chương ba trăm ba mươi tám tới cửa mượn lương thực một chương ba trăm ba mươi tám tới cửa mượn lương thực một vào thời khắc này từ hào chính tâm không tại chỗ này nhai lấy kia khô cắn cơm đột nhiên một cô m ù i thơm mê người bay vào trong mũi của hắn hắn đột nhiên khẽ nhăn một cái cái mũi dường như bị kia c ỗ hương khí ôm lấy hồn nhi đồng dạng thức da n g hảo thơm và a m ù i v ị kia dựa vào khẳng định là trần chu đang ăn thịt nướng g i a hòa này có đủ tốt như vậy cũng không biết cho chúng ta đưa một chút tới thật sự là quá không đủ ý tứ nếu không phải chúng ta cứu được hắn hắn có thể có hôm nay sao trong tòa nhà này tổng cộng liền ở hai nhà bọn họ cho nên tự hào vô cùng xác định cỗ này hương khí chính là theo trần chu gia truyền đi ra ngồi ở một bên thẩm mẫn nghe nói như thế cũng không nhịn được những mày phụ hoa nói đúng vậy à chúng ta cứu được hắn một mạng hắn thế mà liền câu tạ ơn đều không nói cũng quá keo kỳ ta thẩm mẫn tiếng nói vừa dứt ánh mắt của nàng liền rơi vào tự hào trước mặt kia bị ăn đến chỉ còn lại một đống xương cá cá ướp m u ố i bên trên chân mày nịu chặt hơn còn có à trong nhà đã không có gì ăn ngươi liền không thể tiết kiệm một chút ăn sao tự hào không hề lo lắng p h t p h t tay nói lầm bầm, không ăn sợ cái gì trần chu nơi đó không thì có sao như vậy đi l ã o bà n g ư ơ i bây giờ đi trần chu nhà liền nói mượn điểm lương thực trước kia chúng ta không ăn không đều là n g ư ơ i đi nhà hắn mượn đi thẩm mẫn có chút do dự dù sao trước đó mượn lương thực thời điểm bọn hắn chưa từng có còn qua nàng lo lắng lần này trần chu có thể hay không cự tuyệt nhưng từ hào lại lơ đ ế n t h u ố c r ụ c nói nhanh đi nhanh đi trần chu chắc chắn sẽ không chú ý tất cả mọi người là bằng hữu đi thế là thẩm mẫn đành phải bất đắc d ì đứng dậy hướng phía trần chu nhà đi đến mà vừa lúc này trần an mặc trước mặt bỗng nhiên dần hiện ra một đầu tình báo tin tức trọng yếu tình báo tư hào nhường thẩm vẫn đi ra ngoài hỏi n g ư ờ i mượn lương thực cái này tự hào thật đúng là chiếm tiện nghi thành quen thuộc đúng không trần an mặc nhịn không được thấp giọng nói lẩm bẩm trong đầu của hắn bắt đầu nhớ lại đi qua từng ly từng tí cái này hai vợ chồng trước kia cũng không có thiếu hướng hắn mượn lương thực suy nghĩ kỹ một chút nguyên do trong đó kỳ thật cũng không khó lý giải dù sao hắn là đi săn đội một viên thường xuyên cần ra ngoài đi săn mỗi lần đều có thể mang về không ít con mồi sinh hoạt tự nhiên so những người khác còn dư giả hơn một chút đã như vậy trần an mặc con mắt đống nhiên nhất chuyển một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn có lẽ có thể dạng này thu phục cái thứ nhất đối ta trung tâm ý nghĩ này nhường chính hắn đều có chút giật mình bởi vì hắn trước đó chưa hề nghĩ tới phải dùng loại phương thức này đến giải quyết vấn đề bất quá như là đã nghĩ đến không ngại thử xem nói không chừng thật có thể đi đến thông đâu ngay tại trần an mặc âm thầm cân nhắc thời điểm một hồi rất nhỏ cập cập cập cập câm thanh theo ngoài cửa chuyển đến thanh â m này mặc dù không lớn nhưng ở an t ĩ n h hoàn cảnh bên trong lại phá lệ rõ ràng trần an mặc lập tức ý thức được có người hướng phòng của hắn đi tới quả nhiên tiếng bước chân càng ngày càng gần cuối cùng tại cửa nhà hắn ngừng lại trần an mặc trong lòng m i m ạ c người này chính là thẩm mẫn thùng thùng vừa mới gõ cửa cửa liền mở ra đệm u ộ i có chuyện gì sao trần an mặc quét thẩm mẫn giá người một cái bởi vì thú thai tướng ngược thế giới văn minh gặp to lớn xung kích cuộc sống của mọi người phương thức cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đã từng khoa học kỹ thuật cùng hiện đại văn minh dường như trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa mọi người quần áo cách gan mặc cũng trở về tới cổ đại loại kia đơn giản một mạc phong cách ở thời đại này thẩm mẫn quần áo trên người là một cái rộng rãi áo đông đây là thường gặp mùa đông giữ ấm q u ầ áo nhưng mà tủ náo đông phối hợp lại là một đầu quần jean bó s á t n g ư ờ i loại tổ hợp này tại trong xã hội hiện đại có lẽ coi như phổ biến nhưng ở cái này phục cổ thế giới bên trong lại có vẻ có chút không hợp nhau khiến người ta cảm thấy là lạ bất quá đầu này quần jean k ề sát tại thẩm mẫn trên thân lại ngoại ý muốn đưa nàng dáng người hoàn mỹ vẽ ra thân hình của nàng đường công tại quần jean bọc vào như ẩn như hiện đã cho thấy nữ tính dịu dàng lại để lộ ra một tia thời thượng cùng gợi cảm lại thêm thẩm mẫn tâm t i ê u mỹ lệ khuôn mặt vũ quan xinh xắn cùng g a thị trắng đ o ã khiến cho cả người nàng tản mắt ra một loại đặc biệt n g lực nếu như đem dạng này thẩm mẫn đặt ở kiếp trước tuyệt đối sẽ trở thành võng hồng cấp bậc mỹ nữ hấp dẫn vô số người chú ý cùng tung hô trần an mặc trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm mỹ nữ như vậy lại bị từ hào tên kia chiếm tiện nghi thật là khiến người ta có chút tức giận bất bình đúng lúc này thẩm mẫn đi vào phòng nàng tựa hồ đối với trong phòng hương vị đặc biệt mất cảm bất động thanh s ắ c n gửi một cái trên đầu lập tức cho thấy thèm ăn chữ trần an mặc thấy cảnh này kém chút cười ra tiếng nhưng vẫn là cố nén nhẹ gật đầu hồi đáp đúng vậy à ta ngay tại ăn t h ị nướng đâu cái gì người thế mà ăn t h ị nướng thẩm mẫn ánh mắt đẫu nhiên c h ừ lớn mặt mũi tràn đầy đ ề u là vẻ mặt chương ả i biết, t t ba trăm này, nhân loại chủ n không còn đã gạo, mà là ba mươi tám tới cửa mượn lương thực hai chương ba trăm ba mươi tám tới cửa mượn lương thực hai dưới tình huống như vậy cho dù là khoai tây cùng một chút giao dạy cũng đều lộ ra phá lệ c h â n quý càng đừng đ ề cập loại thịt đối với người bình thường mà nói một tháng có thể ăn được hai bữa thịt liền đã xem như coi như không tệ đánh ngộ nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là trần an mặc vậy mà tại ăn thịt nướng hơn nữa còn là từng ngụm từng ngụm thỏa thích hưởng thụ lấy cái này mỹ v ị ăn thịt cái này thật sự là quá xa xỉ a đúng vậy a để muội ngươi tìm ta có chuyện gì không trần an mặc tựa hồ đối với thẩm mẫn ý đồ đến lòng dạ biết rõ nhưng hắn vẫn là cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình mà hỏi thăm thẩm vẫn có chút trần trờ mở miệm nói cái kia nhà ta đây không phải không có lương thực ngươi có thể hay không cho một chút ăn đây này thanh âm của nàng mang theo ngượng ngùng đồng thời còn ngượng ngùng nuốt nuốt tóc của mình trần an mặc thấy thế khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vệ nụ c ư ờ i nhàn nhạt hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng sau đó nghiêng người tránh ra nói rằng vào nhà trước rồi nói sau thẩm mẫn do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong nhà nhưng mà làm ánh mắt của nàng rơi vào trong phòng cái tia to lớn lỗ hai thịt thỏ bên trên lúc con mắt của nàng trong nháy mắt t r ử lớn dường như bị định trụ đầm dạng hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt thật lớn thẩm mẫn kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái hướng trên đỉnh đầu vậy mà nổi lên muốn ăn hai chữ trần an mặc chú ý tới thẩm mẫn phản ứng khoe miệng của hắn nụ cười biến càng thêm rõ ràng trần đại ca không nghĩ tới ngươi nơi này đồ ăn nhiều như vậy a đây thật là quá tốt rồi thẩm mẫn lấy lại tinh thần vội bằng nói trong mắt lộ ra một tia tích h thú đệm u ộ i ta chỗ này đồ ăn xác thực không ít nhưng ta cũng không muốn phân cho các ngươi trần an mặc ngữ khí đ ố n g nhiên trở nên lạnh lùng n h ư n g thẩm mẫn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngữ kết nàng khó có thể tin mà nhìn xem trần an mặc lắp bắp hỏi trần đại ca ngươi mới vừa nói cái gì trần an mặc m ặ không thay đổi lập lại ta nói đến rất rõ ràng những thức ăn này hiện tại vô cùng chân quý ta cũng không tính phân cho các ngươi t h a n h âm của hắn bình tĩnh mà lãnh đạm không có chút nào chỗ thương lượng thầm mẫn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nàng vội vàng giải thích nói thật là trần đại ca hôm nay là chúng ta cứu được ngươi à? nếu như không phải ta ngươi chỉ sợ sớm đã mất mạng trần an mặc khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói rằng ta đương nhiên biết là các ngươi đã cứu ta nhưng ta sau khi tỉnh lại lại nghe được tự hào nói những lời kia hắn vậy mà muốn đem ta ném ra loại hành vi này thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận thẩm mẫn sắc mặt biến hết sức khó coi trong nội tâm nàng thầm mắng từ hào thẳng ngu này vậy mà tại loại thời điểm này đắc tội trần a n mặc bây giờ tốt chứ người ta không nguyện ý cho bọn họ đồ ăn vậy phải làm sao bây giờ đâu trần an mặc nhìn xem thẩm mẫn chỉ thấy trên đầu của nàng hiện ra h ỏ n g b é t cùng không ăn làm sao bây giờ chứ h i ệ n nhiên nàng giờ phút này nội tâm vô cùng bối rối trần đại ca từ hào hắn thật không phải là cố ý hắn nhìn thấy ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy cho là ngươi đã không cứu nổi cho nên mới sẽ nói như vậy ngươi liền đại nhân có đại lượng không cần chấp nhận với hắn đi hơn nữa những lời kia là hắn nói cùng ta nhưng không có quan hệ a thẩm mẫn vẻ mặt khẩn thiết cầu khẩn nàng cặp kia ngập nước trong mắt to tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ trần an mặc nhìn xem thẩm mẫn bộ này dáng vẻ đáng thương trong lòng không khỏi có chút lung lay hắn ho khan một tiếng háng g ọ n g một cái sau đó chậm rãi nói rằng ân ngươi nói cũng có đạo lý dù sao cũng là ngươi đã cứu ta một mạng thịt này đi có thể cho ngươi bất quá thịt này cũng không phải cho các ngươi hai người mà là chỉ cấp một mình ngươi a thẩm mẫn nghe xong lập tức vui mừng quá đỗi nàng liền vội vàng gật đầu như g ã tỏi miệ bên trong càng không ngừng nói tạ ơn trần đại ca tạ ơn trần đại ca nhưng mà trần an mặc tiếp xuống một câu lại làm cho thẩm mẫn nụ cười trong nháy mắt ngừng kết trên mặt n g ư ơ i đ ừ n g đội cao hứng ta còn có một cái điều kiện ta muốn ngươi cùng từ hào tách ra về sau liền ở lại đây trần an mặc ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh nhưng trong đó ý tứ lại rõ ràng bất quá cái gì ở ở chỗ này thẩm mẫn hoàn toàn không nghĩ tới trần an mặc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy nàng lập tức l â y dại trên mặt đỏ hứng cũng cấp tốc lan tràn ra nàng không khỏi có chút ngượng ngùng túi lầu xuống trong lòng âm thầm nghĩ ngợi trần an mặc chân chính ý đồ kỳ thật thẩm mẫn trong lòng rất rõ ràng trần a n mặc đây là coi trọng nàng dù sao nàng tại trong doanh địa thật là nổi danh mỹ nữ người theo đuổi đông đảo chỉ là trong ấn tượng của nàng trần a n mặc vẫn luôn là tương đối chính trực đàng hoàng người nàng thế nào cũng không nghĩ ra hắn vậy mà lại thừa cơ áp chế chính mình trên đầu nàng lập tức biểu hiện bại hoại đại phôi đàn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thấy được nàng trên đầu tin tức trần a n mặc âm thầm cười khẽ lơ đ ẽ m xấu nói đ ừ a có t ự hào muốn đem hắn ném ra xấu sao hắn sở dĩ làm như vậy chính là lợi dụng dưới mắt thế cục lợi dụng đồ ăn thu phục thẩm mẫn đạt được lòng trung thành của n à n g hắn thành lập thế lực bước đầu tiên coi như hoàn thành về phần thu phục nhân phẩm của người này hắn cũng không quan tâm hắn chỉ muốn cầm tới ban thưởng liền có thể dưới mắt toàn nhà này bên trong chỉ có tự hào cùng thẩm mẫn hai người có thể thu phục xem như thủ h ạ vậy hắn chọn lọc tự nhiên thẩm mẫn nữ nhân này trong ấn tượng thẩm mẫn nữ nhân này có chút đầu góc tương đối thật thời chương 339, phá giáp thuật một chương 339, phá giáp thuật một trần đại ca ngươi thật là ta cùng tự hào nhận ra đại ca a ngươi ngươi sao có thể x á c loại điều kiện này đâu ta thật là huynh đệ ngươi nữ nhân nha t h ẩ m mẫn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin mà nhìn xem trần a n mặc thanh âm hơi run rẩy nói rằng trần a n mặc lại lơ đễm miễu môi cười lạnh một tiếng phản bác cái dám huynh đệ hắn nếu thật là huynh đệ của ta như thế nào lại mong muốn giết ta đây hắn vừa nói một bên đưa tay nắm lên nướng xong một khối thịt thỏ đặt vào bên miệng cắn một cái sau đó hài lòng bắt đầu n h a i n u ố t đêm nay liền ở lại đây đi khối này thịt thỏ chính là của ngươi trần ăn mặc nuốt xuống trong miệng thịt thỏ tiếp lấy đối thẩm mẫn nói rằng chỉ cần ngươi về sau đi theo ta lan lộn ta cam đoan để ngươi ăn ngon uống đã hàng ngày đều có thể có t h ị t ăn nói xong hắn lại vô vô để ở một bên g i a thọ nói bổ sung hơn nữa lập tức liền muốn mùa đông cái này g i a thọ ta có thể cầm lấy đi gấm sơn căn cứ bên kia nhường nơi đó may vá làm cho ngươi một cái áo khoác có thể ấm áp nữa nha đến lúc đó liền tặng cho ngươi nghe được có ấm áp áo khoác có thể mặc thờ mẫn ánh mắt lập tức phát sáng lên trong lòng không khỏi có chút ý động nàng do dự một chút trên đầu đ ố n g nhiên cho thấy ý động hai chữ nhưng mà làm nàng nghĩ đến từ hào lúc vẫn còn có chút lo lắng thế là nhỏ giọng nói rằng kia từ hào sẽ tức giận hắn tức giận thì tức giận ta sợ hắn sao trần an mặc đối từ hào hiển nhiên không thèm để ý chút nào thậm chí bật cười một tiếng hắn có cái gì năng lực nói hắn đứng dậy tiện tay cởi áo ngoài lộ ra rắn chắc cơ bắp cùng rõ ràng tàng khối cơ bụng thẩm mẫn ánh mắt không tự chủ được rơi vào trần an mặc dáng người bên trên nhìn xem dây kia đầu rõ ràng cơ bắp mặt của nàng bá một m chút đỏ lên vội vàng g i ậ n trách mau đưa y phục mặc lên đi đột nhiên trần an mặc không có dấu hiệu nào v ư ơ tay đột nhiên đem thẩm mẫn chăm chú kéo vào trong ngực dường như sợ nàng lại đột nhiên chạy trốn đầm dạo trong âm thanh của hắn để lộ ra một k i a khó mà che giấu hưng phấn vậy là ngươi đáp ứng thẩm mẫn thân thể khe r u lên h i ệ n nhiên bị trần an mặc bất thình lình cử động giật này mình gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ứng lắp bắp hồi đáp ta ta về sau cùng ngươi nghe được thẩm mẫn trả lời trần an mặc khỏe miệng rơ lên một vệ t nụ cười nhàn nhạt bàn tay của hắn giống như là có được chính mình ý thức đồng dạng bắt đầu ở thẩm mẫn trên thân chậm rãi đi khắp chỗ đến đều gây nên thẩm mẫn một hồi rất nhỏ run r u y theo thời gian trôi qua thẩm mẫn thân thể dần dần biến sủi lơ bất lực dường như đã mất đi tất cả tr trên đầu của nàng không ngừng dần hiện ra các loại hệ thống nhắc nhở như thật là lợi hại quá lợi hại chờ một chút những n à y nhắc nhở dường như đang ám chỉ trần a n mặc động tác cho nàng mang đến cực lớn kích thích cùng hài lòng nửa giờ sau t h ầ m m ẫ n cuối cùng từ kia làm cho người say mê bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần hô hấp của nàng có chút gấp rút trên mặt đỏ ứng chưa rút đi nhưng khỏe miệng lại treo hài lòng mỉm cười giờ phút này nàng chính tâm hài lòng đủ địa phẩm nếm lấy nàng một mực tâm tâm niệm niệm thì thỏ mỗi một chiếc đều để nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng hài lòng mà cùng lúc đó sát trời bên ngoài sớm đã hoàn toàn biến thành đen. từ h à o một thân một mình trong bóng đêm bồi hồi miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm lao b à làm cái quỷ gì đều đi qua hơn nửa canh giờ còn chưa có trở lại trong lòng của hắn dần dần dâng lên một loại dự cảm bất tường luôn cảm thấy có chuyện gì không thích hợp nhưng mà giờ này phút này trần an mặc nhưng lại không nhận thấy được từ hào bất an hắn đang ở một bên nhàn n h ã ăn thịt thỏ một bên có chút hăng hái mà nhìn trước mắt không ngừng bắn ra hệ thống nhắc nhở phát triển thế lực bước đầu tiên thu phục một cái đối người trung tâm người đã hoàn thành trước mắt trung tâm nhân số một hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng phá rác thương t ậ t ban thưởng tới sổ một cỗ xôi trào mãnh liệt liên quan tới phá giáp thương thuật ký ức giống như thủy chiếu cấp tốc tràn vào trần a n mặc náo hải những ký ức này tựa như là bị đè nén đã lâu hừng lưu một khi vỡ đê liền thế không thể đỡ lao nhanh mà đến trần a n mặc trong đầu trong nháy mắt bị các loại liên quan tới phá giáp thương thuật tin tức chỗ tràn ngập suy nghĩ của hắn giống như là bị nhen lửa hỏa diễm đồng dạng cháy gừng ngực lên theo ký ức không ngừng tràn vào trần a n mặc trên mặt dần dần hiện ra một v ệ t nụ cười vui mừng mặc dù cái này phá giáp thương thuật vẹn vẹn chỉ là nhập môn giai đoạn nhưng hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng lẩ đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần thu hoạch khổng lồ căn cứ trong trí nhớ tin tức môn công pháp này chia làm ba cái giai đoạn nhập môn thuần thục cùng biên mãn mà vẹn vẹn nhập môn giai đoạn này liền đã có thể làm cho hắn so với người bình thường cường đại rất nhiều ngay tại ký ức như suối trào không ngừng chút vào trần an mặc não hải đồng thời trong cơ thể của hắn cũng đỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí lưu cỗ khí lưu này tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh lưu chuyển phản thất là bị tỉnh lại ngủ say cự lòng tràn đầy sức sống vô tận cùng lực lượng trần an mặc trong lòng vui mừng hắn lập tức ý thức được cỗ khí lưu này chính là nội、khí. chỉ có tu luyện công pháp lời mới có thể sinh ra loại này thần kỳ nội khí hắn hít sâu một hơi ổn định tâm thần sau đó không chút do dự cầm lấy cây k i a từ cốt thép chế thành màu sắt ánh mắt của hắn như như chi mưng sắc bén chăm chú khóa chặt tại trước mặt một khối chế gỗ chương ba t r ư ơ i chín phá giáp thuật 2, a i chương 339, phá giáp thuật 2, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến trần an mặc chậm rãi v ậ n khởi công đến động tác của hắn trôi chạy tự nhiên mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra như vậy tinh chuẩn và hữu lực tại vận công quá trình bên trong trần an mặc ngạc nhiên phát hiện hệ thống nhắc nhở cũng đúng lúc đó xuất hiện tại trước mắt của hắn dồn khí đan điển nhét cổ tắc khí chút vào trong thương đâm ra trần an mặc hai mắt khép hở đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong tay m â u sắc bên trên hắn cảm thụ được nội khí tại thể nội lưu động sau đó đột nhiên vừa mở mắt trong miệng khẽ quát một tiếng x o á t chỉ thấy trong tay hắn m â u sắc tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo khí thế bén n ọ n thẳng tắp đâm về khối kia gỗ trong chốc lát chỉ nghe răng rắc một tiếng vang g ò n màu sắt dễ dàng xuyên thủ gỗ cuối cùng thật sâu đính tại tường xi、si、mang bên trên một màn này phát sinh nhanh như vậy đến mức đứng ở một bên thẩm mẫn hoàn toàn chưa kịp phản ứng trên đầu của nàng cấp tốc toát ra hai cái thật to chấn kinh chữ miệng há đến đủ để nhét vào một quả trứng gà. cái này cái này sao có thể thẩm mẫn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ qua một hồi lâu nàng rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng sợ h ã i thán phục đây cũng quá lợi hại à nàng hoàn toàn không có dự liệu được trần đại ca lại có thực lực cường đại như vậy phát hiện này n ư ờ n g nàng khiếp sợ không thôi trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ đỗ nhiên nàng giống như là nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng chừng to mắt nhìn xem trần á n mặc lắp bắp hỏi trần trần đại ca ngươi khó chẳng lẽ là võ giả nàng sở dĩ có thể như vậy hỏi là bởi vì nàng từng theo lấy từ hào đi gấm sơn căn cứ bán đồ ăn lúc nghe được ven đường tiểu phiến nhóm nói chuyện phiếm nói qua võ giả bọn hắn nói đã từng tận mắt nhìn đến qua một cái võ giả người võ giả kia vẹn vẹn chỉ dùng một đao tựa như cắt đầu h ũ như thế thoải mái mà chém đ ứ t một đầu thiết giáp theo đầu lúc ấy nàng cùng tự hào đều đúng thuyết pháp này khịt mũi coi thường cảm thấy những cái kia tiểu phiến thuần túy là đang có lác nhưng mà hiện tại tận mắt nhìn thấy trần an mặc dễ dàng như vậy một thường xuyên phá gỗ hơn nữa đầu thường còn thật sâu chui vào cứng rắn si mang bên trong nàng rốt cuộc tin tưởng những cái k i a tiểu phiến lời nói không q u a dù sao thiết giáp heo phòng ngự lại thế nào dày đặc cũng tuyệt đối so ra kém si mang độ c ứ n g a ngay tại nàng khiếp sợ không thôi thời điểm trần an mặc lông m ạ y lại hơi nhữ lại trong lòng của hắn rất rõ ràng mặc dù một thương này cho thấy lực lượng sắc thực phi thường cường đại nhưng loại lực lượng này tiêu hao cũng giống nhau to lớn trên thực tế nghiêm c h ỉ n h mà nói hắn hiện tại còn không thể xem như chân chính nhập phẩm b á giả trong cơ thể hắn nội khí là tại hệ thống quán tâu công pháp lúc tiện thể t i ế n bảo cho nên tương đối mà nói tương đối yêu đất trải qua một phen tính ra t r â n a n mặc trong lòng âm thầm tính toán lấy trước mắt hắn tình trạng nhiều lắm là lại cử động hai thương thể nội nội khí chỉ sợ cũng muốn tiêu hao đến không sai b i ệ t lắm kế tiếp cần cả đêm khôi phục mới được ân trước đó đi gấm sơn căn cứ t a bãi p h ỏ n g qua võ giả, học lén hai chiêu t r â n a n mặc thuận miệng nói rằng quá c ư ờ n g đại giờ phút này thầm mẫn đột nhiên cảm giác được nàng đi theo trần chu đại ca cũng không tệ người ta lợi hại như vậy về sau có ăn có uống chẳng phải là rất tốt Phát lập gấp gấp thế lực bước thứ hai, thành lập vọng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, thể chất gấp bội. Chân ăn mặc hai mắt tỏa sáng, thể chất gấp bội. Hắn sáng, triển Trần mắt tỏa vi bội. bội. vọng. ban An lực bước mặc vụ đương ộ t nhiên cảm giác cảm đ ợ c cho hắn lựa chọn với tiên tâm tử thật hắn dàng. khó, lựa là sự độ đ quá dễ ư nhiên mong muốn thành lập vi vọng có lẽ chẳng phải dễ dàng nhưng là dưới lầu không phải có tiết giáp heo a hô không nóng này hiện tại trời tối chờ sáng sớm ngày mai ta muốn để tất cả mọi người chấn kinh thực lực của ta mong muốn thành lập vi vọng kỳ thật rất đơn giản cái kia chính là nhân tiền hiện thánh liền có thể vất quá lúc này tiếng đập cửa chuyển đến ân trần an mặc nhìn thoáng qua cổng lập tức cười thì ra là t ừ hào tại cửa ra bảo lao bà trần đại ca các ngươi đang làm gì a t ừ hào lo lắng hỏi trong lòng của hắn rất kỳ quái lao bà đến mượn lương thực cái này đều đã trời tối thế nào còn chưa đi trần đại ca làm sao bây giờ a thẩm mẫn có chút lúng túng nhìn trần an mặc một cái không sao trần an mặc cho thẩm mẫn một cái yên ổn ánh mắt khu khu t ừ hào trần an mặc lúc này hướng phía cửa hô thẩm mẫn hơi mẹ chút trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cái gì tự hào nghe xong lập tức cảm giác được không được bình thường có một loại trên đầu xanh mơn mẩn đ ữ i chân t r â n đại ca dạng này không tốt lắm đâu thẩm mẫn nếu làm mệnh có thể đi ta nơi đó nàng bằng lòng đợi ở chỗ này cứ lợi ở chỗ này thế nào ngươi còn cho là ta sẽ hại nàng không phải ý tứ này không phải ý tứ này liền có thể đi chúng ta còn muốn nghỉ ngơi đâu t r â n an mặc thản n h i ê nói n vừa nghe đến chúng ta còn muốn nghỉ ngơi mấy chữ này từ hào mặt đều muốn tái rồi cái này rõ ràng là có vấn đề a từ hào sắc mặt hết sức khó coi hắn không nghĩ ra rõ ràng thoạt nhìn là trung thực trần an mặc hiện tại vì sao lại dạng này trước kia hắn nhưng là rất dễ nói chuyện bây giờ lại muốn chiếm lấy vợ của hắn trần đại ca vậy ngươi nhường thẩm mẫn nói chuyện từ hào cắn răng nghiến lợi h ô ngay vậy trần an mặc tốt thẩm mẫn nhẹ gật đầu ra hiệu nàng nói chuyện thẩm mẫn ngượng ngùng nhìn trần an mặc một cái gặp nàng không nói lời nào trần an mặc không nói hai lời trực tiếp đưa nàng kéo đi tới mạnh mẽ bóp ai nha thẩm mẫn đành phải kêu lên một tiếng nói từ hào ta về sau cùng trần đại ca chương ba trăm bốn mươi ta muốn gặp ta la bà một chương ba trăm bốn mươi ta muốn gặp ta la bà một cái gì từ hào trận mắt hốc m ồ n nghe thẩm mẫn lời nói trong lúc nhất thời tâm lý khó chịu vô cùng không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy đã nói xong một đời một thế đâu đã nói xong đ ĩ n h viễn không chia liệt đâu ngươi vậy mà vụn trộm chui vào trần đại ca ôm ấp không phải đã nói tới mượn lương t ư ợ c đi làm sao lại mượn lên giường nữa nha khó chịu lúc này từ hào trong lòng á mát và mát nghe được đi từ hào ngươi có thể đi trần chu không khách khí hô không ta không đi ta muốn gặp thẩm mẫn ta muốn nàng chính miệng cùng ta nói từ hào thanh n g bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không c ă n lòng trần an mặc sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm hắn không nghĩ tới cái này từ hào vậy mà như thế không tức thời dám ở trước mặt hắn dương a i trần an mặc thấy thế lựa g i ậ n trong lòng càng thêm cháy lừng cực hắn cảm thấy cái này từ hào quả thực chính là tại khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn cho hắn m ặ t đúng không như thế không hiểu chuyện hắn không nói hai lời lúc này nhắc lên cây kia tráng kiện cốt thép t r ư ờ n g mâu đột nhiên mở cửa không tận t r ừ n g mắt từ hào trong mắt lựa g i ậ n dường như có thể đem từ hào đốt thành cho bụi trần ự hào bị t An mặc đ ộ t n h i ê n ca ử động g i tự hào ánh mắt của hắn rơi v thanh r trong tay trường mâu bên trên, ầ n An bên bén tay kia mặc mâu mũi t sắc ư dưới ơ n ánh g trời mặt r lẻ h à g quang, ư nhâm g trong lòng của ắ n nhiên xếp chặt. Trần. Trần thanh đột đại chặt. tự hào xếp ca có chút run dậy hai chân của hắn cũng không khỏi tự chủ như nuôi r a ngươi mong muốn tìm ta phiền phái trần a n mặc thanh â m lạnh như băng không có chút nào tình cảm không phải ta không có ta chỉ là tự hào cố nén nội tâm sợ hãi lắp bắp giải thích nói ta muốn gặp ta lão bà thẩm mẫn đã không phải là lão bà ngươi nàng đã cùng ta trần ăn mặc ngữ khí kiên định l ạ thưởng không có chút nào chỗ thương lượng không có khả năng tự hào mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin tranh không đợi tự hào nói hết lời trần a n mặc đ n g nhiên bay lên một cước hung h ă n g đá vào từ hào ngực tự hào đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị bị một cước này đạp bay rớt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất trần a n mặc nguyên bản là đi săn đội lâu dài đi săn sinh hoạt n ư ờ n g hắn nắm giữ lực lượng cường đại mà tự hào dáng dấp gầy yếu căn bản không phải trần ăn mặc đối thủ một cước này xuống dưới tự hào chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như là bị một chiếc xe tải đụng như thế kịch liệt đau nhức khó nhịp tự hào khó khăn từ dưới đ trong mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi đối mặt cường đại như thế trần a n mặc hắn biết mình căn bản không có phần thắng ta đi ta lập tức đi đối mặt từng bước một hướng hắn đi tới trần a n mặc từ hào tại thời khắc này sợ trong lòng âm thầm nghĩ tình huống như thế nào trần chu đ ố n g nhiên biến thành người khác dường như chờ từ hào rời đi trần a n mặc ôm thẩm mẫn nói b à vai có chút chua thật tốt cho ta xóa bót vừa mới ăn uống no đủ thẩm mẫn liên tục gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ sù bái trần đại ca lương thực của chúng ta mặc dù còn có rất nhiều vất qua dưới lầu đầu kia thiết giáp heo cũng không biết lúc nào thời điểm rời đi đâu một bên xoa bóp thẩm mẫn một bên lo lắng nói trần an mặc lại làm bị c ư ờ i nói ngươi cảm thấy ta có thể đối phó đầu kia thiết giáp heo không ngươi thẩm mẫn hơi s ữ n g sở trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng mình nghe được nghe trần đại ca ý của ngươi ngươi muốn đi đối phó đầu kia thiết giáp heo không tệ cái này thẩm mẫn lập tức lo lắng tốt ngươi cho ta thật tốt xoa bóp ân thẩm mẫn nhẹ gật đầu sáng sớm hôm sau trần an mặc cầm lấy trừng âu đi xuống lầu dưới mà lúc này rất nhiều trong khu cư xá người cũng đều nhìn thấy trần an mặc xuống lầu trần chu đây không phải trần chu a tiểu tử này muốn làm gì trong cư xá có người trên lầu nhìn thấy trần an mặc cầm trong tay trường mâu t ừ n g bước một hướng thiết giáp heo chạy tới trần kinh tất cả mọi người trần kinh bọn hắn nơi này lão đại vương hổ càng làm vội vàng cầm lấy kính viết b ọ n g bọn tới cửa sổ hướng trần an mặc nhìn sang hào tiểu tử hắn đây là muốn làm gì vương hổ chép miệng một cái khiếp sợ không tin nói không có người trả lời bởi vì chuyện kế tiếp đã trả lời vương hổ ý nghĩ trần chu ra hòa này lại muốn đi khiêu khích thiết giáp heo điên rồi trần、chu、chắc chắn là điên rồi đúng vậy a hắn làm sao dám theo ta thấy hắn là không có đồ ăn cho nên mong muốn đụng một cái a có người âm thầm suy đoán mà cái suy đoán này trong con mắt của mọi người đều là vô cùng có khả năng dù sao ngay cả lão đại của bọn hắn bên này cũng có rất nhiều người không có đồ ăn nếu là lại dâu dài bọn hắn cũng muốn rời đi nơi này xuống dưới sông một chút ân đã trần chu tiểu t ử này xuất thủ vậy chúng ta cũng chuẩn bị ra tay nếu không chúng ta sống không nổi vương hổ nắm lên bên cạnh một t â y cốt thép trường m âu hướng đ á m người gật gật đầu đi một số người kỳ thật không dám xuống giới bất quá bọn hắn không dám chống lại vương hổ mệnh lệnh thế là chỉ có thể rời đi mà lúc này trần an mặc đối mặt trước mắt thiết giáp heo hít sâu một hơi bắt đầu chuẩn bị đậu tủ h trần an mặc cầm thật chặt sắc trường mâu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiết giáp heo tại trần an mặc trong tầm mắt xuất hiện thiết giáp heo tin tức phẫn nộ cái này thiết giáp heo thế mà còn phẫn nộ tia thiết giáp heo dường như cảm nhận được uy hiếp phát ra gầm lên giận dữ hướng phía hắn gọt mạch tới chương ba trăm bốn mươi ta muốn gặp ta lao bà hai chương ba trăm bốn mươi ta muốn gặp ta lao bà hai trần an mặc linh hoạt nghiêng người l ấ i lên đồng thời đem trường mâu mạnh mẽ đâm về thiết giáp heo nghiêng người nhưng mà thiết giáp da heo cậu thả thịt g à y trường mâu chỉ là n g o ạ h xuất ra một đạo dấu vết mờ mờ thiết giáp heo bị đau càng thêm điên cùng xoay người công kích thân thể khổng lồ mang theo một cố cường đại lực trung kích trần an mặc không ngừng mà né tránh tìm kiếm lấy thiết giáp heo n h i ề u điểm rốt cục hắn phát hiện thiết giáp heo ánh mắt là chỗ đột phá thừa dịp thiết giáp heo lần nữa vào tới trần an mặc chờ đúng thời cơ nhảy lên thật cao đem trường mâu toàn lực đâm về con mắt của nó phá giáp thuật trường mâu chuẩn sắc không sai lầm đâm đi vào thiết giáp heo thống khổ t r u lên thân thể bắt đầu lay động trần an mặc thừa thắng x s n g lên liên tục mấy mâu đâm về thiết giáp heo bộ bị yếu hại mỗi một kích đều có trần an mặc phá giáp thuật công kích hết thảy ba đòn cuối cùng thiết giáp heo ẩm ba ngã n g xuống đất máu tươi nhuộm đỏ mặt đất trần an mặc thở dài một hơi nhìn xem chết đi thiết giáp heo trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành cựu tất cả mọi người thấy được vi phong của ngươi nhìn thấy ngươi giết chết thiết giáp heo ngươi thành lập sơ bộ hy vọng hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thể chất gấp bội và n h giờ phút này một nguồn sức mạnh mênh mông như mãnh liệt như thủy triều tại thể nội điên c u ồ n g phun trào phảng phất có vô số nhiệt lưu ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới thân thể bắt đầu không bị khống chế rung dậy xương cốt phát ra lốp b ố t t i ế n g vang tựa như muốn một lần nữa tổ hợp đồng d ạ n g nguyên bản liền cường tráng thân thể tại c ố lực lượng này trùng kích vào cơ bắp cấp tốc bành trướng dưới làn da nổi cân xanh như là từng đầu đốn lượng cầu long không khí t r u n g quanh đều bởi vì lồn u sức mạnh mạnh mẽ này mà b ằ n mẹo hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vận sóng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một tấc da thịt đều biến cứng cỏi vô、cùng. dường như phụ thêm một tầm vô hình áo giáp lực lượng như đồng nguyên nguyên không ngừng chạy ra n h ư n g hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng giơ lên một toàn núi nhỏ hắn nắm chặt s o n g quyền nhẹ nhàng b g u n g lên không khí liền bị xé đứt phát ra bén nhọn tiếng rít lúc này hắn nhìn về phía phương xa trong mắt tràn đầy tự tin cùng hào hùng chuẩn bị bằng vào cái này tăng gấp bội thể chất đi nghênh đón càng nhiều không biết khiêu chiến lúc này trong khu cư xa không ít người vọt xuống tới cầm đầu vương hổ nhìn xem trần ăn mặc kinh ngạc nói trần chu ngươi ngươi làm đúng vậy trần ăn mặc nhốn lui bay nhìn về phía chung quanh chỉ thấy đỉnh đầu của bọn hắn đều biểu hiện kinh ngạc thật là lợi hại kiểu như châu bò anh hùng đại anh hùng chân nam nhân hẳn là nhường trần chu dẫn đầu chúng ta phần lớn người đối với hắn việc đã làm đều biểu hiện r a kính nể vẻ mặt b ấ t quá đang nhìn hướng vương h ổ thời điểm trần an mặc lại là nhứ mày gia hòa này dường như không mấy vui vẻ a chỉ thấy trên đầu của hắn biểu hiện uy hiếp sợ rằng sẽ uy hiếp ta địa vị trần an mặc t h ấ y này nhứ mày trong trí nhớ cái này vương h ổ mặc dù là lao đại của bọn hắn nhưng là cũng không có làm cái gì chuyện tốt ngược lại bóc lột đám người vì duy trì địa vị của hắn càng là xoắn suýt một nhóm lớn tay chân rất nhiều người nhiếp với hắn dâm uy không dám phản kháng trần chu làm rất tốt kế tiếp đầu này thiết giáp heo đủ mọi người ăn một hồi nhất là thiết giáp sẽ bán ra tốt vương hổ cười ha ha lập tức hướng người bên cạnh hơi liếc mắt ra hiệu ra hiệu hắn đem thiết giáp heo thiết giáp kéo đi trần chu nói vương hổ đây là ta săn g i ế t thiết giáp chính ta sẽ xử lý trần chu ngươi thế nào đống nhiên như thế không hiểu chuyện vương hổ cười lạnh một tiếng ở chỗ này ta mới là l ã o đại ta nói mới tính ngươi như thế tính toán chi ly làm cái gì vừa mới trần an mặc mặc dù giết chết thiết giáp heo bất quá tại vương hồ bọn hắn xem ra cái này có nhất định thành phần vật lý bởi vì vừa mới bọn hắn đang kiểm tra thi thể phát hiện thiết giáp heo nguyên bản liền tụ thương nói cách khác bọn hắn cho rằng chính mình bên trên cũng được không tệ trần chu ngươi như thế tính toán chi ly chẳng lẽ là muốn cùng vương hồ đại ca đối nghịch sao lúc này từ hào v ạ c ra hướng trần an mặc chửi ầ m lên từ hào trần an mặc n h a o mắt lại vương hồ đại ca trần an mặc nhau mắt lại vương hồ đại ca trần an mặc nhau mắt lại vương hồ đại ca trần chu ngươi làm như vậy trái với chúng ta cộng đồng q u y định à, ta muốn xử phạt ngươi liền xử phạt ngươi ra ngoài san giết ít ra ba đầu hứng thú vương hổ con ngươi đảo một vòng nghĩ đến một cái g i ế t người kế hoạch ha ha ha trần an mặc trực tiếp lời cầm lấy trường mâu liền hướng vương hổ đi đến mong muốn ra lệnh cho ta vậy trước tiên hỏi một chút trong tay của ta trường mâu vương hổ biến sắc thầm nghĩ tiểu tử này lên rồi muốn cùng hắn đọc thủ làm chơi chết hắn vương hổ lập tức hô một đám người hướng trần an mặc trong nháy mắt đánh tới bất quá không đợi bọn hắn bọn tới phụ cận trần an mặc trường mâu đã n é mạnh mà ra phốc phốc. vương hổ tim bị xuyên thủng trần an mặc một cước lại đem vương hổ đã bay nhìn xem người t r ù n g q u ê n h ồ về sau ta là nơi này lao đại ai tán thành ai phản đối mấy cái tay chân hai mặt nhìn nhau một cái g ầ y còm tay chân không nói hai lời ném ra trong tay trừng mâu trần trần lao lớn rất tốt về sau đi theo ta người đều có thiệt an trần an mặc hài lòng g ậ t đầu chương ba trăm bốn mươi mốt thiết mâu đội tìm phiền thoái một chương ba trăm bốn mươi mốt thiết mâu đội tìm phiền thoái một chẳng ai ngờ rằng trần chu cứ như vậy không cần tốn nhiều sức giải quyết vương hồ hết lần này tới lần khác vương hổ một đám thủ hạ liền dũng khí phản kháng đều không có hoàn toàn chính xác trần an mặc chỉ là một k í c h liền giải quyết vương hổ cái này khiến bọn hắn như thế nào phản kháng mà đ ô i trần an mặc mà nói hắn muốn nhìn ra một số người phải t r ă n g trung thành cũng mười phần đơn giản trực tiếp xem bọn hắn tin tức là được rồi kế tiếp hắn rất nhanh tổ chức một chi hơn mười người đi săn tiểu đội trong chi đội ngũ này người đều là đối với hắn có hai lòng trong đó liền bao gồm tự hào hắn mặc dù nhiều lần biểu thị chính mình sẽ không đi săn có thể trần an mặc không có phản ứng hắn theo đội ngũ ra ngoài kế tiếp một tháng thời gian tri đội ngũ này mỗi ngày đều sẽ có người chết ở bên ngoài bất quá trần an mặc chiến thắng mang về tới con mồi lại là mỗi ngày đều rất phong phú ngắn ngủi một tháng trần an mặc quét sạch phản đối mình người đồng thời cũng vì doanh địa mang đến phong phú đồ ăn đối trong doanh địa người mà nói bọn hắn chỉ cần có đồ ăn ai làm lão đại đều không có việc gì trong doanh địa người đã theo trong đấy lòng công nhận để ngươi trở thành lão đại thu hoạch được ban thưởng thiết giác công một ngày này trần an mặc vừa mới trở lại doanh địa nhìn thấy ban thưởng về sau trần an mặc trong lòng vui mừng lại đạt được phần thưởng cần biết gần nhất vấn tâm tiên tử cho hắn ban t h ư ở n g đều không phải là bình thường công pháp ban t h ư ở n g bởi vì luận công pháp hắn trước kia cũng biết cho nên có thể cảm giác được rõ ràng đây không phải bình thường công pháp mà là một loại trực tiếp có thể cải thiện hắn thể chất đặc thù lực lượng nếu như quả thực là muốn nói là cái gì lực lượng lời nói trần a n mặc cảm giác là dị năng không sai chính là dị năng cái gọi là dị năng là thân thể g e n chống g ô n g mà ra một loại g e n lực lượng thông qua loại này đặc thù g e n đến cải tạo thực lực của hắn cường tráng tự thân hiểu rõ tới những này trần ăn mặc thổ thức hắn từ nơi sâu xa cảm giác v â n tâm tiên tử nhường hắn tiến vào thế giới này lịch luyện nhân tiếp không phải t r ù n g hợp v â n tâm tiên tử hẳn là đặc biệt v ị chi có lẽ v â n tâm tiên tử làm như vậy là che giấu một ít chuyện hắn cảm giác v â n tâm tiên tử có chuyện gì che giấu hắn nhất định là như vậy bất quá mặc dù hắn rất kỳ quái v â n tâm tiên tử che giấu hắn cái gì nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định cái kia chính là v â n tâm tiên tử sẽ không hại hắn tại trần an mặc dẫn đầu hạng doanh địa tất cả bắt đầu vui vẻ phồn binh lên hắn cũng bắt đầu giáo đại gia luyện tập phá giáp thuật một ngày này trần an mặc đang hưởng thụ lấy thẩm mẫn hầu hạng không thể không nói thẩm mẫn từ khi có thể sau khi ăn xong làn r a gì gì đó càng ngày càng bóng l o á n g hơn nữa nàng kỹ thuật trải qua h ắ n khai phát cũng là biểu hiện càng ngày càng tinh xảo ngay tại trần a n mặc đang hưởng thụ thời điểm đ ỗ n g nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi kèn l ệ n h thanh âm âu âu đây là toàn thể nhân viên cảnh giới tiếng kèn thẩm mẫn trên đầu lập tức biểu hiện x ả ra chuyện lập tức nàng bọn tới cửa sổ nhìn sang kinh ngạc nói trần đại ca bên ngoài đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chi đội xe đây là thiết mâu đội đội xe cái gọi là đội xe chỉ là xe đạp xe ba bánh cùng từ xe ngựa tạo thành đội xe bởi vì thế giới này không có điện lực tất cả cỗ xe là không cách nào sử dụng nghe được thiết m â u đội b a chữ này trần an mặc trong mắt lóe lên một chút do dự thiết m â u đội là phụ cận một chi lang thang đội xe bọn hắn để bảo vệ nơi này danh nghĩa hướng một chút danh o địa thu lấy phí bảo hộ nếu có nào danh o địa dám can đảm không nghe lời hậu quả kia tự nhiên cũng là cực thảm vâng trần an mặc trong lòng đang suy tư đ n g nhiên giới lầu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiến g vang hắn kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy bọn hắn danh địa đại môn bị một chiếc xe ngựa hung hăng và chạm một chút cứ việc đại môn cũng không bị phá tan nhưng này kịch liệt tiếng va đập lại làm cho người không khỏi là cánh cửa này trình độ chắc chắn lau một vệ mồ hôi ừ nhìn thấy chúng ta tới thế mà liền cửa đều không ra đây là ý gì chẳng lẽ vương hổ gia hỏa này không muốn sống không thành ngoài cửa truyền đến một hồi hung t ậ n kêu gào âm thanh thanh âm bên trong để lộ ra không che giấu chút nào tức giận cùng uy hiếp c h â n an mặc định thần nhìn lại chỉ thấy chiếc xe ngựa kia ngựa cũng không phải là ngựa bình thường mà là một loại tên là thiết giáp ngựa sinh vật l o à i ngựa này toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn thiết giáp da dày thịt béo tựa như sắt thép đúc thành đồng dạng dù cho có người dùng dao găm đi đâm đâm nó, chỉ sợ cũng khó mà tại trên thân lưu lại một k i a vết thương nhưng mà cùng nó kia cứng rắn bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng chính là thiết giáp ngựa tính cách lại dị thường dịu dàng ngoan ngoãn dễ dàng tuần h dưỡng thiết mâu đội trưởng là nhìn vào một điểm này thành công tuần h dưỡng năm đầu dạng này thiết giáp ngựa cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể bằng vào cái này năm đầu thiết giáp ngựa uy lực đối b ù n g này bên trong tất cả doanh địa cấu thành to lớn uy hiếp không người dám tùy tiện tới đối kháng dù sao nếu có người dám can đảm phản kháng bọn hắn thiết mâu đội liền sẽ không chút do dự mệnh lệnh thiết giáp ngựa đi va chạm doanh địa đại môn thậm chí là từ đây. mà một khi doanh địa đại môn bị phá tan hậu quả quả thực thiết t ư ở n g không chịu nổi tới ban đêm thời điểm bốn phía rất nhiều hung thú sẽ xông vào doanh đ ị a chuyện này đối với nhân loại mà nói không khác một trận tai nạn căn cứ vào này đại đa số người đối mặt thiết mâu đội loại này hùng hổ dọa người đội ngũ đều sẽ lựa chọn không đi cứng rắn trần an mặc cấp tốc xuống tới trực tiếp mở cửa đập vào mắt là thiết mâu đội lao đại tên là mùa thu mạch chính ca hắn tơi cao lớn nhất một đầu thiết giáp ngựa uy p o n g lấm lấm ánh mắt dị thường phách ố i trần an mặc nhìn thoáng qua đầu của hắn phía trên biểu hiện trào phúng không nhìn từ đâu tới tiểu lưu manh người là ai nhìn thấy trần an mặc đi ra hắn h ử lạnh một tiếng vương hổ tiểu tử kia đâu vương hổ đã bị ta giết hiện tại ta là nơi này lão đại trần an mặc nói rằng ân mùa thu hoạch chính ca nhìn xem trần an mặc gương mặt non nớt đôi mắt khẽ h í p một cái ha ha n g ư ơ i thứ gì cũng dám nói mình là lão đại cũng được đã vương hổ chết hắn là huynh đệ của ta về sau nơi này ta tới quản lý a hắn nghĩ đến vương hổ v ừ a chết thế lực của nơi này khẳng định nhỏ yếu đã như vậy hắn có thể thừa cơ chiếm chức nơi này chương ba trăm bốn mươi mốt thiết mâu đội tìm thiền thoái、2. chương ba trăm bốn mươi mốt thiết mâu đội t ì m phiền thoái hai mùa thu hoạch chính ca thủ tiếp theo tổng cộng có hơn một trăm người vượt qua năm mươi người đều là thân thể cường tráng trắng h á n theo hắn vừa dứt tiếng mùa thu hoạch chính ca thủ hạ cũng đều hướng trần an mặc bằng tới ánh mắt bất thiện ánh mắt của bọn hắn phản g phất tại nói trần an mặc ngươi nếu là dám phản đối vậy sẽ phải chết trần an mặc cười hắn cười mười phân đắc ý lúc đầu hắn còn nghĩ muốn tìm thiết mâu đội phiền thoái đâu bởi vì hắn phát hiện bọn hắn thiết giáp ngựa dùng rất tốt hơn nữa trong tri đội ngũ này dũng mánh người có rất nhiều nếu là có thể thu phục bọn chúng tuyệt đối là một phần to lớn trợ lực cùng lúc đó trước mắt hắn cũng xuất hiện nhiệm vụ phát triển thế lực nhiệm vụ thu phục một chi thế lực n h ỏ ban thưởng cưới ngựa thuật ha ha vẫn tâm tiên tử thật đúng là chi k ỳ a thế này t r ầ n a n mặc tự nhiên là không k h á c h khí tiểu tử người cười cái gì đâu mùa thu hoạch chính ca bộ mặt tức giận mà nhìn xem t r ầ n a n mặc hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ g i a hỏa này làm sao lại đ ố n g nhiên vô duyên vô cớ cười lên hơn nữa nụ cười kia hắn thấy dường như mang theo một tia trào phúng ý vị cái này khiến mùa thu hoạch chính ca lòng tự trọng nhận lấy tổn thương cực lớn mùa thu hoạch chính ca lông mày miễu chặt lại hắn chừng to mắt nhìn c h ầ m chặp trần a n mặc phản phất muốn đem hắn xem thấu đồng đạm hắn không thể chịu đựng được người khác đối với hắn khinh thị cùng chế dễ nhất là tại trước mặt nhiều người như vậy mùa thu hoạch chính ca đúng không đã ngươi mong muốn lãnh đạo chúng ta doanh địa, cái k i a có thể đánh thắng được ta lại nói trần an mặc không sợ hai chút nào đón nhận mùa thu hoạch chính ca ánh mắt thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định nói xong hắn bước về phía trước m ộ t bước cho thấy quyết tâm của mình đúng lúc này trần an mặc sau lưng một gã thủ hạ cấp tốc đưa qua một cây trường âu trần an mặc tiếp nhận trường âu n ắ m trong tay tia trường mâu dưới ánh mặt trời lõe ra hà quang dường như biểu thị một trận chiến đấu kịch liệt sắp triển khai mùa thu hoạch chính ca thấy thế đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó phát ra một hồi tùy tiện tiếng cười ha ha ha tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn tràn đầy khinh thường cùng khinh thị mùa thu hoạch chính ca cưới tại thiết giáp lập tức trong tay trường mâu cũng thẳng tắp chỉ hướng trần a n mặc trong ánh mắt của hắn để lộ ra đ ố i trần a n mặc xem thường tiểu tử n g ư ơ i rất ngông của a liều được đã ngươi mong muốn chết vậy ta liền thành vào ngươi mùa thu hoạch chính ca thanh em bên trong mang theo một tia treo tức, hắn hiển nhiên không đem trần ăn mặc để vào mắt không chỉ có như thế hắn vậy mà dự định cưới thiết giáp ngựa đi đối phó trần a n mặc đây không thể nghi ngờ là một loại ưu thế cực lớn thế này trần a n mặc sau lưng rất nhiều người tức giận bất bình lên làm cái gì a hắn vậy mà cưới thiết giáp ngựa người nào không biết nếu là cưới thiết giáp mã chiến đấu khẳng định thắng lợi a cái này không công bằng không tệ không công bằng trần đại ca đừng xúc động a không ít người vội vàng lôi kéo trần a n mặc thuyết phục hắn không nên b ọ n động trong khoảng thời gian này đến một lần trần ăn mặc dẫn mọi người ăn ngon bóng đá cái này khiến bọn hắn đều sinh ra một loại kẻ si chết vì tri kỷ cảm giác Tự ngay h hắn h i ê n bọn n mà vậy, k ô hy vọng Trần n Mạc c sẽ ra h u ệ n tại r ầ n An m tránh thoát á đ mùa người Tây, ánh mắt kiên định nói, yên phân hắn nắm trường hướng bước lời, dài tay, mắt tâm, ta tự tức. Dứt lời, tay hắn nắm sát mâu, m có thu hoạch chính ca Mùa thu hoạch c lần, lần nữa c dội thiết ngựa bọt tới thời điểm trần an mặc nhắm ngay thời cơ đột nhiên nhảy lên nhảy tới thiết giáp ngựa trên lưng hắn dùng s ắ t trường mâu chống đỡ mùa thu hoạch chính ca cổ mùa thu hoạch chính ca lập tức không dám luận động mọi người chung quanh đều sợ ngây người không nghĩ tới trần an mặc như thế dũng mãnh trần an mặc dùng sức đẩy đem mùa thu hoạch chính ca từ trên ngựa đẩy xuống dưới tiếp lấy hắn nắm chắc dây cương không chế được thiết giáp ngựa mùa thu hoạch chính ca quẳng xuống đất chật vật không chịu đổi hắn đứng lên hung tận chừng mắt trần an mặc hắn nằm mơ đều không nghĩ tới hai người chỉ là một kích hắn liền thốt trận mất mặt a cái này thật sự là quá mất mặt cái này mùa thu hoạch chính ca sau lưng một đám thủ hạng u y ê n một đám cũng đ có thủ hạ liền tranh thủ mùa thu hoạch chính ca dịu g i á p đứng lên mùa thu hoạch chính ca quát giết hắn giết hắn cho ta lập tức còn lại c ư ờ i thiết giáp ngựa bốn người nhìn chằm chằm nhìn xem trần an mặc trần an mặc cười nhạo nói bại tướng dưới tay cũng dám cùng ta đối n ị c h chết trần an mặc lời nói giống như tự hình mệnh lệnh trong tay hắn trường mâu đột nhiên ném ra trong nháy mắt phấp phấp một tiếng trực tiếp xuyên thủ mùa thu hoạch chính ca tim ngươi mùa thu hoạch chính ca chết đại ca mùa thu hoạch chính ca thủ hạ quả quyết ra tay cưới thiết giáp ngựa hướng trần an mặc đánh tới chỉ thấy bốn con thiết giáp ngựa như màu đen như gió lớp của tới tiếng v õ ngựa chấn động đến mặt đất cũng hơi run dậy trần an mặc không chút hoang mang một cái lắp mình tránh thoát dẫn đầu vọt tới người kia chèm giết đồng thời đưa tay từ bên hông rút ra một thanh dao găm trở tay đâm về người cưới cổ họng người cưới kêu thảm một tiếng từ trên ngựa rơi xuống ba người khác thấy thế hiện lên tam giác chi thế đem trần an mặc vây quanh không ngừng phát động công kích trần an mặc linh hoạt tại đàn ngựa bên trong xuyên t h ẳ n g qua trường mâu như du long giống như trong tay h à n múa khi thì đón đỡ khi thì phản kích tất cả mọi người không nghĩ tới trần an mặc kỹ thuật cưỡi như thế tinh xảo một người trong đó chờ đúng thời cơ vung đao hướng trần an mặc phía sau lưng chém tới ngay tại đao sắp rơi xuống lúc trần an mặc đột nhiên trùng xuống thân đồng thời trong tay trường mâu hướng lên vẩy một cái vừa vặn đâm chúng con ngựa kia phần bụng thiết giáp ngựa bị đau móng trước dơ lên đem người cưỡi văng ra ngoài còn lại hai người càng điên cuồng lên trần an mặc nhắm ngay sơ hở một cái bước xa s ô n g lên trước trường mâu tựa như tia chớp đâm ra trong nháy mắt đem hai người đánh rơi dưới ngựa đến tận đây v â y công hắn người toàn bộ được giải quyết trần an mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm rút ra cắm trên mặt đất trường mâu thích mô đội tất cả mọi người nghe uy thuận ta hàng ngày có thịt phản kháng ta chết chương ba trăm bốn mươi hai nhân dân cộng đồng một chương ba trăm bốn mươi hai nhân dân cộng đồng một trần an mặc thanh nhầm nói năng có khí phách sau lưng trong danh o địa người kích động không thôi phải biết đây chính là cường đại thiết mâu đội a đối mặt trần an mặc lại là trực tiếp bị trần an mặc giải quyết trần đại ca uy vũ thẩm mẫn kích động h ô lên uy vũ uy vũ uy vũ m â u sắc trong đội mỗi người trên đầu cảm xúc hết sức phức tạp làm sao bây giờ đầu hàng đi vạn nhất đầu hàng bọn hắn khi dễ chúng ta làm sao bây giờ không thể đầu hàng đại ca chết chúng ta coi như không đầu hàng ở bên ngoài cũng sẽ chết chỉ có thể đầu hàng trên thực tế đại đa số người nguyện vọng đều vô cùng đơn thuần cùng một mạng bọn hắn kỳ vọng bất quá là có thể có một miếng cơm ăn bảo đảm an toàn của mình không ngại như thế liền đã vừa lòng thỏa ý chính là bởi vì loại này đơn giản nhu cầu làm rất nhiều người mắt thấy lao đại của bọn hắn chết thảm về sau trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên đầu hàng suy nghĩ chúng ta đầu hàng đầu hàng a đúng đầu hàng trong chốc lát thiết mâu đội các đội viên nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay sau đó không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất lấy hèn bọn nhất dáng vẻ biểu thị quy thuận cùng tân p ụ rất tốt đây không thể nghi ngờ là các ngươi sáng suốt nhất lựa chọn trần an mặc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức liền quay đầu phân phó sau l ư n g bộ hạ tiến đến tiếp thu những n à y đầu hàng người nương theo lấy thiết mâu đội hạ phục trần an mặc cũng đã được như nguyện thu được một phần đặc thù bất t h ư ở n g cưới ngựa thuật trên thực tế hắn đối cưới ngựa cũng không phải là nhất khiếu bất hông lúc trước chiến đấu bên trong hắn sở dĩ có thể ứng đối tự nhiên thành thạo điêu luyện ở mức độ rất lớn nhờ vào hắn nguyên bản liền có được cưới ngựa kỹ năng nhưng mà lần này đạt được cưới ngựa thuật nhưng còn xa không phải lúc trước hắn nắm giữ như vậy bình、thường. khi hắn lần nữa ngồi trên lưng ngựa lúc một loại t r ư ớ c n a y chưa từng có thoải mái cảm giác sông lên đầu dường như người cùng ngựa ở giữa ăn ý đạt đến cực hạng hắn đối mã thất khống chế biến dễ như t r ở bàn tay điều khiển như cánh tay bất thình lình ngạc nhiên mừng d ỡ nhường trần a n mặc vừa mừng vừa sợ hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán cái này ban t h ư ở n g thật sự là quá tuyệt vời trần chu đại ca đột nhiên một thanh âm tại trần a n mặc sau lưng vang lên hắn xoay người sang chỗ khác nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử đang hướng hắn đi tới nam tử này khuôn mặt thanh tú dáng người thon dài nhìn qua mười phần già dặn Ta là thiết mâu đội phụ trách là phụ đội mâu hậu c người ta ọ i Tô Văn. Tô Văn đi Tô Tô Trần t Văn. Văn đến An r Mạc ớ c c mặt, ư tự giới thiệu mình, vừa mới ta xem ngươi chiến đấu, thật sự giới ngươi Ngươi mới chiến lợi hại. mình, đấu, quá xem vừa là biết võ công trần an mặc bị cười nhẹ gật đầu thẳng thắn hồi đáp không tệ thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực để lộ ra một loại tự tin và trầm ổn nghe được trần an mặc trả lời mọi người xung quanh đều lộ ra kinh ngạc cùng khâm phục biểu lộ ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trần an mặc trên thần dường như hắn là một cái nhân vật truyền kỳ đồng đạo trần an mặc chú ý tới phản ứng của mọi người nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn hắn lạnh n h ạ t nói về sau đi theo ta ta cũng biết giáo đại gia võ công câu nói này tựa như một quả quả bom nặng ký trong đám người đưa tới sóng to gió lớn tô văn kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên hắn lớn tiếng hỏi thật sao trần an mặc khẳng định nhẹ gật đầu nói rằng đương nhiên là thật bất quá ta có một cái điều kiện cái kia chính là trung thành trung thành tất cả mọi người cùng hô lên thanh âm tại doanh địa trên không quen quần theo thiết mâu đội dung nhập doanh địa trần an mặc bắt đầu suy nghĩ như thế nào nhường cái này doanh địa biến tốt hơn hắn cảm thấy trước đó danh tự m a n h hổ danh o địa mặc dù nghe rất g i ọ n người nhưng cho người cảm giác có chút bá đạo vì hấp dẫn càng nhiều người gia nhập hắn quyết định cho danh o địa lên một cái càng ôn hòa càng thân thiện danh tự trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ trần an mặc cuối cùng quyết định đem danh o địa đổi tên là nhân dân cộng đồng cái tên này ngụ ý nơi này là một cái thuộc về tất cả mọi người địa phương người người bình đẳng người người thân mật đồng thời hắn còn đối ngoại tuyên bố nơi này có luật pháp hoàn thiện chế độ bảo hộ mỗi người quyền lợi chỉ t r ớ c mắt đã là một năm về sau tại trần an mặc dẫn đầu hạng cộng đồng bên trong địa bàn đã k u y ế t trương nhiều gấp、người. hiện tại bọn hắn đã không phải là người bình thường dân cộng đồng mà là nhân dân cộng đồng căn cứ trần an m o ặ c là cộng đồng chế định pháp luật pháp quy quân đội trồng trọc bộ đối ngoại thương mẫu bộ môn cùng hậu cần bảo hộ bộ mà nhân dân cộng đồng nhân khẩu cũng gia tăng tới hơn ba vạn người nhiều bây giờ trên tay hắn có một chi hai n g h n người quân đội thiết giáp ngựa một trăm đầu gấm sơn căn cứ bên này tự nhiên cũng phát giáp bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ thế là một ngày này gấm sơn căn cứ người lãnh đạo nhất trí quyết định phái ra đội ngũ tri ân nhân dân cộng đồng nhưng ngay tại gấm sơn căn cứ người đang họp thời điểm một đạo thanh â m v i n g h i ê m tại cửa sổ chuyển đến không cần phái người tới ta tới t r ầ n an mặc thanh â m đinh hai như bóc làm cho tất cả mọi người không khỏi cả kinh thất sắc bọn hắn đều không nghĩ tới một người sẽ theo cửa sổ xuất hiện cần biết bọn hắn vị trí là một c h à n g cao đến hơn ba mươi m không t r ù n g lại ở bên ngoài để phòng xâm nghiêm tất cả mọi người không dám tin quay đầu hướng trần an mặc xem ra ngươi là gấm sơn căn cứ người lãnh đạo tối cao thạch đạt khai trầm giọng hỏi ta chính là nhân dân cộng đồng người lãnh đạo trần chu chương ba trăm bốn mươi hai nhân dân cộng đồng hai chương ba trăm bốn mươi hai nhân dân cộng đồng hai trần an mặc đơn giản tự giới thiệu vừa mới các ngươi nói lời ta đều nghe được ta cộng đồng có thể gia nhập các ngươi bất quá tại quyền lợi phương diện ta cũng phải có lãnh đạo g ấ m sơn căn cứ quyền lợi không có khả năng thạch đạt khai lúc này bắt bỏ hắn không có khả năng để cho người ta chen chân quyền lợi của hắn thế lực của ngươi quá nhỏ làm sao có thể cùng chúng ta bình khởi bình toản thạch đạt khai một cái thủ hạ khinh thường lên tiếng trần an mặc thản như nói đầu năm nay nhìn không phải thế lực mà là thực lực thực lực thạch đạt khai cười đứng lên nói ta thạch đạt khai theo một cái đi săn đội thành viên một đường g i ế t tới hiện tại vị trí này ta có thể đơn đấu một trăm đầu tiết giáp heo trần chu ngươi đây không thể không nói t h ạ c h đạt khai sở dĩ có sự tự tin như thế hắn thực lực cái này một khối s á t thực không thể khinh thường trần an mặc vung tay lên nói không cần phải nói nhiều như vậy bàn luận thực lực ngươi không phục ta ta cũng không phục ngươi đánh một chầu ha ha côn g vọng người trẻ tuổi có một chút bản sự côn g vọng như vậy cũng không tốt ta phải không vậy thì thử một chút xem sao t h ạ c h đạt khai đang muốn tiếp tục nói chuyện đ ỗ n g nhiên toàn bộ gấm sơn căn cứ bên này vang lên một đạo thanh em nhất t h i như góc ồ ồ đây là cảnh báo tín hiệu đại biểu có thai nạn tiến đến t h a c h đạt khai vội vàng gọn tới cửa sổ lập tức hắn c h ấ n kinh là cự tượng cự tự ư quái nó làm sao tới nơi này cái gọi là cự tự ư quái là một loại hình thể to như một ngọn núi nhỏ lực lớn vô cùng lại rất có lực phá hoại quái vật nó môi đi một bước mặt đất cũng vì đó r u n r ú à y tráng kiện tượng chân trổ đến phòng úc n h a o n h a o sụp đổ nó mũi dài một quyển liền có thể đem một tràng phòng úc dễ dàng v ã i ra t h a c h đạt khai lập tức bay người mô to nhanh khởi động hệ thống phòng ngự thông chi tất cả chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu trong căn cứ lập tức công việc lưu bù lên mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình hệ thống phòng ngự chỉ là máy ném đá nguyên một đám máy ném đá chậm rãi dâng lên ý đồ ngăn cản cự tượng vái bước chân các chiến sĩ nhao nhao nâng lên cao lớn to lớn tên nỏ hướng phía cự tượng vái xạ kích các loại vũ khí không ngừng mà bắn về phía nó nhưng mà cự tượng vái da dày t h ị t béo đa số công kích đều bị nó cứng rắn làn ra cặn lại nó tức giận rít gào lên lấy dùng cái mũi quấn lên một tảng đá lớn hướng phía gấm sơn căn cứ tới tường vây trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách thành tạc khai lòng nóng như lửa đốt hắn biết nhất định phải tìm tới c ự tượng quái nhược điểm khả năng hoàn toàn đánh lui nó thế là hắn bắt đầu cẩn thận quan sát c ự tượng quái hành động tìm kiếm lấy một đường sinh cơ kia lại tại lúc này nhường thạch đạt khai khiếp sợ là có một người hướng c ự tượng quái đi tới trần chu thạch đạt khai nghĩ ra âm thanh ngăn cản lại phát hiện thanh âm của mình cắm ở trong cổ họng những người khác cũng thấy cảnh này nhao nhao khiếp sợ há to miệng điên rồi đi hắn đây là muốn làm cái gì hắn mong muốn đi đối phó đầu kia c ự tượng quái có người trước tiên nhìn ra trần ăn mặc dụ ý trong lúc nhất thời tất cả mọi người là há to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này tên đ i ê n thật là tên đ i ê n thạch đạt khai kinh ngạc nhìn xem một màn này b ì nó nói nếu như nếu như hắn thật có thể làm được giải quyết đầu này cự tượng quái như vậy trong lòng của hắn sinh ra một cái không thiết thực ý nghĩ cái kia chính là nhường trần a n mặc trở thành nơi này thủ lĩnh cũng là không phải không được lúc này chỉ thấy trần chu bộ pháp t r ầ m ổn ánh mắt kiên định mỗi một b ư ớ c đều mang kiên quyết cự tượng quái phát giác được có người tới gần đem mục tiêu chuyển hướng trần ăn mặc nó phát ra gầm lên giận dữ dơ lên to lớn vòi voi hướng trần ăn mặc rút đi trần ăn mặc nghiêng người nhanh nhẹn l o a lên tránh thoắt vòi, vòi quật hắn chờ đúng thời cơ trong tay s ắ t trường mâu đột nhiên đâm về cự tượng v á i chân t r ư ờ n g mâu vào thịt cự tượng v á i bị đau thân thể lay động một cái nhưng mà nó cũng không bị một k í c h này chế phục ngược lại càng thêm phẫn nộ vung vẩy lấy tráng kiện tứ chi hướng trần an mặc vọt mạch tới trần an mặc không chút hoang mang mượn cự tượng v á i xông tới tình thế lan mình một cái tới nó khía cạnh đúng lúc này trần an mặc nhảy lên tật cao trong tay s ắ t trường mâu mạnh mẽ hướng phía cự tượng v á i phía sau lưng đâm tới t r ư ờ n g mâu quán xuyên cự tượng váy ra máu tươi phun ra ngoài cự tượng váy phát ra tiếng kêu thê thảm điên cùng vung vẩy thân thể mong muốn thoát khỏi trên người trường m âu đằng sau không ít người đều nhìn ngây người trần chu công kích vậy mà phá phòng cự tượng vái t r ờ i ạ lực lượng của hắn cường đại như vậy sao lúc này trần an mặc linh hoạt lóe lên đồng thời từ bên hông rút ra một cây truy thủ tia dao găm lóe ra tia sáng kỳ dị ngay tại cự tượng vái công kích lần nữa lúc trần an mặc nhắm ngay thời cơ thả người nhảy lên nhảy tới cự tượng vái trên lưng hai tay của hắn nắm chặt dao găm mạnh mẽ đâm vào cự tượng vái cổ cùng phần lưng kết nối một chỗ mềm mại bộ vị cự tượng vái bị đau điên cuồng bung vẫy thân thể muốn đem trần an mặc bỏ rơi đến t r ầ n chu gắt gao bắt lấy cự tờ ư ợ n vải l ô n g tóc không ngừng mà dùng dao găm công kích cái kia b ộ vị móc lê từ cự tờ ư ợ n vải miệng vết thương phun ra ngoài động tác của nó dần dần b i ế n c h â m chạm cuối cùng cự tờ ư ợ n vải âm vang ngã xuống đất kích thích một hồi b ụ i đất t r ầ n an mặc theo nó trên lưng n ả y xuống quay người nhìn về phía g ấ m sơn căn cứ đ ắ m người lộ ra một cái m ỏ i mệt lại tự tin m ỉ m cười t h á n g t h á n g đây là nhân dân cộng đồng người lãnh đạo t r ầ n chu t h á n g mỗi người hưng phân cơn nằm đấm thạc khai hít sâu mờ hơi đi vào chân an mặc trước mặt chị chọn nói người có tư cách lãnh đạo toàn nhân loại chứ ba trăm bốn mươi ba Thể thể thể thể t h một chút căn cứ biết trần an mặc thực lực c ư ơ n g đại cũng đều nhao nhao quy thuật chỉ trước mắt mười năm trôi qua như thế trần an mặc đã hoàn toàn trở thành cái tinh cầu này người lãnh đạo tối cao cũng liền tại một ngày này trần an mặc chú ý tới xuất hiện trước mặt tin tức ngươi đã trở thành trên thế giới này quyền thế người mạnh nhất người dẫn đầu nhân loại thành lập gia viên mới nhân kiếp lịch luyện kết thúc theo trước mắt b ạ c h quang xuất hiện trần an mặc phát hiện mình đã trở lại tiên giới trở về nhìn xem chung quanh quen thuộc một màn trần an mặc cảm thán ngàn vạn hắn không nghĩ tới nhân kiếp lịch luyện cứ như vậy hài kịch hóa kết thúc bất quá ta trung quy là hoàn thành tất cả ở những người khác xem ra nhiệm vụ không thể hoàn thành trần an mặc thở dài nhẹ nhõm chỉ cảm thấy mạo hiểm và phần nếu như không có vấn tâm tiên tử sự giúp đỡ dành cho hắn hắn là tuyệt đối không thể đơn giản như vậy hoàn thành nhân kiếp lịch luyện trở về một bộ trường bào màu vàng v ấ n tâm tiên tử lúc này nhẹ nhàng tới đa tạ tiên tử hỗ trợ chân an mặc c h ắ p tay nói ta cũng là tiện tay mà làm thế nào lần này nhân kiếp lịch luyện để ngươi có một loại thân thể cải biến cảm giác không có ân cái tia dị năng rất kỳ diệu ta cảm giác ta hiện tại thân thể liền đã xuất hiện cải biến đây cũng là nhân kiếp lịch luyện chỗ hay v ấ n tâm tiên tử khẽ mỉm cười nói chân an mặc nhẹ gật đầu lần này nhân kiếp lịch luyện nhường thân thể của hắn sẽ ra lồ xác to lớn loại cảm giác này không chỉ là thân thể hơn nữa thần thức náo hải cũng có cải biến trần an mặc biết đây chính là dị năng mang tới cảm giác chẳng lẽ nói mỗi lần nhân kiếp lịch luyện đều sẽ mang đến cho ta thần thông dị năng trần an mặc nói rằng không tệ không nghĩ tới vẫn tâm tiên tử không có không thừa nhận kỳ thật ngươi biết tiên nhân vì cái gì cường tại sao cũng là bởi vì có tu sĩ không có năng lực thì ra là thế vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt chờ thêm trận ngươi không sai biệt lắm liền có thể tiến hành xuống một lần nhân kiếp lịch luyện Tốt. cứ như vậy trần an mặc nghỉ ngơi hai ngày về sau hắn rời đi nơi này tiến về bên ngoài nhìn một chút hắn muốn nhìn một chút địa phương khác là dặm gì trải qua quan sát trần an mặc phát hiện địa phương khác vậy mà cùng tu tiên giới không sai biệt lắm về phần trước đó nửa đường chặn giết lăng thiên c á c bọn hắn là bởi vì biết đại diễn tiên địa bên trong đều là quỷ tiên cho nên đối phó bọn hắn chuyện đã hiểu rõ một ngày này trần an mặc tại thánh địa trong tinh dưỡng đã qua một tháng sau hắn rốt cục mở mắt ra trần an mặc tiến hành lần thứ hai nhân kếp i lịch luyện vẫn tâm tiên tử đã sớm chuẩn bị đã lâu vất quá bây giờ có thể nói một chút lần này ta có thể thức tỉnh năng lực gì lần này năng lực của ngươi là hoàn toàn trưởng khống m ộ n giới g châu hoàn toàn trưởng khống trần an mặc sửng sốt ân thành tiên người nhất định phải có bản m ệ n h tiên khí m ộ n giới g châu có thể trở thành ngươi bản m ệ n h tiên khí nhìn xem v ấ n tâm tiên tử thần bí hề hề bộ dáng trần an mặc trọng trọng gật đầu bắt đầu dốc lòng nhắm mắt lại sau một khắc một hồi trời đất quay cuồng hoàng thi giao bổ nào vào ngươi trong ngực khóc đến tan nát có i l ò n g cầu ngươi không cần b vứt bỏ nàng rời đi miệng ngươi nôn máu tươi biểu thị chính mình k h n g được n h ờ n à n g tại cái này dọn bị buộc phát tận thế thật tốt còn sống chờ hắn chết nhất định phải giết hắn tránh cho hắn biến thành dọn n g ư ơ i chết hoàng thi giao hôn gương mặt của ngươi cầu ngươi không nên chết đáng tiếc ngươi dần dần không có nhiệt độ n g ư ơ i biến thành g dòm b ì hoàng thi giao cầm dao găm không có nhận tâm giết chết n g ư ơ i mà là đưa tay ra tùy ý ngươi g ă m cắn các ngươi tất cả đều biến thành g dòm b ì m ộ n giới g châu bắt đầu đánh giá ngươi cùng hoàng thi giao tại g dòm b ì trong nguy cấp sinh sống một năm ba tháng khoảng cách lần sau tiến vào m ộ n giới g châu còn cần năm ngày thời gian cùn đồ các ngươi thu được trở xuống ban thưởng ban thưởng một mươi khối linh h ạ c h ban thưởng hai ba năm khổ tu kinh nghiệm ô không nghĩ tới gia chủ phu nhân bị ta lựa chọn t ấ tỉnh một gian trong nhà gỗ nhỏ, trần an mặc dối lưng một cái, chỉ cảm thấy mặc dù một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng là không có chút nào mệt mỏi. đáng tiếc ra, nàng q u á n g u nếu là kiên trì sống sót, cũng có thể cầm tới càng nhiều ban thưởng. trần an mặc trong lòng nói nhỏ. lần này nhân kiếp lịch luyện, hắn tiến vào vẫn như cũng là một cái tu tiên thế giới. hắn thành một vị linh nông, là tu tiên lý gia trồng t r ọ n mà lần này, m ộ n giới g châu trực tiếp tại trong tức hải của hắn. hắn có thể thông qua cái này m ộ n giới g châu, ngẫu nhiên chọn lựa một người, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào vân tâm t i ê n tử cho hắn thiết kế thế giới. dùng vân tâm t i ê n t thế giới có rất nhiều đủ loại loại mà lần này hắn đạt được thành tựu càng cao phần thưởng kia cũng liền càng cao nhưng mà lần thứ nhất hắn bởi vì không hiểu ngẫu nhiên chọn lựa một cái bình thường luyện khí năm tầng nữ tu cung năng tiến vào thế giới thật là vô cùng thê thảm cung năng tiến vào dòm bị nguy cơ thế giới sau cái này nữ tu một mực tại la to cuối cùng đưa tới không ít dòm bi hai người liền một giờ đều không có kiên trì tới liền bị dòm bi bao phủ thất bại về sau trần a n mặc rút kinh nghiệm sương máu chương ba trăm bốn mươi ba thân thể thuế biến lần nữa nhân tiếp lịch luyện hai chương ba trăm bốn mươi ba thế â n thể thể b i n là ầ n nữa nhân kiếp lịch luyện. Hai, hắn ế i nhân, nhất định liếc dũng cảm, có chủ n năng l học tới ậ p cường công cao. liếc Dạng này thành hán đại. tài sát xuất thành công tài cao. Thế t là, hắn liếc tới tu tiên lý gia gia chủ phu nhân hoàng thi giao cái này hoàng thi giao thật không đơn giản lúc còn rất nhỏ liền bị kiểm tra gia ưu linh căn từ nhỏ đã nhận tu tiên hoàng gia trọng điểm bồi dưỡng về sau gả cho lý gia gia chủ năm gần ba mươi tuổi liền thành công trúc cơ tại nàng phát triển một chút lý gia thế lực dần dần khổng lồ mặc dù nàng là họ khác bất quá đã thành lý ra trên thực tế người lãnh đạo mặc dù nói hai người cùng một chỗ giới phó bản không quá khen lệ phương diện trần an mặc có thể chiếm làm của riêng đây chính là quyền hạ cầu bất quá vẫn là cho nàng một chút non g n g ọ t à miễn cho lần sau tiến vào thế giới không đem hết toàn lực trần an mặc sờ lên c ằ m dù sao muốn con ngựa chạy liền phải cho con ngựa thảo cùng lúc đó tu h tiên lý ra hoàng thi giao gian phòng bên trong một cái xinh đẹp như hoa nhạc nhã phu nhân lúc này đang sững sờ ngồi trước b à n trang điểm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong gương đồng chính mình chính mình không phải đi theo người yêu cùng một chỗ biến thành dòm bĩ sao không nghĩ tới lại trở lại chính mình quen thuộc thế giới chuyện này rốt cuộc là như thế nào hồi ức tối hôm qua nàng tại tu luyện thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm người nghĩ rõ ràng sinh mệnh chân chính ý nghĩa sao là không nhìn xem trước mặt bỗng nhiên xuất hiện và tự nàng lúc này lựa chọn không bởi vì nàng cảm thấy thứ này rất không thích hợp nhưng là nàng chưa kịp lựa chọn trước mắt bỗng nhiên tối sầm cả người như rơi xuống bực sâu nàng muốn động đánh nhưng là ngoại trừ có thể chuyển động trong mắt nàng cái gì đều không làm được lúc này nàng đều tuyệt vọng coi phải là gặp phải một ít ma ít tu. nếu là những ngày ma tu lúc này đối nàng kiệt kiệt kiệt t i a nàng không có bất kỳ biện pháp nào cũng may rất nhanh thân thể nàng khôi phục tiếp lấy trước mặt liền xuất hiện một h à n g chữ hoan n ê n h đi vào dòm bi nguy cơ mời hết tất cả khả năng sống sót nói thật nàng đối dòm bi gì gì đó hoàn toàn không hiểu hơn nữa nàng phát hiện chính mình đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới thế giới này có rất cao lâu rộng lớn đường cái nhưng người nơi này tất cả đều như là ma tu thủ hạ t h ầ i khô đồng dạng gặp người liền tán mà nàng cũng không dùng đến pháp thuật ngay tại nàng nhận mệnh thời điểm một thanh niên cứu nàng vừa nghĩ tới thiếu niên kia trên mặt nàng dâng lên một vệ đ ỏ h n g trần lang hoàng thi giao nỉ non một tiếng tiếp lấy nhìn về phía trước mặt bởi vì nàng phát hiện xuất hiện trước mặt phần thưởng ngươi xuất hiện tại dọn bị thế giới đối mặt dọn bị tiến công bắp đ u ổ i của ngươi tụ h tường h căn bản bất lực phản kích lúc này một cái tên là trần bình thanh niên đưa ngươi cứu ngươi cùng trần bình canh giữ ở trong phòng trần bình vì ngươi băng bó vết thương dốc lòng chiếu cấu ngươi ngươi nói cho trần bình ngươi là tu tiên giả có cường đại trúc cơ tu vi đang tiếp thế giới này không cách nào tu tiên trần bình nói ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều các ngươi tìm tới một chỗ nhà kho nơi này đồ ăn rất nhiều các ngươi quyết định ở chỗ này ở lại ban đêm tuổi khô lửa bốc trần bình hy vọng có thể cùng ngươi xâm nhập giao lưu vì thế hắn còn lấy ra ban ngày theo siêu thị thuận tới dù che mưa ngươi với cái thế giới này dù che mưa tràn ngập yếu kỳ thầm nghĩ thế giới này lại có loại này kỳ vật nhưng là ngươi vẫn là từ chối trần bình bảo hắn biết ngươi thật là tu tiên giả đồng thời ngươi là có đạo lữ hắn là tu tiên lý gia gia chủ lý mẫu một tháng sau trần bình bị cứu ngươi bị trọng thương ngươi vô cùng cảm động nghĩ đến chính mình mặc dù có đạo lữ nhưng là các ngươi cùng một chỗ hoàn toàn là g i a tộc thung g i a ngươi cũng không thích lý mẫu mộ. một cái gió táp mưa xa ban đêm các ngươi đột phá d a n h giới cuối cùng kế tiếp ngươi hưởng thụ trong mặt thế số lượng không nhiều khoái hoạt hơn nữa ngươi chán ghét dù che mưa ngươi hưởng thụ cùng trần bình cùng một chỗ từng ly từng tí cảm thấy hắn rất tài giỏi một ngày này các ngươi tao nộ g tiến hóa g i ò m bi trần bình vì cứu ngươi bị g i ò m bị cắn được trần bình chết ngươi đi theo hắn mà đi ngươi tại g i ò m bị trong nguy cấp sinh sống một năm ba tháng khoảng cách lần sau mô phỏng còn cần năm ngày thời gian cụ đồ ngươi thu được trở xuống ban thưởng ban thường một một trăm thiên k ổ tu kinh nghiệm ban thưởng hoàng thi giao xứ sở có chút kinh ngạc nàng trước tiên nhận lấy ban thưởng sau một khắc nàng cảm giác thể nội nhiều hơn một tia linh lực cùng một chút kinh nghiệm tu luyện mặc dù cái này một tia linh lực rất nhanh bị nàng linh lực khổng lồ bao phủ nhưng là linh lực xác thực trở nên mạnh hơn một chút tiến vào thế giới kia nhìn như đi qua hơn một năm nhưng nàng chỉ là đã qua một đêm mà thôi một đêm liền để nàng kiếm lời một trăm thiên tu hành kinh nghiệm cái này kiếm cũng quá là nhiều a năm ngày năm ngày sau đó ta còn có thể mô phỏng còn có thể nhìn thấy trần lan sao thế giới kia đến cùng là chuyện gì xảy ra trần lan g là thật người sao cảm giác nói cho nàng trần lan g là chân thật tồn tại bởi vì dưới tình huống đó trần lan g t o á t ra quan tâm ánh mắt đây là không làm được giả nàng bắt đầu chính mình cho mình đánh giá lại lên đầu tiên theo ban thưởng đến xem thứ này đối với ta là có chỗ tốt hơn nữa thần thông quá lợi hại ta không có dấu hiệu nào liền bị kéo vào thế giới kia đã không cách nào kháng cự vậy thì thuận theo tự nhiên kế tiếp ta tranh thủ kiếm nhiều một chút ban thưởng tăng lên tu bi của ta v ậ phần trần lan hoàng thi giao ánh mắt đ u nhiên thâm thúy lên nhỉ nó nói người này đ ế ngoài c ù n là là là này này ai? ai? ai? ta ban ba người người tới tu vi, tiên Chương cùng chương cùng c thưởng h ơn, vơn đến đến năm Một, Một, một trăm tu h o n Nhân, g Phu p h ả rất khá đi. Ngoài phòng đã bình minh t r ầ n a n mặc sau khi rời dường âm thầm nói thở dù sao hắn thấy hắn chỉ có điều dùng hoàng phu nhân một đêm mà thôi một đêm kiếm một trăm tiên tu v i cái này đãi ngộ tương đối khá nếu không phải nhìn n à n g là lần đầu tiên hắn vốn chỉ muốn cho mười tiên tu v i chúng ta còn trách được rồi t r ầ n a n mặc lại từ không gian bên trong xuất ra mười khối linh thạch linh thạch hiện ra một mực b ó n g ánh sáng long lanh mặt ngoài mười phần bóng loáng xem xét chính là chính phẩm linh thạch không có chút nào tạp chất đồ tốt vừa v ặ n gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng nguyên thân phụ mẫu trước kia lên núi đi săn mất tích bí ẩn về sau hắn kê thừa phụ mẫu một gian nhà gỗ nhỏ năm mẫu linh điển linh điển cũng không phải là tài sản của hắn mà là tu tiên lý g i a hàng năm muốn giao tiền thuê kim giao không lên lời nói vậy sẽ phải chịu lao tội rồi ngày hôm trước hắn vừa mới đập nồi bán sắt đưa trước tiền thuê đang lo không có gạo vào nổi đâu thế giới này tu vi cũng chia luyện ký h trúc cơ kim đan nguyên anh tu luyện nhanh chậm không chỉ muốn nhìn tài nguyên còn phải xem linh căn thiên phú linh căn thiên phú điểm kém linh căn bình thường linh căn tốt đẹp linh căn cùng ưu tú thực phẩm linh căn mà hắn cùng đại đa số người như thế là bình thường linh căn mà thôi về phần cụ thể cái gì hệ thật không tiện kiểm tra phí quá đ ắ t không có đi kiểm tra ngược lại bình thường linh c ă n đã định chết hắn tương lai tiềm lực cho nên không cần thiết đi kiểm tra hắn hôm nay hai mươi tuổi miễn cưỡng đạt tới luyện khí tầng hai đã năm năm chưa đi đến một bước hắn cái dạng này là đại đa số tu tiên giả khắc họa và anh theo hơn hai năm tiềm tu linh lực tiến vào thể nội linh lực của hắn cấp tốc tăng trưởng cỗ này linh lực vô cùng tinh thuần xa so với hắn tu luyện linh lực muốn tinh túy nhiều cái này khiến trần an mặc ý thức được đây không phải đơn thuần linh lực mà là trải qua máy mô phỏng từng cường hóa cũng bởi vì này hắn lúc này như là tắm rửa linh t u y ề n đồn g dạng toàn thân đều lộ ra một cỗ cảm giác thoải mái cảm giác mệnh m ỏ i quét sạch xanh xanh thay vào đó là dễ chịu rất thư thái đồng thời một cỗ kinh nghiệm tu luyện cũng tràn vào trong đầu nhường hắn học được không ít thứ linh lực như linh động như du ngư theo hắn dẫn đạo phương hướng cấp tốc hướng phía sọ đỉnh r ũ n g manh lao tới kia cố khí cảm giác càng thêm mạnh mẽ như có một cỗ lực lượng vô hình tại nắm kéo linh lực của hắn chân an mặc chỉ cảm thấy sọ đỉnh chỗ một hồi nhói nhói phản p h t có vô số ngân châm đang hát âm mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện đầy trán của hắn nhưng mà hắn cũng không từ bỏ cắn răng tiếp tục dẫn đạo linh lực không ngừng xung kích đẫu nhiên quay một tiếng giống như là có một đạo bình chướng vô hình bị x u n g phá kia cố khí cảm giác đột nhiên tiêu tán thay vào đó là một c ỗ bàng bạc linh lực ở trong cơ thể hắn tùy ý lao nhanh linh lực của hắn vận chuyển tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thửa mỗi một cái kinh mạch đều dường như bị mở rộng linh lực ở trong đó lưu động đến càng thêm thông thuận t r ầ n an mặc t r ầ m rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vệ ngạc nhiên quan mang hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình đã thành công đột phá tới luyện khí ba tầng linh khí chung quanh như là nhận hấp dẫn đồng dạng liên tục không ngừng hướng lấy hắn b à o tới bất quá lúc này vấn đề cũng xuất hiện chung quanh linh lực quá ít đây chính là không có tụ linh trận pháp tệ nạn hắn chỉ có thể xuất ra chân quý linh hạch bắt đầu hấp thu thổ nạn nếu không lúc này không bổ sung linh lực hắn luyện khí ba tầng linh lực dung lượng lại so với cái khác luyện khí ba tầng tu sĩ yếu hơn không ít ta hút thẳng đến ngày thứ hai nhìn xem trên tay còn x u ấ t lại ba khối linh hạch trần an mặc nợ nụ cười luyện khí tầng ba lựa chọn hoàng phu、Úi、nhân quyết định quả nhiên chính xác kế tiếp muốn xin nhờ phu、Úi、nhân cố gắng nhiều hơn t khoe miệng của hắn k h ẽ n b ế t lộ ra một vệ nụ n cười hài lòng dường như đã thấy tương lai cuộc sống tốt đẹp tại hướng hắn gác cố gắng tu luyện trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ tại sao phải cố gắng đâu đừng làm rộn hắn đã như thế cố gắng tu luyện lâu như vậy có thể kết quả đây vẫn không cách nào đột phá kiên làm cho người nhìn mà phát hiếp luyện khí ba tầng bất luận hắn như thế nào khắc khổ nghiên cứu ngày đêm khổ tu đều tựa hồ không cách nào vượt qua đạo này khó mà vượt qua h ừ n g câu trần an mà biết đây là bởi vì chính mình một thế này thiên phú quá yếu n g u y n h â n đã như vậy kia cần gì phải lại đau khổ d ã rồi đâu chẳng băng hoàn toàn t hưởng thụ cái này bình thản mà hài lòng sinh hoạt mỗi ngày đủ loại đã có thể che giấu hai mắt người lại có thể tự cấp tự tốt phơi nắng mặt trời cảm thụ dương quang ấm áp cùng ban ân đi nhà hàng xóm ở chung cùng đại gia tâm sự c h é m gió chia sẻ lẫn nhau việc vật trồng sinh hoạt lại uống rượu mấy chén rượu ngon nhường kia thuần hậu mùi rượu tại giữa răng môi tràn ngập ra dạng này tháng này g thật là khiến người ta say mê trong đó vui đến q u ê n cả trời đất ta đương nhiên hoàng phu、Ú、nhân là tuyệt đối không thể nằm ngửa nàng nhất định phải cố gắng bởi vì chỉ có nàng cố gắng h ắ n khả năng biến cầm mạnh cho nên hắn cảm thấy có cần phải cho hoàng phu、Úi、nhân một chút ngon ngọt n h ư n g nàng càng có động lực đi phân đấu phân đấu không chỉ có như thế khi có cơ hội còn phải thích hợp thúc giục nàng một chút không thể để cho nàng quá mức thư giãn chương ba t r n ư ơ i bốn người này đến cùng là ai hai chương ba t r n ư ơ i bốn người này đến cùng là ai hai mất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn đối hoàng phu、Úi、nhân vẫn là thật không tệ đâu dù sao hắn nhưng là cho nàng một cái khó được cơ duyên á hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày khi hắn tu vi vượt qua hoàng thi giao lúc hoàng phu、Úi、nhân nhất định sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt đến lúc đó hắn thật rất chờ mong nhìn thấy hoàng phu、Ú、nhân sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ đâu là kinh ngạc là thích thú vẫn là cái gì khác đâu chỉ là n g ấ p lại hắn đã cảm thấy mười phần thú vị trần an mặc dạo bước tại phiên chợ bên trên nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người cùng nhiều loại quầy hàng trong lòng không khỏi cảm thán nơi này tất cả với hắn mà nói đã không thể quen thuộc hơn nữa ngoại trừ những cái kia lui tới tu tiên giả bên ngoài cái này phiên chợ cùng bình thường cổ đại phiên chợ cũng không có quá lớn khác nhau cùng hắn trước kia chỗ tu t i ê n giới cũng cơ hổ giống nhau như lúc phiên chợ bên trên tiếng giao hàng liên tục không ngừng bên hai không dứt có bán gà, bán vịt bán cá còn có bán các loại rau quả hoa quả chủ quán nhóm nhiệt tình mời chào lấy khách hàng nhưng khách chú ý thì tại trước gian hàng có kẻ mặc cả vô cùng náo nhiệt đông nhiên trần an mặc nghe được cách đó không xa chuyển đến một hồi ồn ào tiếng nghị luận hắn tò mò đi qua chỉ thấy một đám người đang vây tại một chỗ một năm miệng mời nghị luận cái gì nghe nói không hoàng phu nhân đem nàng nói lữ lý mậu đốt cái gì vì cái gì làm như vậy tu tiên lý ra liền mặc kệ q u ả n g cái gì a toàn bộ tu tiên lý ra đều là ủng hộ nghe nói lý m ậ u c ố ý muốn cùng tu tiên chu gia hòa giải bồi thường một chỗ linh quán cho chu gia bị hoàng phu、Úi、nhân từ chối vẫn là hoàng phu、Úi、nhân có dứt khoát a cái này lý m ậ u chỉ là luyện khí c ử u tặng có thể lấy được nàng như thế nào phúc phận à? trần an mặc nghe những nghị luận này trong lòng âm thầm suy nghĩ hoàng phu、Úi、nhân cùng lý m ậ u chuyện hắn cũng hơi có nghe thấy chỉ là không nghĩ tới vậy mà nháo đến tình trạng như thế xem ra cái này tu tiên giới chuyện thật đúng là rắc rối phức tạp t a cùng nhau đi tới trần an mặc nghe được không ít liên quan tới tu tiên lý gia nghị luận chỗ của hắn gọi lý gia phương thị bốn phía còn có không ít tu tiên gia tộc c ù những g môn năm này tu tiên lý gia cùng chu gia vì một chỗ linh q u ả n g xảy ra tranh đấu nguyên bản hai nhà thế lực ngang nhau đều có một cái trúc cơ lão tổ thậm chí tại năm ngoái thời điểm hoàng thi giao gả cho lý gia phục d ụ n g lý gia duy nhất một quả trúc cơ đằng sau thành công trúc cơ lý gia nhảy lên trở thành một môn song trúc cơ lúc ấy chu gia nhượng bộ lui b ì n h không dám treo chọc chỉ là vẹn vẹn một năm lý gia lão tổ đột phá thất bại không bao lâu đã tòa hóa mà chu gia bên trong chu gia gia chủ tuần t i ệ u dương thành công trúc cơ chu gia thành một môn song trúc cơ hoàng thi giao thủ đoạn cao cường vậy mà đem hắn đạo lữ cầm tù biết tin tức này trần an mặc thổ thức lấy lòng đồ vật về đến nhà trần an mặc thật xa nhìn thấy cửa nhà có một bóng người hào hứng hướng trần an mặc n g ắ c trần an mặc n g ư ơ i mẹ nó sáng sớm đi nơi nào ta cho ngươi biết một cái đại h ả o sự gọi hàng là trong thôn hảo bằng hưu hết đạt hai người cởi trốn lớn lên quan hệ rất tốt chuyện tốt gì người cưới vợ không tệ ta lập tức muốn cưới nàng dâu hơn nữa còn có linh thạch cầm a bất ngờ không hài lòng hay không khách đạt mặt mày hớn hở nói cưới vợ còn có thể cầm linh thạch trần an mặc lập tức mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ nói nhà ai cô nương mắt bị mù đi đi đi cái gì mắt bị mù ta liền biết ngươi không biết rõ cho nên à cô ý tới cùng ngươi nói cùng ta nói thì có ích lợi gì ngươi chớ ở trước mặt ta khoe khoang a trần a n mặc một cước đem nhà mình cửa đá băng sau đó đem giỏ rau một đặc trát tử thượng ha ha trần a n mặc ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi muốn nàng dầu không khách đặt cười thần bí hấp tấp theo vào phòng đột nhiên đưa tay đặt ở trần a n mặc m ậ i bút nói ngươi nghe một chút ngoa tào ngươi vừa mới cầm trong tay n é t chỗ nào một cỗ cá ướp mới vị trần a n mặc cả kinh thất sắc lại có chút hâm mộ hỏi cái gì cá ướp m u i bị đ â y là mùi thơm ta tìm tới đạo nữ là tu tiên lý gia a làm sao có thể chứ tu tiên lý gia nữ nhân làm sao lại coi trọng ngươi người loại này trần a n mặc mặt mũi tràn đầy hầu nghi khó có thể tin mà hỏi thăm hay đặt lại xem t h ư ờ n g khoe môi n i t lên tươi cười đặc ý nói rằng ta l ừ a ngươi làm gì ngươi cũng không phải không biết ta tại lý gia làm tạp dịch ngay hôm nay buổi sáng lý gia đ ố n g nhiên t r ư ơ n g thiếp thứ nhất bố cáo một chiêu mộ trên trăm có linh cắn con rể tới nhà đâu trần ăn mặc mở to hai mắt nhìn càng thêm kinh ngạt trên trăm đây cũng quá nhiều a lý g i a đến cùng muốn làm gì h á c h đ ạ t cười hắc hắc giải thích nói ta thật là lý g i a nội bộ ưu tú t ạ m dịch đệ tử có ưu tiên lựa chọn đạo l ư ỡ quyền lợi a cho nên a ta đã vừa mới cho tốt nàng gọi lý tú tú dáng r ấ p có thể đẹp về sau chúng ta nếu là có h ả i tử vậy coi như là lý g i a người rồi lý g i a chẳng những sẽ thật tốt bồi dưỡng h ả i tử sẽ còn cho nhà chúng ta miễn địa tô đâu nói h á c h đ ạ t trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt say mê dường như còn có thể nghe tới lý tú tú trên người mùi thơm tiếp tục nói trần an mặc à ngươi là không biết do nữ hài tử có nhiều mềm thân thể có nhiều đường à ta hiện tại trên tay cũng còn có mùi của nàng đâu trần an mặc nghe không nổi nữa lông mày chăm chú nhăn lại trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tượng hắn c ắ t ngang hách đặt lời nói nói rằng lý ra đây là nổi đến sao vô duyên vô cớ tại sao phải chiêu nhiều như vậy con rể trần an mặc trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu sắc mặt của hắn biến ngưng trọng lên chẳng lẽ nói lý ra sẽ ra chuyện hơn nữa còn là đại sự rất có thể là tổn thất đại lượng t u tiên nhân khẩu cho nên mới nhu cầu cấp bách bổ sung màu mới chương ba trăm bốn mươi lăm đại phu nhân một chương ba trăm bốn mươi lăm đại phu nhân một hách đạt hoàn toàn không có cân nhắc nhiều như vậy h á n tâm tư còn hoàn toàn đắm chìm trong loại kia mềm mại thoải mái dễ chịu xúc cảm bên trong nghe tới trần an mặc lời nói lúc hách đạt cơ hồ là không chút do dự liền kéo lại trần an mặt tay đ ộ i bằng nói nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ nhanh cùng ta cùng đi chọn lựa nàng dâu à nếu là lại chỉ hoãn một hồi những cái kia xinh đẹp cô nương cũng đều phải bị người khác chọn lấy rồi nhưng mà trần an mặc lại tựa hồ như đ ố i hách đạt đề nghị cũng không cảm thấy hứng thú chỉ thấy hắn đột nhiên hơi vung tay tránh thoát hách đạt lôi kéo sau đó phối hợp bảy r a chắc tử thượng giỏ rau bên trong rau quả đến trần an mặc trong lòng kỳ thật có chính mình tính toán nhỏ nhặt hắn hôm nay thật là nắm giữ kim thủ chỉ người a chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn tin tưởng v ữ n g chắc tương lai mình nhất định có thể thành công c h ú c cơ đến lúc đó dạng gì tựa t i ê n tiên nội tử sẽ tìm không đến đâu hơn nữa hiện tại liền cưới vợ lập gia đình lời nói ban đêm hắn còn thế nào tiến hành mô phòng tu luyện hắn nhưng là cẩn thận đạt tính mỗi lần tiến vào mô phòng trạng thái tước chừng cần tốn hao hai ba canh giờ đây chính là bí mật của hắn tuyệt đối không thể để người khác biết ngoài ra trần a n mặc đối tu tiên lý g i a tình huống cũng có chỗ hoài nghi hắn cảm thấy lý g i a khả năng xảy ra chuyện gì cho nên ở thời điểm này leo lên lý g i a đầu này thử lớn thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt trần a n mặc ngươi có phải hay không đ i ê n lư chẳng lẽ ngươi không muốn b ế m thử kia mềm hồ hồ ngọc nào dương ngọc sao h á c h đặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trần a n mặc dường như hắn bỗng nhiên biến thành một cái người hoàn toàn xa lạ phải biết tại quá khứ trần a n mặc thật là bọn hắn bọn này tiểu đồng bọn bên trong phong tao nhất một người đâu nhưng mà hắn hôm nay lại giống biến thành người khác dường như hoàn toàn đổi tính cưới láo bà ta cũng không có bản sự này à ta sợ chính mình nuôi không nổi đâu vẫn là một người tự do tự tại tốt trần an mặc vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng ai nha ngươi đừng lo lắng cái này rồi ta không phải nói cho ngươi đi chỉ cần c ư ớ i lý d a nữ tử liền có thể miễn ba năm ruộng thuê đâu dạng này còn sợ không có cơm ăn h á c h đạt vừa nói một bên đem trần an mặc trong tay đồ ăn để qua một bên sau đó vội vã tiếp tục nói đi nhanh đi ta đều đã giúp ngươi báo tên hay rồi ngươi nếu là không đi đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này danh lệch trần an mặc trong lòng rất rõ ràng h á c h đạt là thật tâm thực lòng quan tâm hắn hy vọng hắn có thể trôi qua tốt cho nên làm hách đạt chính mình n ế m đến ngon ngọt về sau vẫn không quên giúp hắn báo danh để cho hắn cũng có thể cùng một chỗ hưởng thụ phần này phúc lợi đây thật là ứng câu nói kia có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu a ai tốt a tốt a trần an mặc thở dài trong lòng minh bạch lần này là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi vậy thì đi báo cái tên a bất quá trong lòng của hắn cũng đang âm thầm tính toán đến lúc đó liền tùy tiện đi đi ngang qua sân khấu sau đó lấy cớ nói không coi trọng đối phương dạng này hẳn là có thể lừa dối quá con đi nghĩ kỹ đối sách về sau trần an mặc đem giỏ rau nhẹ nhàng đặt ở trong thùng gạo lại dùng một t ấ m bán gỗ đ ắ p lên sau đó mới không nhanh không chậm đi theo hách đặt cùng một chỗ trong triều thành đi đến lý gia nội viện hoàn toàn yên tĩnh cùng ngoại giới ồn ào náo động tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng gió thu hiệu hiệu trong đình viện lá khô như như hồ điệp nhẹ nhàng m g múa dường như cũng đang vì lý gia khốn cảnh mà tinh thần chán nản trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng mấy v ị gia tộc trưởng lão ngồi vây c h u n g một chỗ sắc mặt ngưng trọng lông mày níu chặt dường như bị một cô vô hình trọng áp bao phủ ánh mắt của bọn giáo hội lại đều không nói gì chỉ là yên lặng tự hỏi cách đối phó trong không khí tràn ngập một cố làm cho người hít thở không thông nặng nề khí tức liền này bình thường hoạn bắt bọn nha hoàn cũng đều biến phá lệ trầm mặc ít nói không dám nhiều lời một câu sợ không cẩn thận chọc g i ậ n tới t r ư h n g bối gặp trách phạt tại mảnh này trong nội viện trưng bày mới vừa từ tiền tuyến linh quán g chuyển di xuống tới một nhóm lý gia tu sĩ thi thể những thi thể này ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất không có chút nào sinh khí trên người của bọn hắn còn lưu lại chiến đấu vết tích máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn những tu sĩ này đều là lý gia thanh trắng yên tu vi tại luyện khí sáu bảy tầm tả hữu vốn nên là gia tộc lực lượng lý ra linh quán g bị tru ra bỗng nhiên tập kích tổn thất nặng nề vì vãn h ồ i cục diện lý ra cấp tốc phái ra từng nhánh viện binh tiểu đội nhưng người nào có thể n g h ĩ đến chi tiểu đội này ở trên đường vậy mà tao ngộ địch nhân mai phục cuối cùng toàn quân bị diệt tăng thêm linh quán g bên kia thương vong lý ra lập tức tổn thất hơn tám mươi người cơ hồ hao tổn b ả y thành lực lượng phải biết thu tiên lý ra thật là trúc cơ tiên tộc a tại tu tiên giới bên trong trúc cơ tiên tộc địa vị thật là khá cao nhưng mà liền xem như dạng này một cái cường đại gia tộc luyện khí sáu bảy tầng tu sĩ tổng số người cũng bất quá mới một trăm ra mặt mà thôi có thể tưởng tượng thoáng qua một chút tổn thất nhiều người như vậy đối với lý gia mà nói là cỡ nào thảm trọng đả kể c à. vào lúc ban đêm hoàng thi giao lòng nóng như lửa đốt triệu tập bảy vị luyện khí c ử u tặng t r ư ở n g lão cộng đồng thương nghị cách đối phó trải qua một phen kịch liệt thảo luận bọn hắn cuối cùng đạt thành nhất trí quyết định chiêu tế quyết định này mục đích rất rõ ràng chính là muốn tại trong vòng ba mươi năm tận khả năng khôi phục lý gia trước đó tu sĩ nhân khẩu dù sao một cái gia tộc thực lực ở mức độ rất lớn quyết định bởi tu sĩ số lượng cùng chất lượng vì thực hiện cái mục tiêu này lý gia khai thác một hệ liệt biện pháp đầu tiên bọn hắn bù trừ lẫn nhau hơi thở tiến hành nghiêm khắc phong tỏa chính là lo lắng một chút ưu tú tán tu biết được tin tức này sau lại bởi vì lý g i a này cầm đại bại tổn thất nặng nề hơn nữa còn mức bỏ trọng yếu nhất mỏ linh thạch mà không nguyện ý cưới lý g i a nữ tử dù sao ai cũng không muốn ở thời điểm này gia nhập một cái ở thế yếu gia tộc càng đừng đề cập còn muốn ra tiền tuyến đánh trận mà trần an mặc sở dĩ sẽ cự tuyệt tới ra mắt cũng chính là cân nhắc tới điểm này hắn cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt trở thành lý da người sau đó bị quấn vào hai đại tiên tộc trong chiến tranh đi đại phu nhân ngoại giới đều chuyên môn ngài nhốt tộc trưởng chương ba trăm bốn mươi lăm đại phu nhân hai chương ba trăm bốn mươi lăm đại phu nhân hai lúc này đứng ở một bên n h à hoàn g bỗng nhiên hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí đối hoàng thi giao nói rằng hoàng thi giao nghe vậy khẽ cho mày nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh năng khẽ thở dài m ộ t hơi chậm rãi nói rằng để bọn hắn tùy tiện nói đi thôi trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch chỉ có hoàng thi giao tiếng thở dài trong không khí q u e n quẩn trên thực tế đạo lữ của nàng cũng không phải là như ngoại giới truyền ngôn như vậy bị cầm tù mà là tại hôm qua một trận chiến đấu kịch liệt bên trong bị trọng thương bị người nhất sau khi trở về liền một mực hôn mê bất tỉnh vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài gây nên không cần thiết khủng hoảng cùng hỗn loạn nàng mới b i ể n cự rất nhiều đến đây người thăm nhưng mà khiến hoàng thi giao bất ngờ chính là cái này thiện ý cử động lại bị người hiểu lầm là cầm tù t ổ c trưởng cái này không nghi ngờ gì cho nàng mang đến cực lớn bối rối cùng áp lực giờ này phút này tình thế đối hoàng thi giao mà nói gì thường nghiêm trọng nhất là trong tộc một số người mắt thấy chu gia thế lực này g càng cường đại bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi thậm chí đ ộ n g lên hướng chu gia đầu hàng suy nghĩ cái này khiến hoàng thi giao cảm thấy mười phần bất đắc dĩ cùng đau lòng dù sao nàng vẫn luôn đang vì lợi ích của gia tộc mà cố gắng phấn đấu cũng may hoàng thi giao kịp thời biểu lộ thái độ của mình nàng công khai biểu thị nếu có người lựa chọn đầu hàng như vậy nàng sẽ không chút do dự trở lại nhà mẹ đẻ của mình quyết định này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào những cái kêu mong muốn đầu hàng người tâm bên trên bởi vì bọn hắn đều tin tưởng nếu như hoàng thi giao thật trở lại nhà mẹ đẻ như vậy lý ra làm mất đi duy nhất trúc cơ tu sĩ đối mặt chu gia công kích sợ rằng sẽ không hề có lực hoàng thủ nghĩ tới đây hoàng thi giao trong lòng càng thêm nặng nề nàng không khỏi tự l ầ m b ầ m trần lang ta nên làm cái gì bây giờ ánh mắt của nàng dần dần biến có chút mê ly dường như xuyên v i ệ t thời không về tới cái kia tràn ngập dọn bị thế giới trong cái thế giới kia nàng chỉ là một cái tay c h ó i gà không chặt yếu tiểu nữ tử mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng nhưng mà may mắn là nàng gặp trần lang trần lang không chỉ có lấy thực lực cường đại còn có một quả thiện lương mà dịu dàng tâm tại hắn bảo vệ dưới hoàng thi giao mới lấy may mắn còn sống sót không chỉ có như thế trần lang còn đối nàng quan tâm đầy đủ vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một bữa đồ ăn dốc lòng chăm sóc sinh hoạt cho nàng sinh hoạt thường ngày n h ư n g nàng không cần làm việc v ặ t p h i ề não n có thể an tâm tu dưỡng có bất kỳ khó khăn đều có trần lang b ả y mưu tinh kế ngày ấy ngày đêm đêm triền miên kia trên dưới chập trùng thân ảnh không giờ khác nào không tại nàng ký ức chốt sâu nói cho cùng nàng là nữ nhân à giờ này phút này nàng hy vọng dường nào có một đôi cường kiện hữu lực khửi tay cho nàng dựa bảo đại phu nhân hoàng gia phái người tới biểu thị xả sơn mỏ linh thạch là bọn hắn từ xưa đến nay không thể chia cắt một bộ phận bây giờ là vật quy nguyên chủ hy vọng cùng chúng ta hòa giải lúc này bên ngoài quản sự đi đến đuổi đi ra hoàng thi giao k h ẽ quát một tiếng ai thấy này trong phòng người đều là lắc đầu thở dài kỳ thật đại đa số người đều là ủng hộ và hiểu bọn hắn cũng biết cái gọi là hòa giải chính là đầu hàng dù sao chỗ kêu mỏ linh thạch quá trọng yếu chứ cứ bọn hắn lý ra một nửa tài chính thu nhập không phải hòa giải bây giờ bọn hắn lý ra nhân khẩu đơn bạc cùng chu ra rằng co mang ý nghĩa thương lộ đoạn tuyệt hiện tại đừng nói mỏ linh thạch bên kia không thu vào ngay cả kinh thương cũng làm không nổi mọi người để ý nghiêm túc nhìn về phía hoàng thi giao không biết rõ kế tiếp nên làm cái gì yên tâm đi mọi thứ đều giao cho ta xử lý hoàng thi giao giọng kiên định nói cũng không có quá nhiều giải thích trong nội tâm nàng rất rõ ràng cũng thế trước mặt đối với các nàng vô cùng bất lợi nhưng nàng cũng không vì vậy mà thất kinh trên thực tế hoàng thi giao trong lòng hiểu rõ trong tay nàng còn nắm giữ hai tấm vương bài thứ nhất nhà mẹ đẻ của nàng bối cảnh hùng hậu có thể cung cấp nhất định nhân lực duy trì thứ hai chính là cái tia thần bí máy mô phỏng ngay tại năm ngày trước nàng thể nghiệm một lần máy mô phỏng mang tới kỳ diệu hiệu quả một trăm thiên tu vi như hồng lưu giống như tràn vào thể nội mới đầu nàng cũng không đối cái này một trăm thiên tu vi quá mức để ý dù sao đối với tu sĩ mà nói bế quan tu luyện mấy tháng thậm chí mấy năm đều là chuyện thường xảy ra cái này khu khu một trăm thiên tu vi thực sự không có ý nghĩa bất quá là thoáng qua liền mất ngắn ngủi thời gian mà thôi nhưng mà làm t i ê u tinh túy linh khí chân chính dung nhập thân thể của nàng lúc nàng mới kinh ngạc phát hiện cỗ lực lượng này vậy mà như thế cường đại nó mang đến phong phú cảm giác vượt xa nàng ngày bình thường chính mình dốc lòng tu luyện hơn một năm đạt được thành quả bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ nhường hoàng thi giao đối máy mô phỏng tràn đầy chờ mong nàng không khỏi bắt đầu mơ màng nếu như lần tiếp theo tiến vào máy mô phỏng có thể thu hoạch được một năm hai năm thậm chí ba năm tu vi vậy sẽ là như thế nào một phen tình cảnh đâu nàng bây giờ tu vi đã đạt đến trúc cơ ba tầng cảnh giới nhiều như thế tu vi thời gian tràn vào thể nội nói không chừng có thể trợ nàng một lần hành động đột phá tới trúc cơ bốn tầng nếu là thật sự có thể như thế như vậy trúc cơ trung kỳ nàng liền nắm giữ cùng lý ra chống lại c o liếng giờ n à y phút này nàng lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong màn đêm giáng lâm bởi vì lần này tiến vào máy mô phòng sau nàng quyết định nhất định phải hướng trần lang hỏi cho rõ hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào nàng âm thầm phỏng đoán trần lang chỉ sợ cũng là tu tiên giới người đúng lúc này một gã trưởng lao đi đến không người thi lễ nói đại phu nhân trải qua cho tới chưa chiêu tế hoạt động chúng ta đã thành công chiêu mộ tới tám không vị người ở rể trong đó có sáu mươi người là luyện khí tầng một tạ tu mười chín người là luyện khí tầng hai tạ tu hơn nữa đa số người đều là linh t ự phu hoàng thi giao nghe thấy lời ấy trong lòng an tâm một chút nàng âm thầm suy nghĩ cái này tám mươi vị người ở rể nếu có thể cần cụ cố gắng đợi cho cuối năm thời điểm nắm giữ linh tân hải tử tất nhiên sẽ gia tăng không ít nhưng mà hoàng thi giao bỗng nhiên n g ứ mày truy vấn ngươi vừa mới nói nhân số là bảy mươi chín hẳn là còn có một người là luyện khí ba tầng không thành trường lao kia gật đầu đáp chính là phu nhân thật có một người tên là trần a n mặc tu vi đạt đến luyện khí ba tầng vất quá người này lại từ chối ra mắt sự tình chương ba trăm bốn mươi sáu ra mắt đại hội một chương ba trăm bốn mươi sáu ra mắt đại hội một nói lên cái này trần a n mặc trưởng l ã o thật sự là cảm thấy có chút đau đầu a phải biết cái này luyện khí ba tầng t á n tu có thể tuyệt đối là một nhân tài a hắn không chỉ có lấy xuất sắc thiên phú tu luyện còn có thể vì gia tộc sinh sôi đời sau có thể nói là nhất cử lưỡng thiện hơn nữa nếu như ngày sau có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng hắn nói không chừng hắn còn có thể đột phá tới luyện khí tầng sáu trở thành trong gia tộc chủ cột bước bằng đâu chỉ tết a bất luận trưởng l ã o khuyên như thế nào nói hắn chính là chết sống không chịu c ư ớ i vợ phải làm sao mới ổn đây đâu trưởng l ã o nhữ mày chấm t ư suy nghĩ lấy lối sách làm một tàn tu hắn lại có thể tu luyện tới luyện khí ba tầng coi như thiên phu không phải đặc biệt xuất chúng nhưng ngộ tính khẳng định đúng sai cùng t h ư ờ n g nhân có lẽ chúng ta có thể cân nhắc cho thêm hắn một chút chỗ tốt nhìn xem có thể hay không đả động hắn ta đã bằng lòng cho hắn miễn năm năm rồi thuê có thể hắn còn không chịu à? đại phu nhân bất đắc dĩ thở dài nói có phải hay không là bởi vì trong tộc còn lại nữ tử dung mạo đều không đủ xuất chúng người ta chướng mắt đâu hoàng thi giao đ ô n g nhiên xen vào nói nàng vừa nói một bên đứng dậy mà thôi ta còn là tự mình đi xem một chút đi thuận tiện cũng chấn an một chút bọn này mới tuyển nhận người ở rẻ nhóm khích lệ bọn hắn phải thật tốt cố gắng vì gia tộc cống hiến lực lượng của mình hoàng thi giao sở dĩ như thế t ậ n tâm t ậ n lực đất là lý gia làm việc cũng tịnh không phải hoàn toàn là ra ngoài thật tâm thật ý vui với tính dân nàng tự nhiên cũng là có tư tâm nàng hy vọng lợi dụng lý gia tài nguyên t r ợ chính mình kết k i m đan cho nên lý gia càng mạnh nàng tài nguyên tự nhiên cũng càng nhiều về phần nói mình nhà mẹ đẻ tu tiên hoàng gia quá mức nhỏ yếu năm đó nếu là có năng lực liền tự mình gom góp chúc cơ đan cho nàng phục vụ không cần đến nhường nàng vì chúc cơ đan mà gả cho một cái luyện khí cựu tàng tu sĩ tu tiên lý ra lớn như vậy trên quảng trường bốn phía còn quấn cao vút trong mây cổ thụ lá cây tại trong gió nhẹ vang xào sạt trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt có cây lương khí một đám thiếu nam thiếu nữ xếp thành một đội người mặc các loại p h ụ c sức thần s ắ c khác nhau có ngượng ngùng cúi đầu có tự tin ngầm đầu đang tiến hành ra mắt nghi thức dương quang xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha t ạ p quang ảnh chiếu dọi tại bọn hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt lộ ra phá lệ sinh động trong đám người bắt mắt nhất chỉ sợ cũng muốn thuộc trần ăn mặc bởi vì ngay tại vừa rồi lý gia trưởng lao cho hắn kiểm tra tu vi hãi nhiên phát hiện trần ăn mặc vậy mà đã luyện khí ba tầng trong chốc lát không ít thiếu nữ hướng hắn q u ă n g tới cảm biến ánh mắt đáng tiếc trần an mặc ai cũng không để ý tới một mực nói không coi trọng gấp một trưởng lão không có cách nào đi xin phép đại phu nhân đi vì có thể có quyền h ạ cho thêm trần an mặc một chút chỗ tốt chúc mừng mở lớn dũng cùng lý thúy thúy dắt tay thành công nương theo lấy l y ra một vị trưởng lão trung khí mười phần một tiếng gào to ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn chỉ thấy một cái làn da ngâm đen dáng người khôi ngô đại hán đang lôi kéo một người mặc áo đông khuôn mặt mỹ lệ lại trên mặt ngượng ngùng nụ cười tay của thiếu nữ đứng ở nơi đó ngây nô cười trần ăn mặc ngươi mau nhìn a h á c h đạt hưng phấn dùng tuổi t r ò càng không ngừng đụng đụng trần a n mặc chúng ta trong thôn m ở lớn dũng đều lấy được nàn dâu hơn nữa hắn mới luyện khí tần g một đ ầ u nhưng mà đối mặt h á c h đạt kích động trần a n mặc lại có vẻ dị thường bình tĩnh thậm chí có chút buồn bực ngắn ngầm hắn c h ậ m ung dung ngáp một cái dường như đối đây hết thệ đều không làm sao có h ứ n g n ổ i thậm chí liền mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau mắt thấy liền phải ngủ thiết đi đúng lúc này trên đ à i lý thúy thúy tại mọi người chúc phúc câm t h a n bên trong cùng mợ lớn dũng dắt tay đi xuống sân khấu mà cái kia nguyên bản ngượng ngùng thiếu nữ lúc rời đi vẫn không quên hướng phía trần An ý thật thiếu nữ này ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cũng không phải là mở lớn dũng mà là trần a n mặc tại toàn bộ nghi thức quá trình bên trong nàng một mực càng không ngừng hướng trần a n mặc nhìn trộm vứt ra không ít bị nhãn k é m chút đem ánh mắt của mình đều l ắ c chua có thể trần a n mặc nhưng thủy trung thờ ơ thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy như thế đến tận đây lý thúy thúy rốt c u ộ c minh b ệ n h nam nhân này nhất định là nàng không cách nào đạt được thế là nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn trung thực mở lớn, lớn dũng theo thời gian trôi qua độc thân các nam nhân cũng đều n h o nhao chọn lựa tốt sự động lòng của mình nữ hải cũng thành công dắt tay của đối phương trận này ra mắt đại hội tại một mảnh hoan thanh thiếu nữ bên trong kết thúc mỹ mãn hiện tại chỉ còn lại trần ăn mặc một người lẹ loi c h ơ i trọi đứng ở nơi đó nhưng mà tình hình trước mắt lại làm cho người có chút xấu hổ tăng nhiều thị thiếu a lý ra bên này lại còn có vài chục như hoa như ngọc thiếu nữ các nàng cả đám đều dùng chờ đợi con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trần ăn mặc tựa hồ cũng hy vọng vị này luyện khí ba tầng kiệt xuất nam tử có thể đối với các nàng có phần coi trọng tại bọn này thiếu nữ bên trong có một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử phá lệ làm người khác chú ý vất quá trên mặt nàng bôi lên tầng kia thật dày son p ấ n lại làm cho người cảm giác có chút quá diễm、lệ. giờ phút này vị này thiếu nữ chính tâm gấp như lửa đốt nhìn về phía trong đám người nào đó người thiếu niên p h ả n phất tại chờ đợi cái gì quả nhiên thiếu niên kia ngầm hiểu không chút do dự chen vào đám người như là một đầu sói đói đồng dạng thẳng tắp hướng phía trần an mặc lao đến lý cường làm trần an mặc thấy rõ người tới lúc không khỏi nghẹn ngào kêu lên thì ra cái này đ ố n g nhiên xuất hiện thiếu niên lại là cùng thôn lý cường cái này lý cường mặc dù cũng thuộc về tu tiên lý ra người nhưng hắn thân phận lại khá thấp hơi vẹn, vẹn chi thứ bên trong chi thứ mà tôi nhưng dù cho như thế ngày bình thường ở trong thôn lý cường lại ủy vào chính mình tầng này cái gọi là thân phận khắp nơi ư ớ c hiếp người khác làm chuyện gì cũng cao hơn người nhất đẳng không chỉ có như thế hắn người một nhà cũng đều thuộc về loại kêu hành hành bá đạo thô n bá người bình thường căn bản không thể t r e o vào bọn hắn chương 346, r a mắt đại hội 2. a i chương 346, r a mắt đại hội 2. trần a n mặc ngươi nhìn ta m g ồ i bội lý phương của ngươi đây chính là từ nhỏ cùng nhau chơi vừa đến lượn a đây không phải đ i ệ n hình thanh mai chúc m ắ sao lý cường vừa nói một bên chuyển động hắn đôi kia rảo hoạt con mắt trong lòng âm thầm tính toán nên nói như thế nào phục trần a n mặc cưới mội mội của hắn nếu như ngạnh bức chỉ sợ mội mội tương lai sẽ không hạnh phúc mặc dù hắn là thôn bá nhưng tuyệt đối là hộ mội của mà thế là hắn trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định khai thác dịu dàng thế công kỳ thật ta mội mội ta đã sớm đối ngươi phương tâm ám hứa rồi lý cường vẻ mặt thần bí hạ g i ọ n g đối trần a n mặc nói trần a n mặc nghe vậy đầu tiên là x ư n g sở lập tức liền không chút do dự lắc đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đáp lại nói làm sao có thể chứ lần trước ta tại lộ thượng gặp n cũng chỉ là nhìn nàng một cái mà thôi kết quả nàng thế mà mắng ta là d ấ n h ú i còn cứ gọi ta cút xa một chút đâu lý cường nghe xong trần a n mặc lời nói lập tức có chút n g h ẹ lời trong lòng âm thầm đoán trách tiểu bội thế nào như thế không hiểu chuyện vô duyên vô cớ mắng chửi người hắn không khỏi thở dài một tiếng nghĩ thầm ai xem ra ngày bình thường ta cái này làm ca ca đối nàng thật sự là quá mức cưng chiều đến mức nàng dưỡng thành dạng này t i ể u căng tính t ì n h lý cường cười xấu hổ cười đ ộ i vàng giải thích nói ngươi cũng đừng nghĩ như vậy à có câu nói nói hay lắm đánh là thân mắng là yêu đi nàng mắng ngươi thì thật h c í nhưng là t h í c i mà ộ t loại biểu i h ệ đối â u Hắn n vừa mặt lý cường nhiệt tình thuyết phục trần an mặc lại có vẻ có chút bất đắc dĩ hắn g ư ờ i khổ giải thích nói lý cường a ta nếu là thật muốn cưới mội mội của ngươi vừa rồi tại trên đài thời điểm liền trực tiếp tới cần gì phải chờ tới bây giờ đâu ta là thật không có ý nghĩ này a trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc lấy coi như mình thật có cưới lý phương mội mội suy nghĩ chỉ sợ cũng không có can đảm kia đi thay đổi thực tiễn a dù sao tất cả mọi người sinh hoạt tại cùng một cái trong thôn lẫn nhau ở giữa đều tương đối quen thuộc lý phương người này phẩm hạnh như thế nào hắn nhưng là lòng biết rõ sớm tại trước đó liền có truyền ngôn nói lý phương cùng rất nhiều nam tử cũng đã có không minh bạch quan hệ thậm chí còn nghiên cứu qua k h ô n t ử quyết loại này có chút mịn mở pháp môn cũng nguyên nhân chính là như thế cứ việc nàng bởi thật cũng không lớn nhưng từ trên người nàng lại tản mát ra một loại khó nói lên lời thành thục bận bị rất hiển nhiên nàng sớm đã không phải chưa thấy sự tiểu côn đương mà là bị người chiều sâu khai phát qua hơn nữa theo nàng đứng thẳng lúc tư thế đến xem dường như còn từng có qua chết thẳng càng kinh lịch mỗi m ộ i ta ưu tú như vậy hơn nữa tương lai vô cùng có khả năng giống như ngươi thành công đột phá tới luyện khí ba tầng cảnh giới trần a n mặc ngươi cũng đừng ỉ vào chính mình tu vi thăng chức không coi ai ra gì à lý cường tức giận bất bình nói ta nhưng không có xem thường bất luận kẻ nào vừa mới ta đã l u y ể n cự không ít người đâu trần a n mặc vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích nói như vậy đi chỉ cần ngươi bằng lòng cưới mỗi, mỗi ta ta bằng lòng xuất ra dòng dã mười khối linh thạch xem như đồ cưới lý cường vừa ngăn tâm vì bội bội trung thân hạnh phúc hắn lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn trần an mặc nghe vậy không khỏi lông mày níu lại trong lòng thầm than lý cường đối bội bội cưng c h ề u trình độ quả nhiên danh bất hư truyền vậy mà bỏ được xuất ra như thế kết x ủ linh thạch xem như đồ cưới lý cường đây cũng không phải là vấn đề linh thạch trần an mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lý cường giọng kiên định nói lý cường thấy mềm không được liền dứt khoát tới cứng hắn trừng to mắt h ô n g tận đối trần an m ặ nói trần an mặc ngươi nếu là không cưới bội bội ta vậy nhưng đừng trách ta về sau đối ngươi không k h á c phí trần an mặc không sợ hai chút nào nhìn thẳng lý c ư ờ n g người lạnh nói thế nào ngươi còn muốn đánh người à? lý cường bị trần an mặc lời nói c h ọ c giận hắn đang muốn mở miệng b ề đ ố i đống nhiên một bên trưởng lao sát mặt trầm xuống la lớn lý c ư ờ n g ngươi không nên ở chỗ này v a gọi chú ý trật tự lý cường nghe được trưởng lao trách móc trong lòng căng thẳng vội vàng ngầm ngừng lại trưởng lao nói tiếp duyên phận thiên định mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi ta hy vọng ngươi có thể lý giải điều này đừng tưởng rằng chính mình có chút tu bi liền có thể tùy tiện khi dễ người khác lý cường nghe xong trưởng lão lời nói sắc mặt biến có chút khó coi nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian chắp tay nói rằng trưởng lão ta chỉ là cảm xúc có chút kích động cũng không phải là cố ý m ạ o phạm trưởng lão thấy thế thư l ệ n h một tiếng cảnh cáo nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đúng lúc này một hồi thấm vào ruột gan hương khí theo gió bay tới như là một dòng suối trong chạy sôi hơn người nhóm nội tâm đám người theo hương nhìn lại chỉ thấy cả người tư h i ể u điệu khí chất cao nhà mị phụ đang chậm rãi đi tới nàng thân mang một bộ màu tím nhạt tơ lụa váy dài kia bãi áo nhu hòa như vũ theo bước tiến của nàng khẽ đưa dường như mỗi một bước đều có thể bước ra một đoá nở rộ hoa tươi t à n m á t ra nhàn nhạt hương hoa nàng búi tóc cao, cao cao co lại một chi tinh xảo ngọc trâm nghiêng cắm trong đó càng nổi bật lên sợi tóc của nàng như mực đ e nhánh mềm mại rủ xuống tại nàng trắng non đầu v a i tựa như thác nước đổng dạng trần a n mặc ánh mắt cũng bị cố này làn gió thơm hấp dẫn hắn định thần nhìn lại trong lòng không khỏi rung động nữ tử trước mắt lại là hoàng phu nhân gặp qua hoàng phu nhân đông đảo trưởng lão cùng đệ tử nhìn thấy hoàng phu nhân n h o nhao xoay người hành lễ thái độ cùng kính có thừa hoàng phu nhân mỉm cười h ư ớ n g đám người nhẹ sau đó đưa ánh mắt về phía trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm vừa mới là chuyện gì xảy ra trưởng lão đ ộ i vàng đem vừa rồi chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra hoàng phu nhân một bên nghe một bên theo trưởng lão đầu ngón tay nhìn lại cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trần a n mặc trên thân bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt thời gian dường như đều lông lại hoàng thi giao thân thể mềm mại khẽ r u lên ánh mắt của nàng đỗng nhiên biến có chút h o à n g hốt dường như xuyên tấu qua trần a n mặc thấy được một người khác cái kia nhường nàng hồn k i ê n m ộ n nhiễu nam nhân chương ba trăm bốn mươi bảy lần nữa mô phòng một chương ba trăm bốn mươi bảy nhìn thấy hoàng thi giao hơi s ữ n g s ờ bộ dáng trần a n mặc trong lòng không khỏi xích chặt hắn âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ nàng nhận ra ta tới lúc trước tiến hành mộng giới châu mô phòng thời điểm hắn vẫn lo lắng sẽ bị hoàng thi giao nhìn thấu thân phận bởi vậy cô y đối với mình bộ mặt tiến hành một chút điều chỉnh rất nhỏ hy vọng có thể che giấu hai mắt người nhưng mà mặc dù như thế hắn vẫn cảm thấy có chút lo lắng bất an càng làm cho hắn ảo nao chính là mặc dù hắn có thể cải biến dung mạo của mình nhưng đối với hình thể các cái khác phương diện lại bất lực trừ cái đó ra hắn còn đem tên của mình đội thành chân mình lấy g a tăng một chút ngụy trang hiệu quả ngay tại trần a n mặc suy nghĩ lung tung lúc bên cạnh nha hoàn đ ỗ n g nhiên nhẹ giọng la lên hoàng thi giao một tiếng phu nhân ngươi không sao chứ có phải hay không phát suốt thì ra vị này nha hoàn chú ý tới hoàng thi giao thần sắc hơi khác thường không khỏi lo lắng dù sao trước đó phu nhân ở cùng người khác đấu pháp lúc bị thương đã từng phát qua một lần sốt u cao lúc ấy nàng cũng l à như vậy vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ nghe được nha hoàn lo lắng hỏi thăm hoàng thi giao chậm rãi lấy lại tinh thần khe khe lắc đầu khẽ cười nói không ta chỉ là đang nghĩ chuyện thanh âm của nàng bình tĩnh như nước dường như cũng không có cái gì gì thường nhưng mà chỉ có chính nàng biết giờ phút này nội tâm của nàng sớm đã gió nổi m â y phun xem như một gã trúc cơ tu sĩ hoàng thi giao biết do tại tu tiên giới bên trong bề ngoài thường thường có rất lớn lửa gạt tính bởi vậy nàng sớm đã dưỡng thành chưa từng đơn thuần trong mặt mà b ắ t hình d o n g thói quen mà là chú trọng hơn quan sát một người ánh mắt và khí chất dù sao tại cái này tràn ngập kỳ nhân dị sĩ thế giới bên trong rất nhiều người đều nắm giữ cải biến dung mạo năng lực chỉ dựa vào bề ngoài rất khó thực sự hiểu rõ một người b ả n chất ngay tại vừa rồi làm nàng cùng trần ăn mặc ánh mắt giáo hội một sắt na tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh n ũ trong khoảnh khắc đó nàng dường như thấy được chính mình mong nhớ ngày đêm người kia cái kia nhường nàng hồn khiên mộng n h i u thân ảnh vậy mà liền đứng tại trước mắt trần lang là ngươi sao môi của nàng có chút rung động cơ hồ liền phải thốt ra nàng cỡ nào muốn lập tức tiến lên chăm chú ôm lấy trần a n mặc c ả m thụ hắn ấm áp sau đó tại trong ngực của hắn nhẹ giọng hỏi nhưng mà lý trí nói cho nàng hiện tại người ở đây nhiều lắm cử động như vậy thực sự không thích hợp ngay tại nàng do dự thời điểm hoàng thi giao chạy tới trần a n mặc trước mặt nàng nhìn từ trên xuống dưới trần ăn mặc càng xem càng cảm thấy có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc ánh mắt của hắn, hắn hình thể, đều cùng trong trí nhớ người kia tương tự như vậy. thật là, làm nàng chú ý tới trần an mặc tu vi lúc trong lòng không khỏi dâng lên v ẻ thất vọng. vẹn vẹn luyện khí ba tầng thực lực thật sự là quá yếu. ngươi chính là trần an mặc. hoàng thi giao mở miệng hỏi, thanh âm thanh thùy e m hai, t ự a n h ư hoàng h oanh xuất gốc. trần an mặc đội vàng ôm q u y ề nói, n đại phu nhân tốt. hoàng thi giao m ỉ m cười, tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi đến nay chưa cưới vợ, không biết ra sao nguyên nhân. ngươi bây giờ bất quá là luyện khí ba tầng tu vi, nếu có thể cưới ta lý gia nữ tử làm vợ, liền có thể trởi ta lý gia tử đệ. Kể từ đó, không chỉ có mỗi tháng đều có thể nhận lấy linh thạch còn có thể miễn đi năm năm ruột thuê cái này đối ngươi mà nói thật là lợi ích to lớn a nàng m ô i son khẽ mở thanh â m huyện chuyển như thanh t u y ể n nhưng lại mang theo một tia làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm trần an mặc nghe vậy túi đầu rơi vào trầm tư lý d a linh thạch hòa điền thuê xác thực rất có l ự c hấp dẫn nhưng với vợ sự t ì n h lại há có thể qua loa quyết định quan hệ này tới cuộc đời của hắn hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thi giao chỉ thấy nàng khuôn mặt như vẽ đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ và mang dường như có thể nhìn thấu lòng người đại phu nhân trong nhà của ta n g h è o khó lấy vợ sinh con sự tỉnh muốn lợi giàu có một chút lại nói trần an mặc cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp thanh âm của hắn thoáng có chút trầm thấp dường như tại cân nhắc mỗi một chữ sợ nói nhầm chọc g i ậ n trước mặt vị này thân phận h i ể n hách đại phu nhân hoàng thi g i a o khỏe miệng có chút dưng ơ lên lộ ra một vệ cười yếu tớt đủ cười kia ế như gió xuân hữu hữu giống như nu h ò a nhưng lại để cho người ta khó mà suy nghĩ trong đó thâm ý nàng nhìn chăm chú trần lan là vậy hắn không muốn cưới vợ mình do sẽ hay không cùng mình có quan hệ đâu dù sao trần lang chân chính chú ý người nên là nàng mới đúng cũng được như thế xem ra trí hướng của ngươi cũng không phải là ở chỗ thành gia lập nghiệp mà là càng có khuynh hướng tiếp tục dốc lòng tu luyện hoàng thi giao nhẹ nói n ữ khí của nàng bình tĩnh mà ôn h ò a dường như sớm đã thấy rõ trần an mặc nội tâm ý nghĩ trần an mặc nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp đúng là như thế đại phu nhân ánh mắt của hắn cùng hoàng thi giao giao hội trong nháy mắt lại giống như giật điện tránh ra không còn dám nhìn nhiều hoàng thi giao thấy thế trong lòng không khỏi mềm lún nàng ôn n u nói nhìn ngư ngộ tính khá cao đã ngươi vô ý cưới vợ vậy chuyện này liền coi như thôi a từ nay về sau ngươi chính là ta lý gia tử đ ệ vẫn như cũ có thể miễn trừ năm năm rồi thuê ngoài ra mỗi tháng còn có thể nhận lấy hai khối linh hạch lấy tạo điều kiện cho ngươi dùng để tu luyện đồng thời ngươi cũng có thể tiến về t à n g thư cát tùy ý tuyển một môn pháp thuật nghiên tập tiếng nói của nàng vừa dứt toàn trường lập tức một mảnh xôn xao mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc phải biết lý gia vị này mới nhập môn đại phu nhân từ trước đến nay lấy nghiêm khắc chứ danh đám người đối nàng tính sợ có phép nhưng mà ai có thể ngờ tới nàng đối trần ăn mặc vậy mà như thế tha thứ cùng ưu đãi c h ư ơ n ba trăm bốn mươi bảy lần nữa mô phỏng hai c h ư ơ n ba trăm bốn mươi bảy lần nữa mô phỏng hai ngay cả trần an mặc chính mình cũng có chút khó có thể tin hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem hoàng thi giao dường như không thể tin được đây hết thể đều là thật thật là bởi vì hắn thiên phú tốt nguyên nhân đi được được được ngươi tốt với ta quay đầu ta nhiều ban thưởng điểm ngươi trần an mặc trong lòng tự nhủ một câu lập tức ôm trưởng nói lời cảm tạ đà tạ phu nhân hoàng thi giao không có nhiều lời trở lại đi vào trước mặt mọi người tiếp l ấ y nàng nói vài câu động viên lời nói nói xong nàng quay người rời đi v á y khẽ đung đưa lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng ngủ hoàng thi giao ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách ánh mắt của nàng rơi vào nha hoàn trong tay sổ bên trên kia là trần an mặc thân phận tin tức nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đem sổ đưa cho hoàng thi giao nhẹ nói phu nhân đây chính là trần an mặc tư liệu hoàng thi giao gật gật đầu ra hiệu nha hoàn đem sổ đặt lên bàn trong lòng có của nàng một chút chờ mong bởi vì nàng trước đó đã phân phó muốn cha trần an mặc tư liệu lý do là đối mỗi một cái gia nhập lý gia đệ tử phụ trách trần an mặc cái tên này tại hoàng thi giao trong đầu không ngừng tiếng v nàng không biết mình là không thừa nhận sai người nhưng ở sâu trong nội tâm luôn có một loại cảm giác cái này trần an mặc có lẽ cùng nàng có liên hệ nào đó hoàng thi giao hít sâu một hơi mở ra sổ bắt đầu cẩn thận đọc nội dung trong đó ba năm trước đây phụ mẫu lên núi đi săn mất tích bí ẩn về sau trần an mặc một mình sinh hoạt hoàng thi giao chân mày hơi nhữ lại chuyện này tiết nhường nàng cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nàng không khỏi nghĩ tượng lấy trần an mặc ngay lúc đó tình cảnh một người đối mặt sinh hoạt gian khổ và cô động năm nay hai mươi tuổi hoàng thi giao tiếp tục nhìn xuống trong lòng yên lặng tính toán trần an mặc tuổi tác hai mươi tuổi c h í nhưng theo phần tài liệu này đến xem hắn dường như chỉ là một cái bình thường tiểu thị dân trải qua không có gì lạ thời gian Cái này cùng này Hoàng thi giao trong h i giao t phòng mong muốn chỉ còn lại hoàng thi giao một người nàng lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn sách tiếp tục lật xem trần ăn mặc tư liệu ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối giải khai trong nội tâm nàng bí ẩn b ấ t quá rất nhanh ta liền có thể hiểu rõ nàng kiểm tra một hồi trong đầu máy mô p h ỏ n g thời gian còn có nửa cách giờ liền có thể tiến hành mô p h ỏ n g ngay lúc này trần an mặc kỳ thật cũng sớm đã về tới nơi này hắn l ặ n g lặng mà ngồi trên đ ế trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến hoàng thi giao phu nhân kia ánh mắt ý vị thâm trường trong lòng không khỏi thở dài một tiếng trần an mặc biết rõ lấy trước mắt hắn thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu mong muốn tại cái này tràn ngập nguy cơ cùng khiêu chiến thế giới ở trong coi chỗ đứng nhất định phải không ngừng mà tăng lên tu vi của mình mà muốn làm tới điểm này biện pháp tốt nhất chính là thông qua mô phỏng đến thu hoạch được ban thưởng từ đó gia tốc chính mình trưởng thành nghĩ tới đây trần an mặc hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó không chút do dự tiến vào m ộ n giới g châu tại m ộ n giới g châu thế giới bên trong thời gian cùng không gian đều biến mơ hồ không rõ nhưng trần an mặc lại có thể cảm nhận được rõ ràng mục tiêu của mình tìm tới hoàng thi giao cũng không lâu lắm trần an mặc rốt cục tại m ộ n giới g châu nào đó h ẻ o lánh phát hiện hoàng thi giao thân ảnh hắn không chút do dự cất bước hướng về phía trước lần nữa bước vào cái kia quen thuộc dòm bì thế giới làm hoàng thi giao nhìn thấy trần a n mặc xuất hiện ở trước mặt nàng lúc nàng rõ ràng sửng sốt một chút nguyên bản ánh mắt đờ đã đông nhiên biến linh động lên thẳng tắp nhìn chằm chằm trần a n mặc miệng bên trong nhẹ g i ọ n g lầm b ầ m trần bình trần a n mặc thấy thế mỉm cười gật đầu gáp lại nói ngươi tốt nhưng mà hắn rất nhanh liền phát giác được hoàng thi giao ánh mắt nhìn hắn hơi khác thường cái loại cảm giác này để cho người ta toàn thân không được tự nhiên thậm chí có chút sợn hết cả gai úc trần mặc một lát sau hoàng thi giao đông nhiên mở miệng hỏi ngươi tên thật là gì thành âm của nàng rất nhẹ lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ cảm gi có chút ngoài ý muốn hoàng thi giao thế mà hỏi như vậy chẳng lẽ nữ nhân này thật lợi hại như vậy khoảng chừng trong cuộc sống hiện thực gặp một lần liền bị nàng nhìn ra cái gì hoàng thi giao không đợi trần an mặc đáp lời lại là nói rằng ngươi là trần an mặc đúng hay không ách không phải ta không biết rõ ngươi nói cái gì trần an mặc quyết định không thừa nhận nào biết được hoàng thi giao trực tiếp n ở đủ cười ta biết ngươi là trần an mặc trong lòng cảm giác nặng nề cái này bị hoàng thi giao nhận ra một khi nhận ra bạn nhất tại ngoại giới hoàng thi giao trong cơn tức giận đi tìm đến đối phó hắn làm sao bây giờ cái này chẳng phải là mang ý nghĩa lần này nhân kiếp thất bại mà nhân kiếp lịch luyện thất bại mang ý nghĩa thành tiên thất bại nghĩ đến cái này t r ầ n a n mặc trong lòng thật sâu sầu lo lên chứ ba trăm bốn mươi tám ý nghĩa như là chim non nép vào người phu nhân một chứ ba trăm bốn mươi tám ý nghĩa như là chim non nép vào người phu nhân một nghĩ đến nhân kiếp lịch luyện có thể sẽ thất bại t r ầ n a n mặc trong lòng mặc dù có chút hứa bất an nhưng hắn biểu lộ lại dị thường bình tĩnh dường như đây hết thạy đều không có quan hệ gì với hắn dường như hắn lạnh nhật nói ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì hoàng thi giao nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở nàng hoàn toàn không ngờ rằng trần an mặc sẽ như thế dứt khoát không thừa nhận nàng nguyên bản còn đối với mình suy đoán ôm lấy một tia hy vọng nhưng bây giờ cái này chút hy vọng lại như là bỏ xà phòng đồng dạng trong nháy mắt ta b ỡ hoàng thi giao trong lòng không khỏi bắt đầu nói thầm lên chẳng lẽ nói suy đoán của nàng thật là sai lầm kỳ thật nàng vừa mới sở dĩ nói như vậy cũng bất quá là muốn thăm dò một chút trần an mặc mà thôi nếu như trần an mặc thật thừa nhận vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng nếu là không có vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nữa nhưng mà giờ phút này trần an mặc lại vẻ mặt cương trực công chính bộ g á n g không có chút nào sơ hở có thể nói hoàng thi giao thấy thế trong lòng âm thầm suy nghĩ nói xem ra ta hơn phân nửa là sai lầm ngay tại hoàng thi giao suy nghĩ lung tung lúc nàng đ ỗ n g nhiên chú ý tới hoàn cảnh bốn phía lại là quen thuộc như vậy cái này khiến nàng không khỏi sinh lòng nghĩ hoặc ta không rõ làm sao chúng ta lại xuất hiện ở đây nàng ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy t r u n g quanh một ngọn cây cọn c ọ đều cùng bọn hắn tử vong trước cảnh tượng giống nhau như lúc dường như thời gian đảo lưu đồng dạng hơn nữa còn là chúng ta tử vong trước một năm đây là luân hồi a hoàng thi giao tự lẩm bẩm trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia khó có thể tin cảm giác trần an mặc nhẹ gật đầu tựa hồ đối với đây hết thệ cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hắn chậm dai nói rằng hẳn là a trước đó ban thưởng ngươi nhận được a hoàng thi giao vội vàng trả lời nhận được trần an mặc nói tiếp theo ta được biết chúng ta ở chỗ này kinh nghiệm thời gian càng dài lấy được ban thưởng cũng càng nhiều hóa ra là dạng này hoàng thi giao lập tức kích động nàng sở dĩ chờ mong đi vào thế giới này tiến hành mô phỏng không phải là vì thu hoạch được ban thưởng sau đó mạnh lên a ngay tại hoàng thi giao suy nghĩ thời điểm trần an mặc kỳ thật cũng đang tự hỏi một thế này hắn muốn đem mậu giới châu hoàn toàn luyện hóa như vậy ở chỗ này nhất định phải cầm tới tốt ban thưởng đồng thời nhân kiếp lịch luyện bên kia cũng không thể buông lỏng tại cái này tu t i ê n giới hắn nhất định phải lấy được tốt thành tích nghĩ đến cái này hắn bắt đầu lần theo lần trước ký ức lục soát phụ cận ngươi cùng hoàng thi giao lục soát cái này tràng cao úc tại giết chết tám đầu dòm bì về sau các ngươi đạt được một tháng khẩu phần lương thực vào lúc ban đêm ngươi cùng hoàng thi giao đơn giản rửa mặt ngươi vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi không nghĩ tới hoàng thi giao chủ động leo đến ngươi trên giường ngươi bất đắc dĩ chỉ có thể hài lòng hoàng thi giao một lần hoàng thi giao bởi vậy vừa lòng thỏ ý bắt đầu cùng ngươi giảng thuật lên liên quan tới bên người nàng chuyện ngươi bởi vậy hiểu rõ tới hoàng thi giao cùng nàng trượt phu kỳ thật trôi qua cũng không hạnh phúc nàng ghé vào trên người ngươi cuối cùng nói rằng ta biết ngươi trần a n mặc đêm kia nghe được hoàng thi giao ở bên thai nói lời trần a n mặc như bị xét đánh giống như cả người đều ngây dại hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao hoàng phu nhân vậy mà lại gọi hắn trần ăn mặc cuối cùng là chuyện gì xảy ra trần ăn mặc trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng tình huống nhưng thủy trung không cách nào tìm tới một hợp lý giải thích nhìn xem trần an mặc bộ kia kinh ngạc bộ dáng hoàng thi g i a o khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t n h ạ t nàng nhẹ nói ngươi không cần lại không thừa nhận rồi ta cũng sẽ không hại ngươi ngươi lão là như thế này che che lấp lấp đến cùng là đang sợ cái gì đâu trần an mặc lấy lại tinh thần nhìn xem hoàng thi g i a o kia biểu tình tự tiếu phi tiếu trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ hắn thở dài sâu kín nói rằng ngươi làm sao lại biết thân phận chân thật của ta đâu hoàng thi g i a o m ỉ m cười giải thích nói kỳ thật rất đơn giản tại ngươi đi vào ta phụ thượng thời điểm ta liền dùng thần thức đạo qua ngươi mặc dù không thể hoàn toàn thấy rõ ngươi diện mục chân thật nhưng cũng có thể đại khái hiểu do ngươi hình dáng vừa rồi chúng ta cùng một chỗ thời điểm ta bất quá là muốn lại xác nhận một chút mà thôi trần an mặc nghe xong trong lòng âm thầm cảm thán hoàng thi giao lợi hại hắn cười khổ lắc đầu nói rằng ngươi thật đúng là nghịch n ầ m à, liền cái này đều có thể bị ngươi phát hiện thấy hoàng thi giao cũng không có bởi vì biết thân phận của hắn mà biểu hiện được quá kích động trần an mặc trong lòng lo lắng cũng thoáng giảm bớt một chút hắn dứt h o á t không còn không thừa nhận thản nhiên nói rằng tốt à đã ngươi cũng đã biết vậy ta cũng không cái gì tốt g i u g i m hoàng thi giao nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một tia i ế u kỳ hỏi ngươi có phải hay không vị tia thượng cổ đại năng a trần an mặc cười cười hồi đáp không tệ đúng là như thế hoàng thi giao ánh mắt lập tức phát sáng lên nàng hưng phấn nói ta đã nói rồi ngươi khẳng định không phải người bình thường vậy ngươi để cho ta tới nơi này nhất định là phi thường thần bí a không tệ đây là một cái bảo vật gọi là m ộ n giới g châu đã như vậy trần an mặc cũng không có cần thiết dầu dếm gọn gàng dứt khoát đem liên quan tới m ộ n giới g châu chuyện nói một lần nghe vậy hoàng thi giao khẽ gật đầu quả là thế ân chúng ta thông qua mậu giới châu liền có thể mạnh lên có lòng tin sao cùng với ngươi ta liền có lòng tin nha hoàng thi giao r ú p vào trần a n mặc bên người nói rằng trần a n mặc lập tức thổn thức không thôi chương ba trăm bốn mươi tám ý nghĩa như là chim non nép vào người phu nhân hai chương ba trăm bốn mươi tám ý nghĩa như là chim non nép vào người phu nhân hai ai có thể ngờ tới cái kia tại ngoại giới biểu hiện được vô cùng bá đạo hoàng phu nhân diện mục chân thật vậy mà lại là như thế ý như là chim non nép vào người làm trần a n mặc đem hoàng thi giao chăm chú ôm vào trong ngữ lúc một cỗ k h ó nói lên lời cảm giác cổ quái sông lên đầu trang cảnh này tựa hồ là quen thuộc như vậy ở sau đó trong mấy ngày trần an mặc cùng hoàng thi giao cùng nhau ở bên trong nhà tiến hành các loại rèn luyện dù sao trong thế giới này bọn hắn đều chỉ là bình thường phạm nhân cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng bởi vậy thông qua rèn luyện đến để thăng tố chất thân thể đối với bọn hắn mà nói lộ ra rất là trọng yếu trải qua một đoạn thời gian kiên trì hai người tình trạng cơ thể đều có rõ ràng cải thiện thế là bọn hắn quyết định bước ra ra môn đi làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh cứ việc tại lần trước mô phỏng bên trong bọn hắn đã đối cái này bốn phía có hiểu rõ nhất định nhưng dù sao còn có rất nhiều nơi chưa từng đặt chân cứ như vậy trần an mặc cùng hoàng thi giao cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái này dọn bị thế giới bọn hắn vừa đi ra không bao xa liền nghe tới một hồi tiếng gào thét trầm thấp thanh em từ xa mà đến gần trần an mặc cảnh giác kéo qua hoàng thi giao đưa nàng bảo hộ ở sau lưng chỉ chốc lát sau mấy cái g i ò m bi loạn trà loạn trọng mà xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ những n à y g i ò m bị toàn thân tản ra mùi hôi l ư n bị làn da nát giữa không chịu nổi ánh mắt t r ố n g rông nhưng lại lộ ra tham lam trần an mặc cầm thật chặt vũ khí trong tay đây là bọn hắn tự chế giản dị trường đao hắn hít sâu một hơi hướng phía gần nhất một cái g i ò m bị vào tới v u n g đao bổ về phía g i ò m bị cái cổ g i ò m bi bị một kích này bước lui mấy bước nhưng rất nhanh lại lần nữa nhào tới hoàng thi giao cũng không cam chịu yếu thế theo khía cạnh đi vòng qua nhắm ngay thời cơ dùng trong tay đoàn côn mạnh mẽ gõ giỏm bị đầu tại hai người phối họp xuống mấy cái giỏ bi rất nhanh bị giải quyết hết trải qua lần này t i ể u chiến đấu bọn hắn càng thêm cẩn thận nhưng cũng càng thêm kiên định thăm dò thế giới này quyết tâm bọn hắn tiếp tục tiến lên hy vọng có thể tìm tới càng nhiều tài nguyên sinh tồn cùng an toàn nơi ở nút chỉ trước mắt một năm qua đi một ngày này trần an mặc lái một chiếc cải tiến sau xe tải nặng phá tan dày đặc bảy giỏ bi xông ra thành thị sau mười ngày bọn hắn lựa chọn tại một chỗ trên núi bờ sông nhỏ sinh hoạt nơi này tầm mắt có đạn hơn nữa người ở thưa thớt không có giỏ bi nơi này không thiếu nước còn có rất nhiều có thể trồng trọt hoàng thi giao cũng lựa chọn ở chỗ này sinh hoạt cứ như vậy bọn hắn qua lên không buồn không lo thời gian thời gian yên bình qua mấy tháng sáng sớm ngày hôm đó trần an mặc giống thường ngày đi bờ sông múc nước lại phát hiện nước sông càng trở nên đục không chịu nổi còn tản ra một cỗ mùi gáy mũi trong lòng của hắn giật mình đ ộ i vàng trở lại chỗ ở cáo chi hoàng thi giao hai người dọc theo tiểu hà hướng thượng du dò xét lại phát hiện là một đám toàn thân tản ra quỷ dị làm quang dòm bị tại nguồn nước chỗ tụ tập những n à y dòm bị cùng trước kia gặp phải hoàn toàn khác biệt thực lực dường như càng cường đại hơn trần an mặc cùng hoàng thi giao ý thức được cuộc sống yên tĩnh sắp bị đánh phá bọn hắn cấp tốc trở về chỗ ở bắt đầu chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ r a cố phong bốc rèn luyện vũ khí hai người phân công rõ ràng liên đại bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng thời điểm đám kia l a m quang d ọ m bị đã hướng phía chỗ ở của bọn hắn chậm rãi tới gần trần an mặc cầm trong tay rèn luyện sắc bén trường đao đứng tại cổng trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàng thi giao thì tại trong phòng cửa sổ chỗi chuẩn bị ném mạnh tự chế bình tiêu đốt đám d ọ m bị càng đến gần càng gần cái kia quỷ dị l a n quang trong bóng đêm lộ ra phá lệ khép người n g nhiên một cái dọn bị đột nhiên vọn lên hướng phía lại cảm giác đ a u như là chém vào tảng đá cứng rắn bên trên chỉ còn sót lại một đạo dấu vết mờ mờ con g i ò m bị khác thấy thế tăng nhanh tốc độ tấn công đem bọn hắn nơi ở bao bọc vây quanh hoàng thi dao không ngừng mà ném ra bình tiêu đốt có thể đám g i ò m bị dường như cũng không e ngại hỏa diễm vẫn như cũ từng bước ép sát l i ê n tại bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh lúc trấn an mặc đông nhiên phát hiện đám g i ò m bị ánh mắt là nhược điểm hắn hô to một tiếng công kích ánh mắt của bọn nó sau đó tinh chuẩn mà đâm về một cái dòm bị ánh mắt kia dòm bị lập tức ngã xuống đất có k h ắ hoàng thi dao cùng ý dạng hổ lô hai người ph bởi dòm bi thế công dần dần bị áp chế cuối cùng đám dòm bi thấy không chiếm được lợi lộc gì chậm rãi thối lui bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi chuyện lần này nhường trần an mặc ý thức được một cái cực kỳ khủng bố chuyện cái kia chính là những n à y dòm bi dường như sinh ra thần chí bọn chúng vậy mà biết sợ hãi xem ra đến chuẩn bị một chút vũ khí những ngày tiếp theo trần an mặc xuống núi đi tìm t ỏ i rất nhiều xăng x u ố n g đ ạ hắn g i á o hội hoàng thi giao sử dụng về sau bắt đầu ở chỗ ở chuẩn bị rất nhiều cặp ấy chỉ t r ớ c mắt lại là thời gian năm năm đã qua tối hôm đó hoàng thi giao đang ngồi ở trần an mặc trên thân hai người tại trần miên đông nhiên doanh điệu bên ngoài chuyển đến đinh đinh đinh đinh thanh âm đây là linh đang một khi có người xâm nhập tiền đến bọn chúng sẽ đạp phải doanh điệu phía ngoài dây thừng từ đó phát động linh đăng cảnh báo trần an mặc liền đ ộ i vàng đứng lên nắm lên bên người một khẩu súng hướng ngoài cửa sổ nhìn sang ánh trăng trong sáng hạn phía ngoài tất cả nhìn một cái không s ó t gì chương ba trăm bốn mươi chín vẫn tâm tiên tử thân p ậ n một chương ba trăm bốn mươi chín vẫn tâm tiên tử thân p ậ n một trần an mặc không nghĩ tới lúc này bên ngoài thế mà còn có người sống sót xuất hiện người sống sót hoàng thi giao cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài đi qua nhìn một chút cẩn thận một chút trần an mặc nói xong liền hướng bên kia đi đến rất nhanh hắn phát hiện một chi người sống sót tiểu đội đã bao nhiêu năm đây là lần thứ nhất nhìn thấy người sống sót tiểu đội xuống dưới về sau không nghĩ tới người sống sót tiểu đội tới mấy cái d ò đường các ngươi là trần an mặc cảnh giác mở miệng đối diện cầm đầu là cái dáng người nam nhân cao lớn hắn quan sát toàn thể trần an mặc bọn hắn một phen nói rằng chúng ta là phụ cận người sống sót một mực tại tìm địa phương an toàn nhìn các ngươi trang bị đầy đủ hẳn là có chút thực lực không bằng chúng ta hợp tác trần a n mặc có chút do dự tại cái này d ò m bị hoành hành thế giới lòng người so d ò m bị càng khó giò hơn lúc này hoàng thi giao ở một bên nhẹ dọn g trần a n mặc vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn trần a n mặc suy tư một lát sau nhẹ gật đầu nam nhân liếc miệng cười một tiếng tự giới thiệu mình ta gọi lâm vũ các ngươi không cần lo lắng đây là đội viên của ta chúng ta có mười ba người song phương đơn giản giao lưu sau trần a n mặc quyết định tiếp tế bọn hắn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn hắn trong đội ngũ có nữ nhân cùng hải tử nhìn sinh hoạt coi như không tệ s á t mặt hồng luận theo bọn hắn đối đại nữ nhân cùng hải tử trên thái độ cũng có thể thấy được bọn hắn sẽ không hư tới địa phương nào đi căn cứ vào này trần an mặc đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì tiến vào căn cứ sau tất cả mọi người hưng phấn bọn hắn không nghĩ tới trần an mặc doanh địa công trình như thế hoàn thiện đồ ăn cũng bao no cứ như vậy bọn hắn ở chỗ này sinh sống xuống tới mà trần an mặc cũng bằng vào năng lực của mình cùng sự sự phong cách cấp tốc đạt được đại gia tán thành chỉ trước mắt lại là ba mươi năm trôi qua trần an mặc cùng hoàng thi giao tuổi tác đều rất lớn hai người cũng đều đã mái đầu mặt trắng không phụ năm đó tuổi trẻ bộ dáng bất quá toàn bộ người sống sót doanh địa bị bọn hắn kinh doanh không tệ hiện tại số người ở nơi đây số lượng đã đạt đến hơn ngàn nhiều hơn ngàn nhiều a cái này tại tận thế bên trong cũng coi là rất khả quan số lượng mà một ngày này hoàng thi giao ngã bệnh nàng lúc này nằm ở trên giường thoi thót trần a n mặc ta lớn tuổi đây là một người bình thường kết cục ngươi không cần lo lắng hoàng thi giao h ư n h ư ợ c nắm lấy trần a n mặc tay cảm nhận được trần a n mặc vớt ven à n g thời điểm sinh ra ôn nhuận cảm giác cái này khiến nàng sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác chậm rãi hoàng thi giao thong xuống tay nàng đi thưa giao giờ phút này trần an mặc dường như quên đi bọn hắn nhưng thật ra là tu t i ê n giả bọn hắn chỉ là phổ phổ thông thông người a ngươi cùng hoàng thi giao đã thành lập nhân loại người sống sót căn cứ thành công vượt qua đời người thời khắc cuối cùng nhìn thấy trước mặt nhắc nhở trần an mặc biết mậu giới châu chi hành kết hữu theo hết t h ể trước mắt t á n đi trần an mặc phát hiện chính mình trở lại chính mình phòng nhỏ hoàng thi giao rất quen thuộc a nàng là t h ê tử của ta trần an mặc đ ố n g nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác từ nơi sâu xa hắn cảm giác cực kỳ lâu trước kia liền nhận biết hoàng thi giao ô hai người rất mau cốt tới trên giường trên mặt đất chắc từ thượng một mảnh hỗn độn ta luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết trần a n mặc tự lẩm bẩm ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve hoàng thi giao kia như tơ giống như chân mềm da thịt phản phất tại trạm đến một cái hiếm thấy chân bảo hoàng thi giao thì giống một cái dịu dàng ngoan ngoan nhỏ con lảng lạng giúp vào trần an mặc trong ngực cảm thụ được hắn ấm áp cùng dịu dàng gương mặt của nàng nhẹ nhàng v u ố t ve trần an mặc ngực phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn ta cũng là trần an mặc trong lòng đột nhiên động một cái hắn nhìn chăm chú hoàng thi giao nhẹ giọng hỏi ngươi cũng cảm thấy chúng ta rất quen thuộc hoàng thi giao ngầm đầu cùng trần an mặc ánh mắt giao hội nàng nhìn thấy trong mắt của hắn nghi hoặc cùng chờ mong đúng vậy a thế nào thanh âm của nàng nhu hòa mà động nghe trần an mặc hít sâu một hơi chậm dai nói rằng ta là đang nghĩ vì sao trùng hợp như vậy ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào hoàng thi giao trên mặt cẩn thận chu đáo lấy nàng ngũ quan đột nhiên trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mánh liệt cảm giác quen thuộc ngươi ngươi hình dáng rất giống một người trần an mặc thanh â m có chút run dày trong đầu của hắn hiện ra một thân ảnh mơ hồ hoàng thi giao sắc mặt hơi đổi lông mày của nàng hơi nhũ lên dường như nhớ ra cái gì đó v ẫ n tâm tiên tử trần an mặc lời nói dường như sấm sét tại bên thai nàng nổ vang viễn cổ ký ức giống như thủy chiều xông lên đầu hoàng thi giao thân thể run lên bần bật, bật nàng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem trần an mặc người gọi ta cái gì trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh ngạc cùng sợ hãi vấn tâm tiên tử là ngươi trần an mặc lại nói giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại cảm giác hoàng thi giao quen thuộc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn hắn vốn là nhà biết người trước mắt là vấn tâm tiên tử ngươi nói cái gì nha hoàng thi giao cổ quái nhìn xem trần an mặc cái gì vấn tâm tiên tử ngươi không biết rõ ta không biết rõ ngươi nói cái gì hoàng thi giao lại dựa vào tại trần an mặc ngực thản nhiên nói người ta gọi ta hoàng tiên tử nhưng tử không có gọi ta cái gì vấn tâm tiên tử cái này trần a n mặc trong lòng càng thêm cổ quái chương ba trăm bốn mươi chín v ấ n tâm tiên tử thân phận hai chương ba trăm bốn mươi chín v ấ n tâm tiên tử thân phận hai hoàng thi giao vậy mà không biết rõ nhìn bộ dáng của nàng cũng không giống nói là giả vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người suy nghĩ kỹ một chút trần a n mặc cảm thấy cảm giác của mình không có sai hoàng thi giao cổ quái nhìn trần a n mặc một cái thế là gật gật đầu t ố t ta suy nghĩ kỹ một chút ta sinh ra ở nàng vừa mới muốn nói chính mình xuất sinh đông nhiên sửng sốt một chút ta không có cha mẹ ta giống như bị nhạy bề ta là ai Ta h o à người đông nhiên nghĩ sở thành g gia dần dần công tỉnh lại hoàng thi giao giấu ở ký ức chỗ sâu ký ức nhân kếp lịch luyện kết thúc kết thúc theo trước mắt bạch quang hiện lên trần an mặc phát hiện mình đã đứng tại một mảnh giữa bạch quang nơi này chính là m ộ n giới g châu địa phương nhân kiếp cái này kết thúc trần a n mặc không thể tưởng tượng nổi mà lúc này nơi x a một bóng người nhẹ nhàng tới chính là v ấ n tâm tiên tử tiên tử hoàng thi giao đến cùng là chuyện gì xảy ra người chính là nàng có phải hay không ngươi cùng ta cùng một chỗ kinh nghiệm nhân kiếp lịch luyện nàng là ta cũng không phải ta v ấ n tâm tiên tử y ế u đất thở dài cái gì ý thức trước kia ta không phải cùng ngươi nói qua à ta muốn tái tạo nhục thân nhưng là ta không có cùng ngươi nói ta kỳ thật sớm đã có phần thân mà hoàng thi giao chính là ta nhục thân vẫn tâm tiên tử mặt một hồi biến nào chờ hoàn toàn xuất hiện tại trần an mặc trước mặt về sau trần an mặc nhận rõ ràng vẫn tâm tiên tử mặt đúng là hoàng thi giao hoàng thi giao chính là của người phân thân vậy ta vừa mới thế giới kia kia ê là mậu giới bên trong thế giới nhục thể của ta bị ta một mực đặt ở bên trong nhưng là không cách nào thức tỉnh theo ta tu vi đạt tới trình độ này ta quyết định tỉnh lại n à n g cho nên để ngươi tiến vào mậu giới châu bên trong vì cái gì chỉ có ta có thể tỉnh lại trần an mặc khe nhữ mày chúng ta trước kia liền nhận biết đúng vậy vẫn tâm tiên tử không có không thừa nhận ngươi có thể nhận biết ta cũng không phải ngẫu nhiên là ta xử một chút thủ đoạn nhỏ để ngươi chú ý đến ta thì ra là thế vì cái gì ta cùng hoàng thi giao quen thuộc như vậy nàng nếu là phân thân của ngươi vậy chúng ta ngươi cùng ta phân thân là đạo lữ nói xong câu đó vẫn tâm tiên tử đỏ mặt lên không phải cùng ngươi a i trần an mặc sắc mặt quái gì bất quá cùng nàng nếu là đạo lữ lời nói vậy ta cùng ngươi chẳng phải là cũng là đạo lữ trên lý luận là nói như vậy nhưng là vẫn có khác biệt vẫn tâm tiên tử vội vàng giải thích nói trần an mặc cười chắc không được ngươi đối ta tốt như vậy hắn hiện tại đã biết rõ tất cả trách không được vấn tâm tiên tử đối tốt với hắn trước kia hắn còn tưởng rằng đây là vấn tâm tiên tử đối với hắn có châu cầu duyên cớ nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế mà là bởi vì ưa thích hắn cho nên tên thật của ngươi chính là để cho hoàng thi giao không tệ hoàng thi giao tên rất hay nhưng vừa mới nhân kiếp thế giới là cái gì không có khả năng ngươi vô duyên vô cớ thiết kế như thế thế giới a Kỳ thật đó là chúng ta đời thứ nhất ta đem chúng ta đời thứ nhất hoàn chỉnh trở lại như cũ hoàng thi giao lời nói n ư ờ n g trần ăn mặc chấn động trong lòng đời thứ nhất đúng vậy khi đó ngươi chỉ là một tu sĩ bình thường ngươi nắm giữ mậu giới châu mà ta là lý gia tiên tộc trúc cơ tu sĩ ngươi đạt được mậu giới châu về sau kéo ta tiến vào mậu giới châu chúng ta cùng một chỗ mạnh lên về sau đâu về sau chính là chúng ta cùng một chỗ phi thăng đến nơi này chúng ta lại cùng nhau tu luyện phân thân thuật đây là vì trường sinh tiên nhân không phải có thể trường sinh à? trần an mà ặ hỏi tiên nhân xác thực có thể trường sinh nhưng là sẽ chết mà có phân thân về sau vậy thì không giống như vậy bản thể chết cũng có thể từ phân thân phục sinh nếu là phân thân nhiều có thể nói bất tử bất diện trần an mặc hiểu rõ hóa ra là d ạ n g này vậy ta hiện tại thân thể là ngươi là bản thể vạn năm trước chúng ta kỳ thật đều đã chết chỉ có điều ngươi bởi vì một chút nguyên nhân sống lại hoàng thi giao giải thích nói sau đó ngươi rơi vào trong luân hồi biết sao dựa theo ý của ngươi ta còn có một bộ phân thân có phải hay không không tệ vậy ta phân thân đâu đây cũng là ta muốn kế tiếp cùng ngươi nói nội dung hoàng thi giao ánh mắt sáng rực nói kế tiếp còn có một trận nhân kiếp thí luyện trận này nhân kiếp thí luyện cực kỳ trọng yếu bởi vì quan hệ tới ngươi muốn tìm ngươi một cái khác phân thân trần a n mặc trong lòng hơi đậu ta một cái khác phân thân đúng vậy mà lại là tại trong hiện thực tìm phân thân của ta trở về về sau thực lực của ta rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều ta hiện tại đã là địa tiền cho nên có thể giúp n g ư ơ i t r a ra ngươi một cái khác phân thân ở đâu kế tiếp ngươi đã sắp qua đi minh bạch vậy lúc nào thì bắt đầu nghỉ ngơi một tháng a đi hai người rời đi m ậ n giới g châu về sau trần a n mặc trong lòng hơi đậu nhìn xem sinh động như thật s a hoa lộng lấy hoàng thi giao nói giống như nàng cái gì tốt giống ta chính là nàng bị trần ăn mặc như thế nhìn chằm chằm hoàng thi giao trên mặt dâng lên một b ệ vỏ hứng mặc dù là phân thân cùng trần an mặc cùng một chỗ bất quá phân thân cùng nàng là tương thông bất luận là tình cảm vẫn là nhục thân nàng đều có thể cảm giác bởi vậy hắn có thể khắc sâu cảm giác được chính mình nội tâm là ưa thích trần an mặc có thể ôm một chút không trần an mặc chậm rãi ủng đi lên một lát sau hai người ôm vào cùng một chỗ chương 350, thai xuyên một chương 350, thai xuyên một ô ô hoàng thi g i a o b ở môi bị trần an mặc chăm chú ngăn chặn nàng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nàng hoàn toàn không có dự liệu được trần an mặc sẽ như thế lớn mật dám như thế trực tiếp h ô n lên đến nhưng mà cứ việc trong lòng có chút hứa bối d ố i nàng lại phát hiện chính mình không cách nào cự t u y ệ t đột nhiên xuất hiện này cử động bởi vì tại nội tâm của nàng c h ỗ sâu kỳ thật cũng ẩ n giấu đi đối trần an mặc nào đó loại tình cảm cái loại cảm giác này liền giống bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt nhường nàng không cách nào kháng cự cho nên làm trần an mặc bờ môi chạm đến nàng trong nháy mắt thân thể của nàng một cách tự nhiên biến mềm mại hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng trần an mặc dường như đã nhận ra hoàng thi giao phản ứng hai cánh tay của hắn thuận thế ôm thật chặt lấy nàng đưa nàng cả người đều kéo vào trong ngực hoàng thi giao thân thể khe run nhưng nàng cũng không có d â y ruộng mà là thuận theo tựa ở trần an mặc trên lồng ngực càng t h ụ được hắn ấm áp cùng khí tước cứ như vậy hai người thân thể chặt chẽ dán vào cùng một chỗ trên giường t r i n biên hô hấp của bọn hắn đan vào một chỗ lẫn nhau nhịp tim cũng càng thêm kịch liệt tích tắc này thời gian dường như lưng lại toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ mấy ngày kế tiếp bên trong trần an mặc cùng hoàng thi giao cơ hồ mỗi ngày đều như hình bới bóng lẫn nhau quan hệ trong đó càng thêm thân mật bọn hắn cùng một chỗ dạo b ư ớ c giữa rừng núi cùng một chỗ thưởng thức mặt trời bọc mặt trời lặn cùng một chỗ chia sẻ trong sinh hoạt từng ly từng tí nhưng mà có một chuyện nhường trần an mặc cảm thấy có chút phiền mượn hắn nhiều lần ý đồ hỏi thăm hoàng thi giao liên quan tới bọn hắn đã từng một chút cố sự nhưng hoàng thi giao luôn luôn tránh mỗi khi trần an mặc n h ắ c lên cái đề tài này hoàng thi giao liền sẽ mỉm cười nói cho hắn biết hắn tu vi hiện tại còn quá yếu không thích hợp biết quá nhiều hơn đi chuyện tất cả tất cả đều muốn chờ hắn thành công vượn qua lần thứ ba nhân tiếp về sau lại nói đối mặt hoàng thi giao kiên trì t r ầ n an mặc mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ đành tạm thời buông xuống cái nghi vấn này hắn biết hoàng thi giao làm như vậy nhất định có đạo lý của nàng hơn nữa hắn cũng tin tưởng đợi đến thích hợp thời điểm hoàng thi giao tự nhiên sẽ nói cho hắn biết tất cả trận tướng thời gian thấm thoát trong n g á y mắt một tháng đã qua trong một tháng này t r ầ n an mặc sinh hoạt tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy đối quá khứ hiếu kỳ cùng chờ mong hắn muốn lần nữa tiến vào nhân kiếp lịch luyện lần thứ nhất là thành lập thế lực lần thứ hai là tìm kiếm qua đi tiền thể trợ giúp hoàng thi giao tìm tới phân thân của mình mà lần này dùng hoàng thi giao lời nói mà nói bởi vì là thế giới chân thật hắn đem thai xuyên không sai hắn đem lấy hải nhi thân phận tại cái kia thế giới sinh hoạt mà dạng này tệ nạn là hắn đem quên ký ức chỉ có trong tương lai một cái đặc biệt thời gian hắn sẽ tỉnh đến cái này đặc biệt thời gian từ lúc nào không ai biết thậm chí hoàng thi giao chính mình cũng không rõ ràng cho nên ý vị này hắn có khả năng sẽ thất bại theo lâm vào một hồi mê mội trạng thái trần an mặc cái gì cũng không biết hoa thanh tiên quốc hỗ hải thị tinh thần vệ sinh trung tâm thần kinh nao khoa một cái khuôn mặt thanh tú mặc h ô h ả i thị trường trung học số một đồng phục thanh niên cầm kiểm tra báo cáo đẩy cửa tiến đến chân a n mặc lớp mười hai cảnh giới luyện k h í tầng hai bác sĩ ngầm đầu nhìn một cái thanh niên tiếp nhận báo cáo của hắn nhữ mày chứng bệnh là nằm mơ mà lại là làm như phim bộ cái chủng loại t i ê u m ộ n g đã duy trì liên tục nửa tháng đúng vậy bác sĩ chân a n mặc ngồi xuống có chút nhức đầu đuốt đuốt c á i chán bắt đầu g i ả n thuật đại khái là nửa tháng trước ta ta mỗi lần nhắm mắt lại liền sẽ nằm mơ trong ngậu thế giới là một cái tên là man thiên tiên ngự địa phương ở nơi đó có một cái cùng ta giống nhau như lúc cũng gọi t r ầ n an mặc người ta xuất sinh phạm giới một hộ bình thường nông hộ gia đình cùng bốn cái hảo hữu giới cơ duyên xảo hợp theo thế giới p h ạ m tục tiến vào tiên vực nhưng là chúng ta vừa tiến vào tiên vực liền gặp một cái tà tu ta cùng bốn cái hảo hữu chạy chối chết thời điểm phân tán ta tương đối không may bị cái kia tà tu bắt đi ta phát hiện hắn có nghiêm trọng tâm lý vấn đề nơi đó có hơn mười cái bị hắn bắt tu sĩ hắn để chúng ta xuyên nữ tu quần áo hằng ngày cách gan mặc thành nữ nhân bộ dáng còn dạy ta xúc dương nhập phúc ta về sau nghe những người khác nói cái này tà tu gọi âm dương tự muốn đem chúng ta xem như nhân tài luyện chế âm dương đan cung cấp hắn tu luyện ở nơi đó ta đã chờ đợi năm ngày người bên cạnh mỗi ngày đều sẽ bị hắn mang đi ra ngoài sau đó liền sẽ nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn ta hiện tại rất hoảng mười ngày sau ta liền bị mang đi ra ngoài luyện đan ta nếu là chết còn chưa nói xong bác sĩ ngắt lời hắn ngươi có phải hay không bình thường c ũ n g thích xem tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình gì gì đó sức tưởng tượng tương đối phong phú đúng vậy bất quá quả nhiên như ngươi loại này chứng bệnh khả năng cùng ngươi gần nhất áp lực rất có quan gần nhất rất nhiều giống như ngươi học sinh cấp ba liều mạng bế quan tu luyện thật tình không biết làm như vậy chỉ có thể hàng quá hóa dở thân thể xuất hiện rất nhiều vấn đề hiện tại tình huống của ngươi hẳn là cường độ thấp tinh thần phân liệt thêm chứng bọc tưởng bởi vì bị bệnh cho nên đem tiên hiệp trong tiểu thuyết tình tiết viễn tưởng tiến vào trong mộng cảnh nhưng là bác sĩ ta càng ngày càng cảm thấy cái này mộng tốt chân thực ta hoài nghi trong mộng cảnh ta nếu như bị g i ế t ta khả năng cũng sẽ chết trần an mặc vẻ mặt nghiêm túc nói mặc dù hắn không có thí nghiệm qua nhưng là hắn có loại cảm giác này bởi vì thật sự là quá chân thực nơi đó một ngọn cây c ọ cỏ người bên cạnh dư giả linh khí đều chân thật như vậy trong một cảnh bị âm dương tử xem như nhân tài người xưa nay sẽ không vượt qua mười lăm ngày mỗi người một khi đem xúc dương nhập phúc tu luyện hoàn thành sau đó dựa theo hắn ý tứ tại thể nội ngưng tụ nữ nhân mới có âm khí như thế đã tới t âm dương hòa hợp cảnh giới một khi cảnh giới này đã tới t liền có thể để cho hắn sử dụng là luyện chế âm dương đ a n người trọng yếu nhất tài dưới mắt thế giới kia hắn chỉ còn lại thời gian mười ngày tốt sống cho nên hắn hiện tại rất hoảng mười ngày sau hắn sẽ bị âm dương giết chết rơi luyện thành âm dương đan vậy thế giới này hắn có thể hay không cũng sẽ chết hiện tại hắn có chút không phân do hiện thực vẫn là một cảnh cho nên hôm nay mới lấy rút khí hỏi thăm một chút q u a tâm thần bác sĩ ha ha bác sĩ đẩy trên mặt kính mắt vẻ mặt mỉm cười nói chứ ba trăm năm mươi thai xuyên hai chứ ba trăm năm mươi thai xuyên hai mỗi một cái bệnh nhân phát bệnh đều sẽ như thế cảm thấy như vậy đi ngươi gần nhất không cần tu luyện nên ăn một chút nên chơi đùa tìm bạn gái thư giãn một tí nghỉ ngơi một hồi liền tốt v ề phần thuốc ta cũng không cho ngươi mở bởi vì căn cứ bệnh viện chúng ta chúc cơ tu vi láo tiền bối thần thức bất lướt người não bộ không có gì bị hao tổn nghỉ ngơi thật tốt là được thật là bác sĩ ngươi muốn à nếu quả như thật là ngộng trong ngộng tình tiết hẳn là lộn xộn không có ăn khớp m ớ i đúng thật là ta tại m a n thiên tu tiên liên giới kinh nghiệm chuyện thật giống như một cái khác nửa đời trước của ta ngươi nếu là thực sự không yên lòng ta đề nghị ngươi nằm viện ta không có bệnh mỗi cái người bị bệnh tâm thần đều nói mình không có bệnh bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc ta hiện tại cho rằng ngươi không phải cường độ thấp tinh thần phân liệt mà là trung độ thực sự không được thật muốn nằm viện quan sát một chút mới được trần an mặc lý t h ầ m nếu là nằm viện thật bị xem như người bị bệnh tâm thần chẳng phải là không có tự do kia thật chờ chết giờ phút này trần an mặc ý thức được đối phương không giúp được chính mình bác sĩ vậy ta trở về nghỉ ngơi thật tốt một hồi a ân nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt trần an mặc gật gật đầu tiếp nhận bệnh lý đơn lo lắng ra khỏi phòng đi ra bệnh viện tâm thần dương văng vẩy vào trên người hắn trần an mặc thở dài một hơi có lẽ ta chỉ còn lại mười ngày tốt s ố n g a đã như vậy hắn bay đầu tiến vào bệnh viện bên trên một đầu trong ngõ nhỏ đỏ rực rỡ cửa hàng massa đừng hiểu lầm tiệm này là chính quy tựa như vừa mới bác sĩ nói gần nhất hắn tu luyện xác thực rất mệt mỏi đến thư giãn một tí nơi này xoa bóp nữ tu tay nghề tinh xảo chẳng những mỹ mạo vóc người đẹp hơn nữa còn tu luyện chữa bệnh thủ pháp đầu của các nàng liệu xoa bóp nhất là dễ chịu có thể trên phạm vi lớn cải thiện các tu sĩ bởi vì thời gian dài tu luyện đưa đến mệt mỏi hoa thanh tiên quốc tại hơn năm ngàn năm trước bị hoa thanh tông phát hiện sau đó khai phát khai sáng cái này người người có thể tu tiên quốc gia bất quá bởi vì tài nguyên quá độ khai phát đưa đến quốc gia này linh khí m ỏ manh hiện tại tất cả linh mạch tri địa mọi linh thạch đều đã bị thu về quốc hữu tràn ra mỏng manh linh khí nhiều lắm là chính là n h ư ờ n g các tu sĩ duy trì cơ bản hô hấp thổ nạc bởi vậy thế giới này tu sĩ tốc độ tu luyện đều rất chậm nhưng mỗi người lại rất quyền liều mạng bế quan tu luyện mà thời gian dài bế quan tiềm tu sẽ cho người mệt mỏi thế là giống loại này cửa hàng massage đặc biệt nhiều đương nhiên giá cả cũng không rẻ tối thiểu một trăm linh tệ một giờ đây là luyện k h í tầng một nữ tu tiền lương nếu để cho tu vi cao nữ tu xoa b ó tiền lương càng nhiều kỳ thật thật lâu trước đó hoa thanh công sử dụng tiền tệ là linh thạch bất quá tại phát hiện cái này hiện đại hóa khoa kỹ thế giới sau hoa thanh tông phát hiện thế giới này tiền giấy hệ thống muốn so linh thạch hệ thống tốt hơn nhiều thế là hoa thanh tông duyên tập tiền giấy hệ thống mà linh thạch trở thành khan hiếm tài nguyên tu luyện cần dùng linh tệ mua sắm trần an mặc đã lớn như vậy liền linh thạch đều không có sơ qua chỉ ở trong trường học trên sách thấy qua hình ảnh không nghiêm chỉnh mà nói hắn sở qua linh thạch cái kia chính là tại cái kia trong m ộ t cảnh hắn cùng bốn cái hảo hữu sở di có thể đi vào kia p h i ế t i ê n vực là bởi vì ngẫu n h i ê n cứu một cái tán tu người tán tu này vì cảm tạ bọn hắn đưa bọn hắn mỗi người năm khối linh hạch còn tặng cho dưỡng k h í thiên pháp cùng một chương tiến về man thiên tiên b ự c địa đồ cứ như vậy trong m n g cảnh hắn lảo đảo bước lên đường tu tiên mà tu vi cảnh giới vậy mà giống như hắn cũng là luyện k h í tầng hai lúc này trần an mặc nhìn thoáng qua trong điện thoại di động số dư còn lại số dư còn lại 2151. ba linh tệ nghĩ đến chính mình không bao lâu tốt sống định đi thoải mái một thanh lạ i nói thế là hắn đi vào cửa hàng một cái nhìn chúng một cái ngay tại cho mình đôi chân dài sát người sữa mỹ mạo nữ tu liền ngươi số tám t r â n an mặc mười phần quả quyết nhìn xem cái k i a nữ tu ngực dãy số bài nói rằng chỉ chốc lát sau trên cổ tay hắn mang theo đỏ rực rỡ cửa hàng mát xa dãy số bài đi vào một gian mở tối n u h ò a màu vàng trong phòng hắn ghé vào một chương mềm mại trên giường nhận lấy mỹ mạo nữ tu đầu liệu xoa bót t h ơ m quá thật thoải mái a người người mỹ mạo nữ tu trên người mùi thơm cơ thể t r â n an mặc chỉ cảm thấy một mảnh nhẹ nhõm ở trong môi trường này hắn bất chi bất giác ngủ t i ế p đi a âm dương từ đại nhân không cần học không cần đánh nữa a a tiếng kêu thê thảm quần tại âm trầm trong hầm ầ m thanh âm kia dường như mang theo vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ nhường chân an mặc nhịn không được dùng mình một cái chân an mặc vô ý thức mở mắt ra trong chốc lát ý lạnh đến tận xương vị như là vô hình tay nằm chắc hắn mỗi một tấc da thịt theo lòng bàn chân thẳng lẹn đến đỉnh đ ầ u hắn nhìn qua trước mắt một mảnh mờ tối chỉ có thể mơ hồ nhìn được bốn phía ở mức trên vách tường nhỏ xuống lấy d i ọ t nước trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc cùng hư thối khí t ứ c trong hầm ngầm tràn ngập một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông, bên hai tràn ngập người c u n g quanh hoảng sợ tiếng thở dốc cùng run g i y nói nhỏi trần ăn mặc không nhịn được cuộc cục từ khi tiến vào mảnh này tu tiên giới bên trong hắn mỗi lần ngủ đều sẽ nằm mơ trong ngậu chính mình tại một cái tên là hoa thanh tiên quốc địa phương hắn xuất thân gia đình bình thường phụ mẫu tại một lần ra ngoài chinh chiến thú t r i ề u thời điểm oanh liệt hy sinh sau đó hắn một mực một mình sinh hoạt tối hôm qua trong ngậu cảnh hắn còn đi xem khoa tâm thần bác sĩ về sau đi đỏ rực rỡ cửa hàng massage thế giới kia mặc dù cũng là tu tiên quốc gia nhưng là có hắn chưa bao giờ từng thấy nhà cao tầng máy bay xe lửa cùng một loại gọi điện thoại di động đồ vật điện thoại thế mà còn có thể lên năm đầu trung học gọi internet đồ vật nơi đó tiền tệ không phải b ạ c càng không phải là linh thạch mà là một loại tiền giấy có đôi khi trên điện thoại di động quét một chút gọi mã hai triệu đồ vật thế mà liền có thể thành phần xong thật sự là quá mức thần kỳ chưa từng nghe thấy đáng tiếc cái này trung vi làm mộng mà thôi hắn hoài nghi là bởi vì hắn tiến vào tu tiên giới về sau áp lực quá lớn bố trí cho nên tưởng tượng ra một cái kỳ kỳ quái quái thế giới bất quá nơi đó hắn mặc dù cùng hắn cảnh giới như thế cũng là luyện khí tầng hai tầng dưới chót tà tu nhưng không thể không nói quốc gia kia ít ra an toàn không giống hắn nơi này vừa tiến vào tiên vực liền bị t à tu bắt lấy muốn bị luyện chế thành em dương đan bất quá cho ta xoa bóp cái kia nữ tu d á n g dấp thực là không tồi tựa như là số tám kỹ sư trần an mặc nhìn xem trên cổ tay dãy số bài thầm nói ân dãy số bài trần an mặc nhìn xem trên cổ tay dãy số bài trực tiếp giật nảy mình bởi vì hắn trên cổ tay nhiều hơn một vật chính là cái kia số tám kỹ sư dãy số bài cái đồ chơi này thế nào từ trong mậu n h ra lập tức trần an mặc ý thức được cái này không phải là mậu trong ư sư, trường sư, trường ờ n Trần An g số số kỹ kỹ t mặc mắt, thể t khó có i mà nhìn chầm chầm vào nhìn n o t r tay thêm thời tại thời ra gian dạy này như khắc số sư số kỹ dường đầu ô n Trong g lại. đ của hắn không ngừng vang vọng một thanh âm đây không phải m ộ n g đây không phải m ộ n g trần an mặc ngón tay khẽ run nhẹ nhàng n u ố t v ẹ dạy số bài cảm thụ được phía trên lưu lại số tám kỹ sư kia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể cỗ này hương khí như là một dòng số trong chạy x u ô i qua hắn đầu ngón tay nhường thần kinh của hắn trong nháy mắt căng cứng không sai đây chính là thật Trần an mặc thanh n â m có chút phát run trong lòng của hắn dâng lên một c h k h ó nói lên lời hưng phấn thì ra là thế chắc không được ta gần nhất làm mộng cũng giống như thoại bản tiểu thuyết như thế lại có thể ăn c ấ p lên hơn nữa mọi thứ đều chân thật như vậy suy nghĩ của hắn như thoát cương ngựa hoang giống như phi nước đại các loại suy nghĩ trong đầu sen lẫn va chạm như vậy hoa thanh tiên quốc ta kỳ thật chính là ta bản nhân chúng ta nắm giữ cùng một cái ý thức thậm chí ngay cả thân thể đều là giống nhau cái này phát hiện pin người nhường trần an mặc nhịp tim càng thêm kịch liệt hô hấp của hắn cũng biến thành rồn cái này giải thích vì cái gì trong mộng ta cùng hiện tại ta dáng dấp giống nhau như lúc tu vi cũng giống như lúc trần a n mặc tự lẩm bẩm ánh mắt của hắn dần dần rơi vào trên tay mình hơn nữa chỉ cần là trên tay của ta đeo đồ vật đều có thể thông qua mộng cảnh mang về tới trong hiện thực đến ý nghĩ này tựa như tia chốc xẹt qua trần a n mặc não hải ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên đúng a ta có biện pháp ta có thể tại hoa thanh tiên quốc mua sắm một chương nhất giai thượng phẩm phụ lục sau đó thông qua mộng cảnh đưa nó mang về trần a n mặc trên mặt lộ ra mừng rỡ như liên lục ư ờ i hắn rốt c u c thấy được một chút hy vọng sống mặc dù hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải âm dương t ử đối thủ nhưng có chương này nhất giai thượng phẩm phụ lục hắn có lẽ liền có cơ hội còn sống rời đi nơi này nghĩ tới đây t r ầ n an mặc tâm tình càng thêm kích động hắn không kịp chờ đợi mong muốn trở lại hoa thanh tiên quốc đi mua sắm cứu mạng phụ lục một chương không đủ vậy thì hai tấm ba tấm n ê n cũng muốn đập chết hắn nhưng vào lúc này hợp bên ngoài nguyên bản duy trì liên tục không ngừng tiếng t h ê u thảm thiết bỗng nhiên không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ cắt đứt đồng dạng bất thình lình yên tĩnh để cho người ta sợn hết cả gai thấy lạnh cả người theo cổ sống thẳng hướng bên trên bọn. trần đại ca t h ầ m phong thanh âm không có bên cạnh cách đó không xa một người mặc nữ tu váy dài mập lùn mập mạp mặt, mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi cực độ mà biến có chút run dày cái này mập lùn mập mạp tên là vương nghĩa trên mặt của hắn bôi chết lấy thật d à y son phấn một nước giờ phút này nhìn dị thường quỷ dị vương nghĩa ánh mắt trống rông v ô thần dường như đã mất đi linh hồn đầm dạng miệng bên trong còn không ngừng n h ỉ non n ba ngày sau liền phải đến thiên ta trần đại ca ta không muốn chết thân thể của hắn kẽ dun dường như đã bị sợ hãi hoàn toàn thốn vệ trần đại ca nhìn trước mắt gần như vương nghĩa đừng hoảng hốt ta có biện pháp như n g mà hắn còn chưa nói xong vương nghĩa lại giống đông nhiên như là phát điên đột nhiên đứng dậy điên cuồng mà cười lên ha hả ha. ha ha ha ta chính là chết ta cũng không sợ ta chớ sợ chớ sợ rồi vương nghĩa tiếng cười tại cái này phong bế trong hầm ngầm q u a n quẩn để cho người ta không dép mà run hắn một bên cười còn vừa đem trên người nữ tu phục sức loạn xạ xé rách xuống tới ném đến đầy đất đều là uy ngươi làm gì la to cẩn thận gây sư phụ không cao hứng muốn ngươi để mặt đúng lúc này một cái trên mặt vẽ lấy h o a trương má đỏ đạo đồng theo hầm nhập khẩu chỗ bóng tối đi ra Thanh â m của hắn bén nhọn mà nghiêm khắc, hiện nhiên đối vương nghĩa hành vi vô cùng bất mãn. nhưng mà vương nghĩa đối đạo đ ồ n g trách cứ hoàn toàn t h ờ ơ, hắn vẫn như cũ như cái người điên cười ha ha lấy, sau đó đ ỗ n g nhiên giống một đầu mất khống chế mang ngưu như thế, thẳng c ắ p hướng phía vách tường đục tới. Thanh! một tiếng trầm tiếng Chỉ va nghe chạm va vang muộn lên lên, cực tiếng đầu, phát kỳ bi gào là tay giống tôm đ ư ơ n g theo lấy cái này âm thanh hử lạnh một cái trên mặt bôi c h ế t lấy khoa trương má đỏ đạo đồng xuất hiện ở trước mặt mọi người trên mặt của hắn để lộ ra một cỗ cao lanh khí tức khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tựa hồ đối với vương nghĩa thảm trạng không thèm để ý chút nào chỉ thấy cái này đạo đồng không nhanh không chậm theo trên vách tường gỡ xuống một cây treo trường tiên căn này trường tiên toàn thân bị thoa khắp quả ớt nhìn kinh khủng dị thường tay hắn nắm trường tiên chậm ra hướng phía hầm đại lao đi đến mỗi một bước đều lộ ra lãnh khóc như vậy vô tình trần an mặc tập trung nhìn vào lập tức nhận ra cái này đạo đồng hắn nhớ kỹ cái này đạo đồng là âm dương tên là dương huyền mặc dù là thân nam nhi nhưng lại cách ăn mặc thành nữ hải t ử bộ dáng có lẽ là bởi vì thời gian dài trở tại âm dương tử bên người duyên cớ dương huyền tính cách cũng biến thành bắt đầu bắt mẹo chỉ cần người nơi này có chút không thuận ý của hắn hắn liền sẽ không chút do dự dơ lên cây kia thoa k h ắ p quả ớt t r ư i n g tiên hung hăng quận đã qua lúc này dương huyền chạy tới đại lao trước cửa hắn mặc không thay đổi mở ra cửa nhà lao trong tay trưởng tiên cao cao dơ lên mắt thấy là phải hướng phía vương nghĩa hung hăng rút đi nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trần ăn mặc tay mắt lênh lệ đột nhiên đưa tay bắt lấy dương huyền rồi. ngăn chở hắn v i ệ c á c trần an mặc động tác này giống như một đạo thiểm điện nhanh như do tác nhường dương huyền hoàn toàn chưa kịp phản ứng hắn chỉ cảm thấy roi trong tay bỗng nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng cầm thật chặt không cách nào động đậy biến cố bất thình lình nhường dương huyền sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ hắn mặt trầm như nước ánh mắt như lao băng lãnh nhìn chằm chặp trần an mặc trong miệng phát ra một tiếng gầm thét trần muội muội ngươi không phải là chán sống phải không vậy mà cũng dám như thế không biết sống chết nương theo lấy hắn trách móc âm thanh một cỗ cố cường đây là luyện khí tầng hai khí tức cho dù là trần an mặc ở vào trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt đối khó mà chống lại trần an mặc thấy thế trong lòng không khỏi xích chặt nhưng nàng cũng không lùi bước ngược lại đứng thẳng lên thân thể không sợ hai chút nào đón nhận dương huyền á n h mắt trầm giọng nói vương nghĩa đã bản thân bị t r ọ n tường ngươi như lại như vậy ẩu đả xuống dưới vạn n h ấ t hắn có cái không hay xảy ra âm dương tử đại nhân trách tội xuống ngươi lại nên như thế nào b ằ n giao g nghe được âm dương tử đại nhân mấy chữ này dương huyền sắc mặt hơi đổi trong mắt lóe lên một tia sợ hãi chứ ba trăm năm mươi mốt số tám kỹ sư hai chương ba trăm năm mươi mốt số tám kỹ sư hai hoàn toàn chính xác nếu là vương nghĩa thật mệnh tang hoàn g tuyển vậy coi như phiền phức lớn rồi dù sao cái này vương nghĩa thật là âm dương t ử đại nhân luyện chế đan dược cần thiết thuốc dận à. bạn nhất sư phụ bởi vậy dận lây sang hắn bắt hắn đến luyện đan hậu quả kết quả thực thiết tưởng không chịu nổi nhưng mà dương huyền dù sao cũng là người tâm cao khí n ạ o hắn đương nhiên sẽ không tại trần ăn mặc trước mặt yếu thế chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng nói hừ vậy ngươi liền đi nói cho kia vương nghĩa nhường hắn thức thời một chút ngoan, ngoan nghe lời bằng không mà nói cũng đừng trách ta đối ngươi không khắc khí dứt lời trong i của hắn đó một cái người cao gầy hai tay khép tại trong tay náo mặt mũi tràn đầy không vui lối vương nghĩa nói rằng vương nghĩa a vương nghĩa ngươi cũng đừng tái phạm tròn g vắng ngươi nếu là cứ thế mà chết đi ngày mai coi như đến phiên tạ không may rồi trần an mặc đẩy cái kia người cao g ầ y một chút dạy dỗ người ta đều như vậy ngươi nói ít loại này ngồi châm trọc chúng ta ở chỗ này nếu như không nghĩ biện pháp đều phải chết ừ có biện pháp nào hôm trước cái kia luyện khí ba tầng đều đã chết chúng ta đều sẽ chết không cứu nổi nói chuyện là một cái lùn nhất thiếu niên trong mắt của hắn đã tràn đầy tuyệt vọng ta sẽ nghĩ biện pháp ta biết trần an mặc nắm chắc chỗ cổ tay số tám kỹ sư dây số bài không ngừng nói nhỏ lấy hắn nhường cá biệt ba người, người đem vương nghĩa nâng tới đống có khô bên trên nhường hắn dễ chịu một chút chính mình thì là đi tới một bên bắt đầu mưu đồ hoa thanh tiên quốc、chuyện. như là đã tin tưởng hắn có thể đem hoa thanh tiên quốc bên kia đổ vật mang tới vậy thì đơn giản một cái điên cuồng ý nghĩ trong lòng hắn dâng lên lúc này bên này chính là ban ngày bởi vậy trần an mặc suy tính mỗi đến tối chìm vào giấc ngủ hắn liền có thể trở lại hoa thanh tiên quốc vậy nếu như ta ban ngày đi ngủ đâu trần an mặc sờ lên c ằ m trước mắt hắn cũng không biết hai bên x u y ê n biệt hắn là lấy cái gì tình thế phương thức x u y ê n biệt nếu như nói thân thể x u y ê n biệt vậy hắn tới thời điểm chẳng phải là ngay tại số tám kỹ sư trước mặt biến mất cái này hiển nhiên rất không có khả năng hơn nữa thế giới này hắn bị giam tại trong đại lao hắn cùng người nơi này cùng ăn cùng ngủ nếu như hắn lúc ngủ thân thể biến mất vậy trong này người phải có chỗ phản ứng mới đúng tổng kết một chút đó chính là hắn tiến vào một cái thế giới khác thời điểm trước đó thế giới vẫn như cũ có hắn tồn tại chỉ có điều thật giống như ngủ t i ế p đi như thế khẳng định có cỗ thần kỳ lực lượng tại ảnh hưởng cái gì cũng là cỗ lực lượng này để cho ta ý thức có thể qua lại lượng giới ân ta hiện tại liền nếm thử lại ngủ tiếp t r ầ n a n mặc dứt khoát nằm trên mặt đất nếm thử đi ngủ đương nhiên lúc ngủ hắn tiện tay nhặt được trên mặt đất một cây cỏ dại sau đó đem cỏ dại nắm thật chặt trong tay theo lý mà nói hắn không thế nào mệnh mọc lúc này hẳn là khó mà chìm vào giấc ngủ thật là không nghĩ tới hắn nhắm mắt lại còn không có ba phút cả người hắn tựa như rơi vào một cái hắc cám địa phương tiếp lấy trong lòng của hắn khéo động liền tỉnh lại ngầm đầu nhìn lên một luồng mùi thơm thân thể mê người phiêu tán mà đến cùng lúc đó hắn thấy được một cái b ó c người luyện chuyển nữ tu còn tại đấm bóp cho hắn lấy dùng sức nắm thật chặt lòng bàn tay hắn có thể cảm giấc được cây kia cỏ dại cũng theo tới rồi tiểu tử giấy đã tỉnh rồi người gần nhất nhất định là tu luyện quá độ quá mức mệt nhọc đều không chút cho ngươi theo đâu ngươi liền hô hô đ ạ i tụy h u y ể n chuyển nữ tu khoe miệng hơi bệnh trò cười nói rằng ta không nói gì thêm chuyện hoang đường a t r â n an mặc lo lắng chính mình có thể hay không nói cái gì mê sảng nói à bất quá ta cũng không nghe rõ ngươi dạng này mệt nhọc không được như vậy đi tiệm chúng ta vừa vặn có một cái ưu đ ạ i gói phục vụ hiện tại n ạ p tiền ba nghìn lính tệ có thể nhiều đưa ngươi năm lần đầu liệu xoa bóp nếu như ngươi nạm tiền sáu nghìn lời nói ngươi ban đêm có thể lưu tại nơi này dạng này có thể hữu hiệu làm dịu ngươi trên việc tu luyện áp lực cá viện c u y ể n nữ tu có ý riêng n g khí m ậ mờ, mờ. ban đêm lưu tại nơi này trần an mặc trong lòng hơi động không nghĩ tới cái này cái gọi là chính quy cửa hàng vụ trộm còn có loại hoạt động này hắn quyết định chờ sau này có tiền nhất định phải thật tốt phê phán một chút chỉ là hiện tại nếu không phải xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không cần trần an mặc quả quyết cự tuyệt trên người bây giờ chỉ có hai nghìn lính tệ c h ú t tiền ấy là mua không nổi có thể đối phó âm dương từ phụ l ụ hắn không khỏi nhữ mày kế tiếp nên làm cái gì mới tốt nói cho cùng thu vi của hắn có yếu xuất thân bình thường cao chúng hắn đã định chức chỉ có thể là một cái tầng dưới c h ó tu sĩ cũng không phải nói hắn không cố gắng thiên phú không tốt trên thực tế hắn lin h căn thiên phú chính là trung đẳng lin h căn thiên phú đẳng cấp điểm kém lin h căn sơ đẳng lin h căn trung đẳng lin h căn cao đẳng lin h căn thực phẩm lin h căn hắn chính là trung đẳng lin h căn lin h căn phù hợp t h ủ y hệ m ộ c hệ thiên phú coi như còn có thể chỉ có điều cha mẹ của hắn chết sơ nguyên nhân ngày bình thường liền ăn cơm n o đều là vấn đề làm sao có thể có dư thừa tiền đi mua sắm tu luyện và tư mà thân làm ộ t cái tu sĩ không có tài nguyên tu luyện cho dù là t ự c phẩm lin căn cũng rất khó trưởng thành nguyên nhân cũng rất đơn giản thế giới này linh khí quá c ằ n cối mà linh khí nồng đậm tiên địa, đều bị cải tạo thành nhiều loại đ ộ n g phủ cần dùng tiền thuê mới có thể tiến nhập đ ộ n g phủ tu hành bất quá m a n t h i ê n tiên bực bên kia linh lực thật là nồng nặc c i trần an mặc hồi ức m a n t h i ê n tiên bực bên kia linh lực khí tức bên kia mặc dù tại trong đại lao nhưng là linh lực nồng đậm độ rõ ràng phải mạnh mẽ rất nhiều hắn âm thầm tính toán nếu như có thể mọc thời gian ở bên kia tu luyện dù là một mực bị giam tại trong lao hắn cũng có thể tại trong hai mươi ngày đột phá dù sao hắn tu vi đạt tới luyện khí tầng hai đã dòng rã hơn hai năm nếu như không phải không ngấn nổi tu luyện độc phủ hắn chỉ sợ sớm đã tu luyện đến luyện khí ba tầng luyện khí ba tầng trần an mặc trong lòng lập tức kích động lên hắn hiện tại đã là lớp m ộ ư ơ i hai khoảng cách đại khảo còn có không đến gần hai tháng nếu như luyện khí ba tầng hắn tiến vào một cái bình thường đại học không có vấn đề cái này có nâng cao một bước cơ hội còn nếu là lại cố gắng một chút tiến vào luyện khí bốn tầng thậm chí luyện khí năm tầng kia tiến vào tam đại đỉnh tiêm đạo viện liền có nhất định hy vọng cần biết một khi có thể đi vào tam đại đỉnh tiêm đạo viện chẳng những tiền đồ vô lượng hơn nữa không cần ra ngoài mạo hiểm đi tham gia khai hoang chiến tranh đúng lúc này điện thoại chấn động một cái trần an mặc nhìn một chút là chủ nhiệm lớp t à u lao sư gửi tới tin tức trần an mặc thiết lang hoang dã tiểu đội nhìn tư liệu của ngươi cảm thấy ngươi hết sức ưu tú mời ngươi gia nhập bọn hắn tiểu đội khai thác hoang dã lao sư biết trong nhà người điều kiện không tốt đó là cái ngươi kiếm tài nguyên tu luyện cơ hội có tài nguyên ngươi liền có thể sớm ngày đạt tới luyện khí ba tầng tương lai có cơ hội thi lên đại học chương ba trăm năm mươi hai hoang dã tiểu đội một chương ba trăm năm mươi hai hoang dã tiểu đội hoang dã tiểu đội trần an mặc nhìn xem trên màn hình điện thoại di động bốn chữ này trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc hắn cũng không có lập tức trả lời cái tin này mà là yên lặng đóng lại điện thoại rơi vào trong t r ầ m t ư trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra gần nhất tại tin tức bên trên nhìn thấy một chút kiến thức cái gọi là khai thác hoang dã trên thực tế là một loại thông qua đặc thù không gian chất p h á t xuyên biệt tới những thứ chưa biết khác thế giới đi tranh đoạt các loại tài nguyên hành vi bởi vì trên v i ê n tinh cầu này tài nguyên tu luyện đã sớm bị khai phát hầu như không còn bất luận là người bình thường vẫn là người có quyền thế đều gặp phải tài nguyên tu luyện thiếu t h ố n cảnh sớm tại ngàn năm trước đó hoa thanh tiên quốc liền ý thức được vấn đề này cũng khai thác biện pháp tương ứng bọn hắn tại mỗi cái tiên thành đều mở ra không gian trận pháp điều động dụng cảm đ á m mạo hiểm giả tiến về những cái kia không biết địa vực đi thăm dò cùng thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện những này không biết địa vực có thể nói là ngũ hoa tá môn có là cằn c ố i sa mạc lỗ đen chi địa mặc dù hoàn cảnh ác liệt không cách nào sinh tồn nhưng lại ẩn chứa hải lượng tinh thiết b á n thạch có thể dùng đến luyện chế pháp khí mạnh mẽ mà có địa phương thì là làm cho người ngạc nhiên mỏ linh thạch nhưng cùng lúc đó nơi đó cũng ẩn nút vô số yêu thú cường đại độc trùm gián kiến t ô i không c ẩ n t h ậ n liền sẽ mất mạng nhưng mà cứ việc những địa phương này tràn đầy nguy hiểm nhưng tới làm bạn lại là các loại khó có thể tưởng tượng cơ duyên và bảo tàng chỉ cần có thể thành công chinh phục những này không biết thế giới liền có khả năng thu hoạch được hiếm thấy chất b ả o tuyệt thế công pháp thậm chí là đột phá tu luyện bình cảnh thời cơ kết quả là đông đảo tu sĩ、si、như bay nga dập lửa giống như anh dung hướng về phía trước nghĩa vô phản cố bước lên khai thác hoang dã hành trình trong đó có ít người xác thực vì vậy mà phát tài h ư ờ n g hết vinh hoa phú quý nhưng mà càng nhiều người nhưng bất hạnh mệnh tăng hoang dã liền thi cốt đều khó mà tìm kiếm trần a n mặc trong lòng cùng gương sáng giống như hắn biết rõ cái này thiết lang hoang dã tiểu đội sở dĩ sẽ nhìn chúng hắn tuyệt không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào siêu quần b ạ t tụy dù sao hắn thường xuyên lên mạng xem các loại tin tức đối với những này hoang dã tiểu đội chiêu mộ phổ thông tu sĩ nguyên do có thể nói là rõ rõ ràng ràng thì ra ở trong vùng hoang dã săn g i ế t yêu thú về sau còn cần đối với nó tiến hành một hệ liệt dườm già xử lý công việc đầu tiên muốn đem yêu thú trên người có dùng vật liệu cắt đi sau đó lại dựa theo thuộc loại khác nhau tiến hành chỉnh lý phân loại nhưng mà đối với những cái kia thân phụ chiến đấu trách nhiệm tu sĩ mà nói bọn hắn lúc cần phải khắc bảo chỉ dư thừa linh lực tự nhiên không có khả năng đem quý giá tinh lực lãng phí ở những n à y vụn b ậ t việc b ậ t bên trên nguyên nhân chính là như thế rất nhiều hoang dã tiểu đội liền nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu mời phổ thông tu sĩ gia nhập những n à y phổ thông tu sĩ mặc dù tại chiến đấu lực phương diện hơi có vẻ kém nhưng để bọn hắn đi hoàn thành cắt chém yêu thú vật liệu làm việc như vậy vẫn là thành thạo đ i ề u luyện c h ọ n g yếu hơn là những n à y phổ thông tu sĩ thủ lao khá rẻ tiền cũng nguyên nhân chính là như thế hàng năm đều sẽ có đại lượng hoang dã tiểu đội cùng trường học các lao sư bắt được liên lạc trăm phương ngàn kế thu hoạch từng cái trong lớp xếp hạng dựa vào sau học sinh tài liệu tương quan cũng hướng những học sinh này phát ra chân thành mời hy vọng bọn họ có thể gia nhập chính mình tiểu đội đương nhiên theo hắn biết tỷ lệ tử vong xác thực vô cùng cao nhưng mà đối với trường học mà nói cái này dường như cũng không phải là một chuyện xấu bởi vì các học sinh nếu như có thể ở trong vùng hoang dã may mắn còn sống sót như vậy bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ thay đổi càng thêm cường đại từ đó tăng lên trường học thực lực tổng hợp và danh dự tiến tới hấp dẫn càng nhiều học sinh g i danh nâng lên học sinh nhập học xuất chờ n kia, ư như như học sinh hạnh hoang hắn nhiên không cách nào tham gia khảo trong vùng mạng, bọn nào bất mất tự thí, t ở r gia vậy vậy, dã là cứ n g h ọ c n h ậ p học c xuất liệu số ũ n g t ư ơ n g càng tự t sẽ có vẻ h ê mặc khả q u a đi ra đỏ rực rỡ cửa hàng mắt xa sau hắn lập tức cho tào lão sư trở về một đầu tin tức rõ ràng biểu thị chính mình hoàn toàn không có suy nghĩ qua gia nhập bất kỳ hoang dã tiểu đội t r ầ n a n mặc nếu như ngươi không gia nhập hoang dã tiểu đội lấy ngươi trước mắt tu vi trình độ chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn thôi học cũng không lâu lắm tào trung lão sư tin nhắn lại phát tới trong câu chữ để lộ ra một loại tiết hận cảm xúc ngay sau đó tào trung lão sư tiếp tục nói kỳ thật người trẻ tuổi đi ra ngoài sông sáo một chút cũng không có cái gì không tốt ở trong vùng hoang dã ngươi có thể gặp biết đến các loại chỉ tồn tại ở sách giáo khoa bên trên chân quý d ư liệu mỹ lệ phong cảnh hơn nữa nếu như vận khí tốt ngươi còn có thể gặp được một chút khó được cơ duyên nói không chừng về sau liền có cơ hội c h ú c cơ đâu đây chính là ngươi trong cuộc đời cơ hội khó được ca trần an mặc nhìn thấy đầu này tin nhắn sau khoe miệng có hơi hơi bước đi lộ ra một tia nụ cười khinh thường trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như không phải lo lắng về sau sẽ bị tào trung lão sư cố ý làm k ó dễ làm có dễ hắn nói không chừng đã sớm trực tiếp hỏi đợi một chút tào trung lao sư người nhà trên thực tế trần an mặc đối với tào trung lao sư như thế đề nghị nguyên nhân lòng dạ biết rõ vô cùng đơn giản chuyện này hắn kỳ thật sớm đã có nghe thấy theo hắn biết có rất nhiều hoang dã tiểu đội sẽ thông qua hối lộ lao sư trong trường đến đặt thành mục đích của bọn hắn bọn hắn yêu cầu những lao sư này đi hỗ trợ cho học sinh làm tư tưởng công tác mà đối với những lao sư này mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái nhất cử lưỡng tiện chuyện một phương diện bọn hắn có thể thông qua loại phương thức này kiếm lấy một chút ngoài định mức thu nhập một phương diện khác làm như vậy còn có thể để cao mình học sinh tỷ lệ lên lớp từ đó để bọn hắn dạy học số liệu nhìn càng thêm xuất sắc cho nên đối với những lao sư này mà nói đây quả thực là một cái không có gì thích hợp bằng sự tình bọn hắn lại có lý do gì đi cự việc đâu nhưng mà trần an mặc cũng không có giống những học sinh khác khinh địch như vậy bị tào trung lao sư đề nghị chỗ đà động tương phản hắn không chút do dự lần nữa từ chối tào trung lao sư yêu cầu cũng rõ ràng biểu thị dù cho chính mình đi làm công v ạ n úp bít cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm khai hoang làm trần an mặc sau khi về đến nhà hắn phát hiện trong nhà không có mờ hay cứ việc lúc này bụng của hắn đã bắt đầu kêu rột rột cảm giác có chút đói nhưng hắn lại hoàn toàn không có tâm tư đi ăn cơm bởi vì giờ khác này trong lòng của hắn đang nhớ một chuyện trọng yếu phi thường cái kia chính là nghiệm chứng một việc chuyện này chính là x u ấ t dương nhập phúc môn công pháp này là âm dương tử tại bắt ở hắn về sau b ư ớ c bách hắn tại nửa ngày bên trong nhất định phải học được nếu không liền phải đem hắn ném vào dược lô bên trong chương ba trăm năm mươi hai hoang dã tiểu đội hai nói đến môn công pháp này mặc dù có chút cả môn nhưng trên thực tế luyện tập lên lại dị thường đơn giản hiện tại trần an mặc mong muốn nghiệm chứng chính là cái này hai bên tu hành công pháp là có hay không tương thông đối với điểm này lúc trước hắn chưa hề tiến hành qua nghiệm chứng dù sao bất luận là ở chỗ này vẫn là tại man thiên tiên b ự c hắn tu luyện dưỡng khí tiên pháp đều chỉ là cơ sở nhất cái chủng loại kia giữa hai bên dường như cũng không có quá lớn khác nhau về phần đấu pháp kỹ năng phương diện hắn tu luyện b ẹ n b ẹ n bình thường nhất linh tê chỉ mà thôi cũng không có cái gì chỗ đặc biệt nhưng mà giờ này phút này hắn thân ở tại hoa thanh tiên quốc nơi này nếu như có thể thành công vận dụng âm dương tử giáo súc dương nhập phúc phương pháp vậy thì mang ý nghĩa hai bên tu hành công pháp trên thực tế là lẫn nhau có thông nói lên môn này xúc dương nhập phúc công pháp thật sự là có chút làm cho người cảm thấy buồn nôn một khi tu luyện thành công về sau theo ở bề ngoài thô sơ giản lược nhìn lại cơ hội cùng nữ tử giống như lúc không chỉ có như thế môn công pháp này còn có thể khóa lại thể nội dương khí cho dù là nguyên anh tu sĩ tự mình đến đây dò xét cũng biết ngộ nhận là đây là người nữ tử thật không biết âm dương tử lão gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu làm được môn này tả thật ta trần an mặc mặt mũi tràn đầy c h á n ghét hướng phía thùng rác hung hăng phun một bãi nước miếng dường như làm như vậy có thể thoáng giảm bớt hắn đối môn công pháp này phản cảm ngay sau đó hắn thuần thục đem bờ mông cạp chặt sau đó bắt đầu có tiết tấu khi nắm khi bông khi nắm khi bông tái diễn động tắc này cứ như vậy trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại luyện tập xúc dương nhập phúc hiệu quả rốt cục hiện hiện ra vốn nên nên tồn tại nào đó bộ vị vậy mà thần kỳ biến mất không thấy thật được ca trần an mặc không khỏi sợ hai than nói đối với môn này tà thuật hiệu quả cảm thấy hết sức kinh ngạc trần an mặc trong lòng có chút lo lắng bất an hắn tập trung t trải qua một phen cẩn thận rõ xét hắn phát hiện chính mình dương khí lộ ra bình thản không có gì lạ không có chút nào chỗ đặc biệt phát hiện này nhường hắn không khỏi sinh lòng vui sướng bởi vì hắn ý thức được giờ này phút này nếu có bất luận kẻ nào vận dụng linh lực đến quan sát hắn đều sẽ chuyện đương nhiên cho là hắn chỉ là một cái bình thường nữ tử mà thôi phát hiện này nhường trần a n mặc hưng phấn dị thường bởi vì cái này đã chứng minh lúc trước hắn suy đoán là hoàn toàn chính xác hai bên công pháp ở giữa xác thực tồn tại một loại nào đó chỗ tương thông phát hiện này đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có năng lực tại man tiên tu tiên giới bên trong tu、hành. dù sao trong cái thế giới kia ngay cả trong địa lao linh lực đều như thế nồng đậm lại càng không cần phải nói trong phương thị thậm chí tiên thành bên trong nơi đó linh lực nồng độ sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng nghĩ tới đây trấn an mặc tâm tình càng thêm kích động nhưng mà hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại nhắc nhở chính mình trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là giải quyết âm dương tử cái phiền phái này thế là hắn cấp tốc mở ra điện thoại đ ă n g lục cái kia lấy hàng đẹp giá rẻ mà nghe tiếng liều tiên tiên mua qua internet bình đài cái này mua qua internet bình đài mặc dù có đôi khi sẽ xuất hiện hàng giả tình huống nhưng cũng may trang web có minh xác quy định một khi phát hiện hàng giả sẽ cho giảm một phạt mười bồi thường cái này không nghi ngờ gì cho người tiêu dùng nhất định bảo hộ khiến cho trần an mặc tại mua sắm lúc hơi hơi an tâm một chút hắn cẩn thận xem lấy những đùa chú này trong lòng âm thầm sợ hai thang phục khá lắm giá tiền này vậy mà so cái khác trang web tiện nghi trừng phân n ữ a à. nhưng mà giá cả như thế thấp ngược lại n h ư ờ n g tâm hắn sinh nghi lo cùng lo lắng dù sao hắn mua sắm những đùa chú này là vì đối phó âm dương tử mà phụ lục chất lượng trực tiếp quan hệ tới an nguy của hắn mặc dù giá cả càng thấp càng tốt nhưng quá tiện nghi đều khiến người cảm thấy có chút không đáng tin cậy dù sao luyện chế một tấm bùa chú chi phí là có nhất định d a n h giới cuối cùng giá cả quá thấp rất có thể mang ý nghĩa trong đó tồn tại một ít chuyện ẩn ở bên trong cứ việc thương gia hứa hẹn giảm một phần mười nhưng bạn nhất đ ố i phương thật cho hắn phát tới mười một tấm không dùng được c h u i đ ít giấy nhát vậy nhưng như thế nào cho phải đâu nghĩ tới đây hắn không khỏi cắn chặt rằng quyết định từ bỏ cái này nhìn như mê người lựa chọn hắn quả quyết mở ra kinh tiên mua qua internet vật bình đài mặc dù nơi này giá cả đối lập tương đối cao nhưng thương phẩm chất lượng có bảo hộ rất nhiều vẫn là bán trực tiếp sản phẩm từ danh sư l u y ệ n chế hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có chuyện ẩn ở bên trong tiến vào phù lục giao diện sau hắn cấp tốc điểm kích con chuột giao diện bên trên lập tức hiện ra lít nha lít nhít các loại phù lục lần này mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng nhất giai thượng phẩm công k í c h p h ù bởi vì âm dương tử tu v i đã đạt đến luyện khí tầng sáu hắn luyện chế âm dương đan mục đích đúng là vì đột phá tới luyện khí hậu kỳ hai thế, giới, đều là tu tiên thế giới, cảnh giới phân chia đều như thế điểm luyện khí chu cơ kim đan nguyên anh hóa thần mà phù lục đối ứng cảnh giới là nhất giai nhị giai tầm dai cứ thế mà suy ra cho nên nhất giai thượng phẩm công kích phủ có thể đối phó luyện khí hậu kỳ đối phó âm dương tử cái này luyện khí trung kỳ tu sĩ càng là dư x à i bất quá hắn vấn đề lớn nhất là linh tệ không đủ nhất giai thượng phẩm công kích phủ bình thường nhất hỏa diễm phủ để muốn giá trị hai bạn mà tốt một chút đóng b ă n g phủ kim ba phủ giá trị chừng ba bạn cho nên lùi lại mà cầu việc khác chỉ có thể mua sắm nhất giai trung phẩm công kích phủ nhưng này rẻ nhất cũng muốn giá trị một vạn tả hữu mua không nổi làm sao bây giờ trần an mặc cắn thật chặt ngón tay lông mày níu chặt ánh mắt nhìn chằm chặp trước mắt kia nhìn như gần trong gang tức lại giá cao chót v ó t phủ l ụ n g trong lòng lo nghĩa và phần trong đầu của hắn phi tốc hiện lên nguyên một đám khả năng làm đến tiền phương pháp nhưng rất nhanh lại bị hắn từng cái bắt bỏ phụ mẫu mất sớm thân thích của hắn vốn cũng không nhiều hơn nữa những cái kia thân thích gia cảnh cũng đều không tốt lắm chính bọn hắn còn cái giống nhau cần tu hành tự nhiên không có khả năng cho hắn mượn quá nhiều tiền trần an mặc hít sâu mờ hơi dường như làm ra một cái chật vật quyết định xem ra chỉ có cái này một cái biện pháp thanh âm của hắn t h o n g có chút rút dậy hãng dưa vay tiên nhân giấy vay nợ thậm chí trần vay nhưng mà khi hắn nghĩ tới những thứ này cho vay phương thức lúc trong lòng không khỏi dâng lên một hồi tuyệt vọng dù sao hắn vẫn là học sinh lại phụ mẫu đ ề u mất ở đằng kia chút cho vay tiền người trong mắt hắn không thể nghi ngờ là một cái không có trả khoản năng l ư ợ người n g trên mạng những cái kia loạn thất bát tao cho vay với hắn mà nói căn bản chính là xa không thể chạm hi vọng xa b ờ i về phần trần vay trần an mặc cười khổ một tiếng thật không t i ệ n bọn hắn cũng không phục vụ nam tu sĩ a cái này hiện thực tăng cốc nhường hắn kia hy vọng cuối cùng cũng t ă n vỡ chương ba trăm năm mươi ba âm dương tử chương ba trăm năm mươi ba âm dương tử một trần an mặc chưa hề nghĩ tới cho vay vậy mà lại gian nan như vậy hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào học sinh của mình thân phận hẳn là có thể thoải mái mà thu hoạch được một khoản khả quan cho vay nhưng mà hiện thực lại cho hắn tạt một c h ấ u nước lạnh trải qua một phen xâm nhập hiểu rõ trần an mặc rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó thì ra mấu chốt của vấn đề ở chỗ tu vi của hắn thực sự quá yếu cái này khiến hắn trả khoản năng lực nhận lấy cực lớn hạn chế dù cho có người bằng lòng tiền cho vay hắn tối đa cũng bất quá là một ngàn hoặc là năm trăm mà thôi hơn nữa xã hội này đối với cho vay hạn chế vô cùng nghiêm ngặt nhất là nhằm vào tu sĩ dạng này cao phong hiểm q u â n thể các tu sĩ bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ tỷ lệ tử vong thường thường tương đối cao một khi bọn hắn bất hạnh bỏ mình như vậy bọn hắn chỗ thiếu nợ nần cũng biết biến mất theo đây đối với cho vay tiền người mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn bởi vậy cho vay tiền đám người đối tu sĩ cho vay xin phá lệ cẩn thận thậm chí có thể nói là khắc nghiệt trần an mặc bất đắc dĩ thở dài hắn bắt đầu ý thức được cho vay con đường này chỉ sợ là đi không thông nhưng hắn cũng không có dễ dàng hung tha hắn nghĩ tới dùng phòng ở xem như thế chấp đến thu mạch cho vay thế là hắn tìm ra giấy tờ bất động sản chuẩn bị đi ngân hàng thử một chút nhưng mà khi hắn cẩn thận xem xét giấy tờ bất động sản lúc lại phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ sự thật hắn bộ này phụ mẫu lưu lại phòng ở vậy mà thuộc về chiến hậu kinh tế thích d ụ g phòng loại phòng này là chuyên môn là những cái kia trong chiến tranh mất đi ra viên đám người cung cấp là cấm giao dịch càng hỏng m é t chính là nếu như gia đình của hắn thu nhập một khi vượt qua năm thu nhập mười hai vạn trở lên phòng này còn có thể sẽ bị thu hồi ngược lại phân phối cho càng có cần người ở lại trần an mặc tâm tình lập tức ngã vào đại cốc hắn cảm thấy một hồi đầu đau mơ nức hắn nguyên bản gửi hy vọng ở thông qua cho vay đến giải quyết trước mắt khối cảnh nhưng hiện tại xem ra lây hết thệ đều thành b ằ n nước hắn nằm trên ghe salon trong lòng tràn đầy mê man g cùng bất lực không có tiền ta lấy cái gì đi đối phó âm dương từ đ â u trần an mặc tự lẩm bẩm hắn chăm chú cắn ngón tay dường như dạng này có thể khiến cho hắn hơi hơi dễ chịu một chút tại trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp tấn thăng chỉ có tăng lên tu vi của mình khả năng gia tăng chính mình trả khoản năng lực cũng mới có thể có cả nhiều cơ hội đi ứng đối âm dương tự uy hiếp trần an mặc quyết định vô luận như thế nào đều phải cố gắng tăng lên thực lực của mình dù là con đường này tràn đầy gian khổ và khó khăn nếu như tấn thăng đến luyện khí ba tầng vậy hắn có thể cho vay hạn mức liền sẽ tăng lên trên diện rộng bởi vì cái này cảnh giới mang ý nghĩa cùng luyện khí trung kỳ chỉ có cách xa một bước cần biết luyện khí tầng một đến luyện khí ba tầng thuộc về luyện khí g i a i đoạn trước mà luyện khí bốn tầng đến luyện khí tầng sáu thuộc về luyện khí trung kỳ đ ạ tới luyện khí trung kỳ dù là tiến vào một chút hoang dã tiểu đội cũng coi là lực lượng trung kiên đãi ngộ sẽ tốt hơn nhiều tự nhiên mà vậy cho vay hạn mức cũng biết nước lên thì thuyền lên hắn nắm thật chặt trong tay kia chỉ có hai nghìn khối tiền dường như đây là hắn sau cùng cây c ỏ cứu mạng đồng dạng trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau hắn dứt khoát quyết nhiên quyết định dùng số tiền kia đi mua sắm một bình dưỡng khí đan sau đó đạp vào tiến về man thiên tu tiên giới hành trình để có thể tăng tốc chính mình tu hành tốc độ dưỡng khí đan đối với bình thường bình dân tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là thường thấy nhất một loại dược hoàn nó công hiệu chủ yếu ở chỗ có thể mở rộng tu sĩ kinh mạch từ đó tăng tốc thân thể đối linh lực hấp thu tốc độ nhưng mà loại thuốc này hoàn giá cả lại cũng không tiện nghi một bình nước chừng chỉ có mười hạt tả hữu bình quân xuống tới mỗi hạt đều muốn hai trăm khối tiền đây đối với bình thường bình dân mà nói tuyệt đối là một khoản không nhỏ chi tiêu trần an mặc đối với cái này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn từng t ạ i súng kích luyện khí tầng hai thời điểm cắn chặt răng mua sắm qua một bình dưỡng khí đan mặc dù s á c thực làm ra tác dụng nhất định nhưng hiệu quả lại cũng không rõ rệt dù sao hắn cũng không có một cái nào tốt linh mạch tu hành đập v h ụ dù cho tăng nhanh hấp thu linh lực tốc độ vẹn vẹn dựa vào ngoại giới bình thường linh lực công hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không quá mức rõ ràng nhưng là lần này hắn lại có khác biệt cân nhắc hắn biết rõ man thiên tu t i ê n giới cùng ngoại giới chỗ khác biệt nơi đó linh lực dị thường đồng đậm tu hành hiệu quả càng là cực kỳ tốt kể từ đó có lẽ bình này dưỡng khí đan có thể tại mấy ngày nắn g ngủi vợ hắn đột phá tới luyện khí ba tầng nghĩ tới đây trần an mặc nội tâm càng thêm kích động lên hắn rốt cuộc kìm nén không được tâm tình của mình như là mũi tên đồng dạng trước tiên xông ra đại môn trực tiếp hướng phía lầu dưới tiệm thuốc chạy như bay dưỡng khí đan xem như một loại thường gặp đạn dược giá cả tại tất cả tiệm thuốc bên trong đều là thống nhất trần an mặc tại mua sắm tốt dưỡng khí đan sau liền không kịp chờ đợ sau đó ngựa không dừng vó chạy về nhà bên trong tiến ra môn trần an mặc không để ý tới cái khác trực tiếp đi hướng phòng bếp hắn để lộ nồi cơm điện cái nắp phát hiện bên trong còn có một bát đã làm lạnh linh mễ mặc dù chén này linh mễ đã không có nhược k h nhưng trần an mặc cũng không thèm để ý hắn nhanh chóng thịnh lên chén này linh mễ lại từ trong tủ lạnh lấy ra một chút tối hôm qua còn lại đồ ăn ngội u cứ như vậy vô cùng đơn giản giải quyết một bữa cơm nhét đầy cái bao từ sau trần an mặc tiện tay cầm lấy một quả bổ khí đan sau đó trợm vung rung đi tới phòng khách trước sofa g i ố n một bãi bùn não như thế tê liệt ngã xuống ở phía trên hắn điều chỉnh một chút tư thế để cho mình có thể thư thích hơn nằm xuống sau đó chậm rãi nhắm mắt lại chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh ô ô ô nương theo lấy một hồi thê thảm tiếng khóc trần an mặc chậm rãi mở hai mắt ra tiếng khóc kia dường như đến từ địa ngục chỗ sâu để cho người ta s ờ n hết cả gai úc hắn tập trung nhìn vào cảnh tượng trước mắt nhường hắn kinh ngạc đến cơ hồ không thể thở nổi vương nghĩa trên mặt hiện đầy máu tươi nguyên bản thanh tú khuôn mặt giờ phút này biến dữ tận đáng sợ chương ba trăm năm mươi ba âm dương tử hai chương ba trăm năm mươi ba âm dương tử hai càng đáng sợ chính là đỉnh đầu của hắn vậy mà sưng lên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bao lớn tựa như một cái quả tao chín tùy thời đều có thể vỡ ra ngươi tỉnh lại a giữa ba ngày n ngươi thế mà còn ngủ được đ ộ t nhiên một thanh nhẫm tại cửa phòng giang miệng vang lên trần an mặc đột nhiên quay đầu chỉ thấy dương huyền đang đứng ở nơi đó vẻ mặt hài hước nhìn xem hắn trần an mặc nhịp tim đột nhiên ra tốc hắn cầm thật chặt trong lòng bàn tay cảm thụ được d rửa hoàn tồn tại kia là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng cũng là hắn hy vọng duy nhất ta ngủ bao lâu trần an mặc cố gắng chấn định cảnh g i á hỏi ngươi thật là ngủ hai canh giờ a cái này đều đã xế chiều dương huyền vui tươi hớn hở chỉ vào t r ầ n an mặc hiện ra nụ cười trên mặt để cho người ta không rét mà run t r ầ n an mặc vừa định mắng hai câu lại đột nhiên chú ý tới dương huyền nửa người dưới vậy mà tất cả đều là máu kia máu cũng không phải là từ bên ngoài c h ả y ra mà là theo trong cơ thể của hắn c h ả y ra dường như thân thể của hắn đã bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng xé rách t r ầ n an mặc trong lòng đột nhiên trầm xuống hắn lập tức minh bạch cái gì hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn xem dương huyền cái này đã từng không ai bị nổi người bây giờ lại thê thảm như thế dường như bị trấn an mặc ánh mắt kích thích đồng、dạng. dương huyền như bị dẫm vào đôi mèo như thế n g ẫ nhiên nhảy dựng lên đối với trần an mặc c h ử i ậ m lên ngươi làm gì nhìn như vậy ta ta hỏi ngươi ngươi làm gì nhìn như vậy ta không cho phép nhìn lại nhìn ta móc hai t r ò n g mắt của ngươi ra trần an mặc thấy thế khoe miệng có chút co lại trong lòng thầm mắng một tiếng t ê n đ i ê n nhưng hắn cũng không muốn cùng cái này dương huyền chấp nhận thế là liền nghiêng đầu đi không nhìn hắn nữa trong lòng suy nghĩ chờ dương huyền chính mình sau khi rời đi liền có thể an tâm tu luyện hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng chính là muốn mau chóng tăng lên tu vi của mình hắn cảm thấy mình kế hoạch tuyệt đối có thể thực hiện chỉ cần dựa theo kế hoạch này từng bước một đi áp dụng khẳng định có thể thành công nghĩ tới đây trần an mặc trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trờ mong đồng thời cũng âm thầm thể chờ mình thực lực đủ cường đại về sau nhất định phải làm cho cái kêu âm dương tử trả giá đ ắ t đem hắn ngàn đao bầm thầy vương nghĩa chịu được a trần an mặc bước nhanh đi đến ánh mắt có chút tan giá vương nghĩa bên người nhẹ giọng an ủi ở chỗ này hắn cùng vương nghĩa quan hệ tốt nhất mặc dù hai người quen biết mất quá ngắn ngủi mấy ngày nhưng ở vừa tới thời điểm những người khác đối trần an mặc lòng mang ý đồ xấu mong muốn đức hiếp hắn là vương nghĩa không chút do dự đứng ra bảo vệ hắn huynh đệ ta sợ là không được vương nghĩa thanh em rất suy yếu dường như gió thổi qua liền sẽ phiêu tán hắn khó khăn giơ tay lên tràn đầy vết máu tay thật chặt bắt lấy trần a n mặc quần áo dường như mong muốn nói cái gì trần a n mặc vội vàng cuối người đem lỗ hai gần sát vương nghĩa bên miệng chỉ nghe vương nghĩa đức quang nói rằng cái này cho ngươi nói hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng đem một trang giấy nét vào trần a n mặc trong tay phía trên này là tỷ ta nhà địa chỉ ta vốn là muốn đi nhìn ta tỷ tỷ không nghĩ tới nửa đường bị bắt được nơi này huynh đệ đừng nản trí chúng ta nhất định có thể chạy đi nhất định có thể trần an mặc đập sợ vương nghĩa bà bay an ủi ngay tại trần an mặc gậy bản tính đầu gối lúc tu luyện đ ô n g nhiên nghe được c ủ m cụ một m tiếng cửa s ắ k hóa lớn được mở ra trong lòng của hắn xích chặt ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy dương huyền đứng tại cổng trên mặt lộ ra một kia t r e o tức nụ cười sư phụ để các ngươi hai người hiện tại đã qua dương huyền nói mà không có biểu cảm gì nói cái gì trần an mặc mí mắt đột nhiên l ấ p một cái khó có thể tin mà hỏi thăm hiện tại đúng vậy ngay tại lúc này dương huyền ngữ khi biến hơi không kiên nhẫn thật là ta tu luyện xúc dương nhập phúc còn không có đạt tới âm dương hòa hợp c h i cảnh A. trần an mặc lo lắng giải thích nói hắn cũng không muốn ở thời điểm này rời đi nơi này bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng một khi đi âm dương từ nơi đó chỉ sợ cũng rốt cuộc không về được ta cũng còn không có vương nghĩa thanh â m mang theo càng nhiều tuyệt vọng ánh mắt của hắn cũng càng thêm ảm đạm vô quang hai người các ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy sư phụ để các ngươi đã qua liền lập tức cho ta đã qua dương huyền rốt cục nhịn không được tức giận rít gào lên lên hắn một bên g ố n g giận một bên cấp tốc rút ra bên hông triều tiên không chút lưu tình hướng trần an mặc con tới trần an mặc ánh mắt như điện động tác cấp tốc như điện trước trong nháy mắt liền đem cây trường tiền t i ê u một mực nắm trong tay h á n tập trung nhìn vào trong lòng không khỏi dâng lên một c h ấ u n g h i hoặc thế là mở miệng hỏi chúng ta bây giờ bộ dáng này sợ là khó mà đảm nhiệm thuốc dẫn trước ca cái kia sư phụ để chúng ta đã qua đến t ộ t cùng cần làm chuyện gì đâu dương huyền vẻ mặt không kiên nhẫn hắn hung hăng chừng trần an mặc một cái tức giận hồi đáp ngược lại sư phụ gọi các ngươi đã qua ngươi cũng đừng ở chỗ này tức tức bay, bay nhưng mà trần an mặc nhưng lại không bị dương huyền thái độ hù dọa n ư ợ c tương phản hắn thông qua quan sát dương huyền biểu lộ trong lòng ngược lại an định rất nhiều bởi vì hắn biết rõ nếu như âm dương tử thật dự định đem bọn hắn coi như t h u ố c dẫn như vậy dương huyền giờ phút này phản ứng tuyệt đối không phải là như vậy phẫn nộ mà hẳn là hưng phấn cùng vui sướng mới đúng dù sao trước đó dương huyền mỗi lần dẫn người ra ngoài lúc đều là như thế nghĩ tới đây trần an mặc thoáng thở dài một hơi hắn quay người nhìn về phía bên cạnh vương nghĩa ô nhu nói vương nghĩa đến ta có ngươi dứt lời hắn ngồi sổn người xuống nhường vương nghĩa ghé vào trên lưng của mình sau đó vững vàng đứng dậy tất cả chuẩn bị sẵn sang sau trần an mặc theo sát lấy dương huyền bộ pháp cùng nhau đi ra lại lào đi ra nhà tù là một chỗ thông đạo dưới lòng đất trên vách đá bao trùm lấy thật giày r ê u xanh tản ra ở mất bùn đất khí tước thông đạo chật hẹp mà khúc chiết hai bên nham thạch thô g i á p bất bình ngẫu nhiên có thể nghe được tích thủy âm thanh ở phía xa q u a n quẩn ánh sáng yếu ớt theo c u ố i thông đạo khe hở bên trong xuyên tấu vào cho cái này âm v ú hoàn cảnh mang đến một tia hy vọng trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt m ù i nấm mốc để cho người ta không khỏi dùng mình một cái ước chừng qua hơn mười phút chân an mặc rốt cục đi ra sân đậu khi hắn bước ra cửa cửa đ một phút này cảnh tượng trước mắt nhường hắn giật này cả mình thì ra hắn đưa thân vào một chương ba trăm năm mươi b ố lắc lư một chương ba trăm năm mươi b ố lắc lư một chỉ thấy hẻm núi hai bên đều là dốc đứng b á c h núi treo leo phản phất là bị thiên nhiên dùng cự phủ b ổ ra đồng dạng hiểm trở màng h vĩ. tại mảnh này trong rừng cây rập rạp có một tòa cổ kính đạo q u a n như ẩn như hiện tòa này đạo quán quy mô cũng không lớn chỉ có hai gian phòng nhưng lại để lộ ra một loại cổ phát mà khí tức thần bí đạo quán trong chính sảnh ở giữa trưng bày một cái cao hơn một mét đỉnh đồng cao, đỉnh phía dưới thiêu đốt lên một đống hừng đục đ u ổ ngọn lửa liếm láp lấy lắc đỉnh phát ra lốp bốt tiếng vang phản phất tại nói tế nguyễn t ă n thương trần an mặc to mò đến gần đỉnh đồng thau một cỗ nồng đậm mùi thị sông và mũi hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nghĩ thầm đỉnh kêu bên trong đến tột cùng nấu lấy cái gì mỹ vị món ngon đâu đang lúc hắn chuẩn bị tìm tòi hư từ h lúc đẫu nhiên nghe được trong đỉnh chuyển đến trận trận x ô i trào thanh âm dường như có đồ vật gì đang lan lộn trần an mặc đem vương nghĩa cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất sau đó quay người nhìn về phía thiên điện đúng lúc này một thân ảnh theo thiên điện bên trong chậm rãi đi ra trần an mặc tập trung nhìn vào lập tức mở to hai mắt nhìn người tới lại là âm dương tử âm dương tử người m lưng có chút cỏng trên mặt của hắn hiện đầy thật sâu nếp nhăn giống như bị thuế nguyệt bánh xe nghiền ép lên đồng dạng tóc của hắn thưa tớt chỉ có chút ít mấy cây sợi tóc màu trắng lộ ra phá lệ lộn xộn hai mắt của hắn đột xuất phản phất là một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân con mắt đục ngầu không có chút nào sinh khí mà trong miệng của hắn thì lộ ra mấy k h o ả lẻ tẻ răng vàng để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng chẳng ghét thế nào chấm như vậy âm dương từ bộ mặt tức giận hắn đột nhiên hung lên kêu bẩn t i ệ u đã vào chỉ nghe hô một tiếng một cỗ sắc bén kình phong như cồn phong như mưa rào cô tới cỗ kình ph dương anh múa bước nào về phía dương huyền dương huyền căn bản không kịp phản ứng liền bị cố k ỉ n h phong này h ù n g h ă n g quăng bay đi ra ngoài chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn thân thể của hắn giống như d i ề u đứt dây như thế thẳng tắp ngã xuống đất dương huyền bị nã g đến thất điên bắt đảo nhưng hắn không dám có chút trì hoãn vội vàng sợ h ã i từ dưới đất bỏ dậy tráng của hắn đã đập phá máu tươi theo gương mặt chạy sôi xuống tới nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới những này chỉ là hung hăng dập đầu xuống đất miệm bên trong còn không ngừng cầu xin tha thứ sư phụ đều là trần ăn mặc sai lầm hắn vừa mới ngủ được rất chết ta thế nào g trần an mặc nghe được dương huyền lời nói không khỏi s ư ơ n g sở dường như thời gian đều tại thời khắc này đông lại hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem dương huyền không khí chung quanh dường như cũng đều bởi vì hắn kinh ngạc mà biến ngưng trọng lên ngươi gọi ta trần an mặc thanh â m có chút phát run hắn thực sự nghĩ không ra dương huyền lúc nào thời điểm hô qua hắn đúng ta gọi ngươi, ngươi ngủ ư ơ i n g được cùng như leo gọi thế nào đều gọi bất t ỉ n h dương huyền lúc này đã tức hồn hện hắn giận không tìm được mà đối với trần an mặc chửi đầu lên âm dương tử thơ lạnh nhạt lấy đây hết hạy ánh mắt của hắn tại trần an mặc cùng dương huyền ở giữa qua lại g a o động cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại t r ầ n an mặc trên thân nhìn từ trên xuống dưới hắn đồng thời còn như có điều suy nghĩ vớt ve chính mình trên cằm kia mấy cây thưa thớt sợi dâu người cái này đau đầu vi sư thật là nghe được ngươi còn muốn chạy khỏi nơi này nhưng có việc này âm dương tử thanh â m lạnh như băng mang theo một kia để cho người ta không rét mà run uy nghiêm t r ầ n an mặc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n ấ y mắt tim của hắn đập đột nhiên ra tốc trên c h á n cũng toát ra một tầng mồ hôi dị hắn vội vàng khoát tay giải thích nói oan uổng a sư phụ đây tuyệt đối là oan uổng ta làm sao lại loại suy nghĩ này đâu vi sư tuổi thì lớn nhưng còn không đến mức v i ế p â u dương tử ngữ k h í càng phát ra nghiêm nghị lại, cặp mắt của hắn như là chim ưng đồng dạng nhìn c h ầ m chặp trần a n mặc, dường như muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn xem thấu nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. â u dương tử khoe miệng nổi lên một kia khinh thường cười lạnh, hắn h ừ lạnh một tiếng, dường như đối trần a n mặc cầu xin tha thứ không thèm để ý chút nào. chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, trường b à o rộng lớn như là bị cuồng phong c u ố n lên đồng dạng, bay phất phối. n ư ơ n theo lấy cái này bung lên, một cỗ sắc bén đến cực điểm kinh phong gạo thép mà ra như là một đầu hùng mánh cự lòng, dưng anh mú cả người tựa như một mảnh lá rụng như thế bị cỗ kình phong này lôi c ủ n lấy bay lên cao cao thân thể của hắn trên không trung xoay tròn cấp tốc hoàn toàn mất đi k h ô n g chế trong trước mắt hắn tựa như cùng bị một cái nhìn không thấy đại thủ bắt lấy h u n g hăng ném vào tòa kia cao đến một mét đỉnh đồng tàu bên trong phanh một tiếng băng trầm trấn an mặc thân thể nặng nề mà đụng vào trên v á t đỉnh sau đó lại theo nắp đỉnh trở ư xuống đến phần đáy hắn chỉ cảm thấy mắt t ố i x u m lại toàn thân xương cốt đều giống như muốn rời ra từng mảnh đồng t ạ n nhưng mà khi hắn khó khăn khi mở mắt ra đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại ở trước mặt của hắn rõ ràng là buổi sáng hôm nay bị ném vào tới cái kia tên là thẩm phong thiếu niên thi thể chỉ thấy thẩm phong thi thể nằm ngang tại đỉnh đáy đâu của hắn vậy mà cùng thân thể cách rời lại loi trơ trọi phiêu phủ ở phía trên càng làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là hai mắt của hắn đã bị mạnh mẽ đào ra trong hốc mắt chỉ còn lại hai cái trống giống máu tươi từ bên trong cốt cốt chảy ra nhuộn đỏ toàn bộ đỉnh đáy trần ăn mặc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy thân thể của hắn không tự chủ được run dậy lên sợ h ạ i giống ôn dịch như thế lan tràn trong lòng hắn nhường hắn cơ hồ không thể t h ở nổi đại nhân ta nhưng thật ra là luyện đàn sư a ta đối với ngài còn hữu dụng chứ ba trăm năm mươi b ố lắc lư hai chứ ba trăm năm mươi b ố lắc lư hai trần a n mặc t r o n g cổ họng phát ra khô khốc một hồi c h ắ t c h ắ t thét lên hắn liều mạng mong muốn nhường âm dương tử biết mình giá trị hy vọng có thể trốn qua một c ế i này l ờ i còn chưa dứt tay hắn bận bịu i chân loạn từ trong ngực lấy ra một quả bổ khí hoàn không chút do dự ném ra ngoài viên t i a bổ khí hoàn trên không chung s ẹ qua một đường vào cùng chuẩn xác rơi vào âm dương tử bên chân ân âm dương tử trong lòng thoáng có chút kinh ngạc chỉ thấy kia dẹp chạm đan dược như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến vững vàng rơi vào trong tay của hắn hắn nhìn chăm chú quan sát đan dược này b ề mặt sáng bóng chân trượt như gương toàn thân ó n g ánh sáng long lanh không có chút nào tạp chất tựa như một cái xinh đẹp tinh xào tác phẩm nghệ thuật âm dương tử không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn dường như thấy được một cái hiếm thấy chất b ả o trong lòng âm thầm sợ hai thán phục thật là tinh diệu thủ pháp luyện đan a dược lực này vậy mà có thể bị áp xúc tới trình độ như vậy so đậu nành còn muốn nhỏ càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đan dược này chính diện lại còn khắc lấy hai cái cứng cấp hữu lực chữ lớn a thuốc a thuốc chân nhân âm dương tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái tên này lai lịch trong đầu của hắn giống như là chiếu phim đồng dạng phi t ố c hiện lên các loại khả năng tình huống nhưng thủy trung không cách nào đem cái này danh tự cùng hắn biết bất cứ người nào vật đối đầu h à o nhưng mà chỉ dựa vào đan dược này phẩm chất âm dương tử liền có thể kết luận cái này a thuốc chân nhân tuyệt đối là thâm tàng bất lộ cao thủ dù sao có thể luyện chế ra như thế tinh rượu đan dược người luyện đan tạo nghệ nhất định đã đạt đến đ ă n phong tạo cực cảnh giới chẳng lẽ nói cái này nhìn phổ phổ thông thông tiểu thanh niên trên thực tế là cái nào đó thế lực lớn phía sau chuyển nhân không thành âm dương tử càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn dù sao chỉ có những cái kê nắm giữ thâm hậu nội tình cùng cường đại bối cảnh thế lực mới có thể bồi dưỡng được xuất sắc như thế luyện đan sư bất quá âm dương tử nghĩ lại lại cảm thấy chuyện có chút không đúng hãn tử trước đến nay làm việc cẩn thận chỗ bắt thuốc dẫn đều là theo thế giới phạm tục tìm đến bình thường mầm tiền những này mầm tiền không có chút nào bối cảnh có thể nói dù cho mất tích cũng sẽ không gây nên cái gì lớn thiệt nhưng hôm nay cái này thần bí a thuốc chân nhân lại đột nhiên s u n g ra hơn nữa còn luyện chế được thần kỳ như thế đang dược cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng cứ việc trong lòng tràn đầy hồ nghi nhưng ông dương tử thủ bên trên đ a n dược lại là thật sự kia đ a n dược tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi tương át tựa như một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật như thế tinh d i ệ u đ a n dược cho dù là trúc cơ tu vi luyện đan sư chỉ sợ đều khó mà luyện chế ra đến ông dương tử hơi suy nghĩ một chút ống tay hào vung lên một cô cường đại linh lực như như gió lốc quét sạch mà ra cỗ này linh lực như là một cái bàn tay vô hình v ữ n vàng kéo lên trần ăn mặc như chim bay giống như theo đan lộ bên trong bay đi ra trần ăn mặc trên mặt đất như cái bóng ra như thế nhanh như chớp lăn lông lốc vài vòng sau đó mới chật vật không chịu nổi dừng lại hắn sát mặt trắng b ệ ậ h trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng một đôi mắt hoảng sợ nhìn qua âm dương tử lắp bắp nói nhiều đa tạ đại nhân tha mạng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó trần ăn mặc cảm thấy mình sinh mệnh chạy tới cuối cùng bóng ma tử vong bao phủ hắn nhường hắn cơ hồ không thể thờ đổi nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn bỗng nhiên linh cơ khe động thuận miệm biên t không nghĩ tới cái này hoang ngôn vậy mà thật cứu được hắn một mạng ông dương tử tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lúc này đang lộ ra một loại xem kỹ biểu lộ hắn nhìn chằm chằm t r ầ n an mặc dường như mong muốn xuyên tấu h qua b ề ngoài của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ a thuốc chân nhân là người người nào ông dương tử thanh â m lạnh như băng mang theo một tia uy nghiêm t r ầ n an mặc nghe được vấn đề này đầu tiên là s ư ơ n g sở trong đầu cấp tốc tìm kiếm liên quan tới a thuốc chân nhân ký ức nhưng hắn phát hiện chính mình đối với danh tự này hoàn toàn không có ấn tượng a thuốc chân nhân hắn tự lẩm bẩm trong lúc nhất thời có chút mờ mị thất thố â p dương tử thấy trần an mặc không có trả lời ngay sắc mặt biến càng thêm â m t r ầ m hắn quát lớn nói chuyện chẳng lẽ ngươi là câm điếc không thành đan dược này phía trên rõ ràng có các vị luyện đan sư kia danh hảo ta đều thấy được nói hắn đem trong tay dược hoàn dơ lên trần an mặc trước mặt nhường hắn thấy rõ ràng phía trên chữ trần an mặc tập trung nhìn vào mới chợt hiểu ra thì ra â p dương tử đem dược hoàn phía trên sưởng danh tự tưởng lầm là luyện đan sư danh hảo chân chính danh hảo nhưng thật ra là a thuốc tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn mà không phải cái gì a thuốc chân nhân loại này bình thường nhất đan dược c h âm dương tử đối với phát hiện này cảm giác rung động sâu sắc hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ nếu như mình có thể nắm giữ loại này tinh diệu luyện đăng ký nghệ như vậy hắn luyện đăng trình độ không nghi ngờ gì sẽ đạt được tăng lên cực lớn những cái kia một mực khốn nhiều hắn ghê tởm đan động đem từ đây không còn tạo thành uy hiếp gì đối với hắn mà hắn tha thiết ước mơ âm dương đan chắc hẳn cũng có thể ở trong tay của hắn được luyện chế đến càng thêm thuận buồm xuôi gió nghĩ tới đây âm dương tử trong lòng rộng mở trong sáng hắn nhìn về phía trần an mặc ánh mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa nguyên bản nghiêm khắc cùng hoài nghi dần dần bị hiền lành cùng hòa ái thay thế dường như trần an mặc đột nhiên biến thành một cái cần hắn quan tâm cùng chỉ đạo văn bối tiểu trần a ngươi không cần khẩn trương đi âm dương tử thanh em ôn hòa mà thân thiết chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói cho ta vị thầy luyện đan này của ngươi quan hệ trong đó ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi chứ ba trăm năm mươi lăm chương ba trăm năm mươi lăm ngươi nhất định đang gặp t a một trần a n mặc trong lòng lập tức trong bụng n ở hoa dường như thấy được sinh tồn ánh dạng đông h á n âm thầm nghĩ ngợi chính mình rốt cục có một chút hy vọng sống đại nhân gia sư đã từng dặn d o qua ta không thể tùy ý lộ ra lão nhân gia ông ta danh hảo nhưng mà đã đại nhân ngại như thế hỏi thăm vậy ta cũng chỉ đành nói rõ sự thật gia sư chính là a thuốc chân nhân trần ăn mặc thanh n m vẫn bình tĩnh nhưng trong đó để lộ ra tự tin lại làm cho người vô pháp coi nhẹ a âm dương tử hiển nhiên đối với danh tự này cũng không quen thuộc hắn truy vấn không biết lệnh sư là bực nào tu vi trần a n mặc mỉm cười chậm rãi nói một trăm ba mươi năm trước gia sư thành công kết anh trở thành một gã nguyên anh đại tu sĩ tiếng nói của hắn vừa dứt không chỉ có là âm dương tử ngay cả đứng ở một bên dương huyền cùng b ư ơ n g nghĩa đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn xem trần a n mặc nguyên nguyên anh đại tu sĩ âm dương tử thanh â m thoáng có chút run dày hắn nhìn chăm chú trần a n mặc trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi hắn không khỏi bắt đầu hồi tưởng chính mình vừa rồi việc đã làm trong lòng thầm têu không tốt hắn vậy mà bắt lấy một vị nguyên anh chân nhân đồ đệ phải làm sao mới ở đây nhưng mà âm dương tử dù sao cũng là đa mưu túc trí người hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại mặc dù trong lòng đối trần an mặc tràn đầy k i ê n kỵ nhưng dưới mắt trần an mặc đối với hắn còn có đại dụng hắn tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua cơ hội này bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là đạt được môn này luyện đàn thuật âm dương tử trong lòng âm thầm quyết định vô luận như thế nào hắn đều muốn nghĩ biện pháp theo trần an mặc trong miệng moi ra môn này luyện đàn thuật bí mật trần an mặc đã ngươi là nguyên anh tiền bối đệ tử như thế nào đi vào nơi này a âm dương tử t r á hỏi g i ố nhưng g n một đạo mà x ngay i tại trần an mặc chuẩn bị mở miệng đáp lại thời điểm âm dương tử lại đột nhiên cắt nang hắn dùng một loại âm lanh đến cực điểm ngự khí nói rằng ngươi nếu là a thuốc chân nhân đệ tử vì sao tu vi của ngươi vẹn vẹn chỉ là khu, khu luyện khí tầng hai cái này thật sự là quá không nói được cho nên ngươi nhất định là đang lừa g ạ ta t theo âm dương tử tiếng nói rơi xuống không khí bốn phía tựa hồ cũng trong nháy mắt đông lại toàn bộ không gian biến dị thường kiềm chế để cho người ta cơ hồ không cách nào thở dốc Âm dương tử đứng chắc tay cái kia nguyên bản cũng có chút lưng q u ò n g thân thể giờ phút này nhìn càng thêm còn xuống hắn chậm rãi vây quanh trần ăn mặc dạ bước mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường dường như toàn bộ mặt đất đều t ạ i theo cước bộ của hắn mà run dày ô n dương tử ánh mắt đục ngầu mà khó khéo hắn nhìn chằm chằm trần ăn mặc không bông tha đối phương bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu l ánh mắt kia tựa như là hai thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm về trần an mặc nội tâm tựa hồ muốn hắn tất cả bí mật đều xem t h ấ u đối mặt âm dương tử chất vấn cùng xem kỹ trần an mặc mồ hôi trên trán không bị khống chế trở xuống cổ họng của hắn cố k h ó c khó khăn nuốt ngủ nước bọn sau đó lấy lại bình tĩnh giải thích nói ta ta xuất thân thế giới phản tục gia sư đi vào thế giới phản tục tựa hồ là đang tìm kiếm một vật ta ta giúp hắn một chút chuyện nhỏ hắn nói cùng ta hữu trên liền để cho ta đi tìm hắn chuyện chính là như vậy âm dương tử nghe trần an mặc giải thích trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn cảm thấy trần an cùng hắn trước đó hiểu biết đến một chút tin tức đại khái tương xứng thế là hắn khẽ gật đầu trầm giọng nói thì ra là thế tưởng tượng năm đó hắn còn vợ trẻ bị cựu g i a truy sát đến cùng đường mặt lộ rơi vào đường cùng đành phải trốn vào thế giới p h ạ m tục tạm lánh danh tiếng ở nơi đó hắn đạt được một hộ thiện lương người ta cứu trợ không chỉ có vì hắn cung cấp cho ân thân còn đối với hắn quan tâm đầy đủ có lẽ là bởi vì trường kỳ ở vào khẩn trương sống trong cảnh đảo vong bên trong đông nhiên cảm nhận được như vậy ấm áp cái kêu khỏa yên lặng đã lâu chơi tâm lại bị một lần nữa gọi lên thế là hắn linh cơ khé động quyết định cho gia đình này lưu lại một phần đặc biệt lễ vật một bức địa đồ cũng nói cho bọn hắn được ra bên trong hải tử hữu duyên mà theo lấy địa đồ tìm tới hắn thời gian thấm t h o á t bây giờ đứa bé kia sớm đã giải đại thành người về sau tìm tới hắn bị h ắ n chế thành thuốc người giờ này phút này trong lòng của hắn âm thầm cảm thán chuyện thế gian này thật sự là kỳ diệu vô cùng có ít người thuốc vậy mà lại chính mình đưa tới cửa loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả đang lúc hắm ngắm chìm trong trong hồi ước lúc ấp dương từ bất t ì n h lình mở miệng hỏi a thuốc chân nhân cho ngươi chỗ tốt gì a đang khi nói chuyện âm dương tử kia khô q u ắ t lô t hai hơi động một chút phản phất tại bắt giữ lấy cái gì nhỏ x í u tiếng vang trần an mặc nghe vậy khoe miệng cánh liếc ư ờ i như không cởi liếc qua âm dương tử tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt trong lòng không khỏi thầm nghĩ hoặc gia hỏa này dáng dấp thật đúng là đủ xấu cũng không biết hắn đến cùng đã ăn bao nhiêu chứa đ a n đ ộ c thuốc giả mới có thể biến thành bộ mặt này chương ba trăm năm mươi lăm người nhất định đang gata hai chương ba trăm năm mươi lăm người nhất định đang gata hai tại hoa thanh tiên quốc tần giới chót các tu sĩ vì truy cầu con đường tu hành thường, thường sẽ mua sắm một chút giá cả rẻ tiền thuốc giả nhưng mà những này thuốc giả bên trong thường thường chứa đại lượng đan độc một khi phục d ụ n g kẻ nhẹ có thể sẽ nguy hiểm cho tính mệnh kẻ nặng thì sẽ đối với bề ngoài tạo thành khó mà n g đ ị c h chuyển ảnh hưởng trần a n mặc trong lòng cùng gương sáng giống như hắn biết rõ dưới loại tình huống này chính mình nhất định phải n h ư ờ n g âm dương tử cảm thấy hắn còn có giá trị lợi dụng chỉ có dạng này hắn mới có thể có một chút hy vọng sống bảo trụ cái mạng nhỏ của mình gia sư truyền cho ta một môn luyện đan bi tịch trần a n mặc nhẹ nói trong giọng nói để lộ ra vẻ đắc y âm dương tử nghe nói cặp mắt vốn khép hở đột nhiên mở ra trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc thanh âm của hắn hơi tăng cao hơn một chút, h i ệ n nhiên đối tin tức này sinh ra hứng thú nồng hậu. cái gì bị tịch âm dương tử vội vàng hỏi người đổ vật ta đều bay qua ngoại trừ một chút thế tục vàng bạc cùng lương khô bên ngoài nhưng không có thứ khác ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trấn an mặc dường như mong muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra một chút m á n h khoe trấn an mặc thấy thế khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười tự tin gia sư là trực tiếp chuyển cho ta trong đầu hắn dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ đầu của mình phá phất tại hướng âm dương tử biểu hiện ra môn này bị tịch chỗ thần kỳ âm dương tử nghe vậy trên mặt vẹ kinh ngạc càng lớn. hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem trần a n mặc ngươi nhận thức chữ trần a n mặc liền vội vàng gật đầu đắp nhận thức chữ nhận thức chữ â n dương tử thấy thế đông nhiên cười lên ha hả tiếng cười tại cái này yên tĩnh không gian bên trong quanh quần có vẻ hơi lột lột cái kia tay khô héo dùng sức vô vô trần a n mặc b ả bay tán thắm nói t ố t t ố t ha ha ha tiếng cười dần dần ngừng â n dương tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn nhìn xem trần a n mặc trong mắt lóe lên một kia ý tán tưởng ngươi rất thông minh về sau ngươi không cần làm thuốc người từ nay về sau ngươi chính là của ta đồ nhi nói, âm dương tử đưa vẽ mặt tươi cười nhìn xem trấn an mặc trong tay cầm một cái tinh xảo quần áo phía trên kêu lên xinh đẹp tinh xảo đồ án nhan sắc tiên diễm trói mắt trấn an mặc chừng to mắt nhìn xem bộ y phục này trong lòng âm thầm t i ê khổ âm dương tử chỗ môn thoái gọi là âm dương tông môn thoái này đặc điểm chính là giảng cứu âm dương điều hòa cho nên các đệ tử thường xuyên sẽ nữ giả nam trang hoặc là giả gái ân ngươi đây là biểu tình gì thật là không hài lòng a âm dương tử chú ý tới trần an mặc biểu lộ ánh mắt biến có chút không vui trần an mặc trong lòng căng thẳng đ ộ i vàng gạt ra một cái nụ cười nói rằng ta hiểu được kỳ thật nữ trang nhìn rất đẹp ta thích nhất nữ trang trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ lúc này chỉ có thể t r ư ớ c nên hợp một chút hắn miễn cho chọc hắn sinh khí chớ có nói những n à y hư đầu ba não lời nói vì sư biết ngươi không thích bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được nữ trang k h o i h o ạ âm dương tử t a y bỗng nhiên s ờ tại trần an mặc trên đầu nhường hắn có chút không được tự nhiên trần an mặc trong lòng căng thẳng không biết rõ sư phụ đây là ý gì hắn âm thầm cầu nguyện hy vọng sư phụ không cần đối với hắn có cái gì kỳ quá i ý nghĩ đến vi sư nhìn xem ngươi linh căn thiên phú như thế nào âm dương tử t a y cũng không hề rời đi trần an mặc đầu tiếp tục mở miệng nói trần an mặc bất đắc dĩ lên tiếng t ố t lúc này trần an mặc vô cùng lo lắng bởi vì âm dương tử gia hỏa này rõ ràng có một ít đặc thù đam mê bạn nhắc hắn để cho mình đi làm cái gì thổi tiêu đồng tử loại hình truyện vậy nhưng làm sao bây giờ hắn cũng không muốn ăn hải sản a ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm âm dương tử đ ỗ n g nhiên giống như là phát hiện gì rồi kinh người chuyện như thế vẻ mặt chấn động mạnh một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói rằng không sai không sai à, cái này thủy hệ cùng một hệ linh căn vậy mà đều đạt đến t r u n g phẩm trình độ trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khó mà che giấu hưng phấn nhưng ngay sau đó hắn lại giống là phát hiện gì rồi chỗ không đúng tự l ầ m bẩm à, kỳ quái ngươi thủy hệ cùng một hệ linh căn phía trên tựa hồ có chút minh châu bị long đong a trần an mặc nghe được âm dương tử lời nói không khỏi xưng sờ hắn hoàn toàn không dọa âm dương tử nói minh châu bị long đ ô n g là có ý gì thế là nghi hoặc mà hỏi thăm có ý tứ gì âm dương tử thương hại nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n an mặc p h ả n phất tại nhìn một cái hài tử đáng thương trầm rãi nói rằng ngươi tiểu tử này có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta hả ngay cả ta đều có thể nhìn ra được lấy tư chất của ngươi đời này mong muốn chúc cơ chỉ sợ là vô vọng a thuốc chân nhân như thế nào lại nhìn không ra đâu trong giọng nói của hắn mang theo một tia chất vấn tựa hồ đối với trần an mặc có chỗ hoài nghi trần an mặc trong lòng căng thẳng hắn không biết dọ âm dương tử vì sao lại bỗng nhiên nói như vậy chẳng lẽ hắn phát hiện bí mật của mình trên trán của hắn bắt đầu t o á t ra một tầng mồ hôi dị khẩn trương nhìn xem âm dương tử không biết nên trả lời như thế nào đúng lúc này âm dương tử ánh mắt đ ố n g nhiên biến trở nên nguy hiểm hắn nguyên bản sợ lấy trần an mặc đỉnh đầu cái kia khô cạn đại thủ cũng bắt đầu một chút xíu dùng sức dường như chỉ cần trần an mặc trả lời sai một chữ hắn liền sẽ không chút do dự bóp nát trần an mặc đầu